không muốn làm sự có thể thử đi cự tuyệt một chút miêu thanh ngọc ở trong lòng thở dài miêu thanh trúc cái dạng này làm nàng nhớ tới kiếp trước nàng còn không thể độc lập thời điểm chỉ là nàng không giống miêu thanh ngọc như vậy nhắc gan tương phản nàng sẽ làm bộ chính mình rất cường đại sẽ cho chính mình toàn thân dựng thẳng lên gai nhọn làm vũ khí cũng sẽ không một mặt thuận theo cái kia sinh nàng nữ nhân miêu thanh ngọc đột nhiên lắc lắc đầu tưởng này đó đã vô dụng chuyện cũng đã rồi nàng nhìn miêu thanh trúc khẩu khí lại không có biến mềm ngược lại càng cường ngạnh Hảo đi, nếu ngươi không nghĩ đi, ta đây hiện tại muốn đi, ngươi liền tiếp tục làm ngươi giày đi. Miêu Thanh Ngọc cũng không đợi Miêu Thanh Trúc nói cái gì, nàng đem tiểu nhân thư đặt ở một bên, liền mau chân đi ra ngoài, đại đội mở điện A. Nói không chừng nàng máy ép nước thực mau liền có thể có tác dụng. Lần này náo nhiệt cần thiết tham gia, đây chính là miêu ra thôn đại đội đại sự. Miêu Thanh Trúc cắn răng, nhìn Miêu Thanh Ngọc uyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh dần dần đi xa, thẳng đến biến mất, hảo nửa ngày, nàng mới hoảng hốt túi đầu. Nhìn trong tay đang ở nạp đế giày, mấy thứ này rõ ràng không nặng, lại ép tới nàng không thở nổi. Đồng nhiên, nàng chậm rãi buông ra trong tay kim chỉ đế giày, đứng lên. Cấp cha mẹ cháu trai nhóm làm giày, nàng nguyện ý, nhưng cấp tẩu tử nhóm làm, nàng không muốn Bằng gì nàng phải hàng năm vì các nàng làm giày, rõ ràng nói tốt năm nay không cần nàng làm. Nàng có thể nói hôm nay giày không có làm hảo, tẩu tử nhóm cũng không thiếu giày xuyên, các nàng đều đi xem náo nhiệt, chỉ có nàng bị những việc này quân lấy. Miêu Thanh Ngọc là một quay đầu liền đã quên Miêu Thanh Trúc, căn bản không biết chính mình nói cấp cô nương này mang đi bao lớn gọn sóng, chưa đi đến sân phơi lúa, nàng liền xa xa nhìn đến nơi đó dòng người chen trúc số đẩy, náo nhiệt thanh âm cách xa như vậy đều có thể nghe được. Càng đến gần, các loại thanh âm liền càng rõ ràng, trong đó nhất rõ ràng chính là Miêu Đại, bởi vì chỉ có trong tay hắn cầm loa nói chuyện, hắn chính là toàn trường tiêu điểm nơi. Người nhiều như vậy, Miêu Thanh Ngọc thật sự không có khả năng chen vào đi phía trước, Hơn nữa nàng cũng sợ phía trước người một kích động vung tay lên chạm vào nàng, cho nên đứng ở mặt sau, trước mặt sau tả hữu người đều cách khoảng cách. Thanh Ngọc, ngươi đã đến rồi, bá mẫu nói ngươi ở học tập, cho nên ta liền không đi quấy rầy ngươi. Thẩm Thái Thanh ở Miêu Thanh Ngọc tới thời điểm, liền nhìn đến nàng, hắn cũng đứng ở mặt sau, cho nên thực dễ dàng liền đi tới. Miêu Thanh Ngọc trong lòng ngượng ngùng, tuy rằng nàng xác thật là ở học tập, nhưng ở người nhà trong mắt, nàng chính là đóng lại môn không biết đang làm gì, có thể là ngủ nướng. miêu mẹ như vậy cùng thẩm thái thanh nói phỏng chừng là vì nàng hình tượng ân hôm nay động nao đến lợi hại cho nên nghe được đại đội muốn mở điện tin tức này liền ra tới đi một chút thả lỏng một chút miêu thanh ngọc nói lời này nhưng không trọn dạ. thẩm thái thanh thấy nàng thần thái sáng láng hai mắt sáng ngời liền nói ngươi cũng không cần quá cấp, những việc này đến đi bước một tới theo ta biết làm nghiên cứu đều không thoải mái hắn đã làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị ân ân ta biết đến miêu thanh ngọc nơi nào không nội nàng thực cấp phi thường cấp bất quá những lời này liền không cần cùng thẩm thái thanh thuyết minh cụ thể tình huống không thể nói rốt cuộc là tình huống như thế nào vì cái gì đột nhiên liền có thông chi nói đại đội muốn mở điện phía trước đều không có manh mối trong nguyên tắc cũng không đề qua huống hồ miêu ra thôn đại đội cũng không có sớm như vậy mở điện ngươi có thể ngẫm lại đây cũng là người khen thưởng chi nhất khen thưởng so trong tưởng tượng muốn tới đến mau nhiều thẩm thái thanh thấy nàng nhữ lại mày nói miêu thanh ngọc thực sự kinh ngạc hạ nơi này còn có chuyện của nàng không phải mở điện chuyện này rất lớn đi như thế nào lại đột nhiên thay đổi miêu thanh ngọc nhỏ giọng nói nhìn nhìn một phía không phải là tiệt khác đại đội mở điện tư cách đi kia nàng thật đúng là tội lỗi Thẩm thái thanh thấy nàng đầu tiên lo lắng chính là điểm này trong lòng mềm lũn cũng không hề giấu giếm nàng không có tiệt người khác tư cách ngươi làm được cống hiến cũng không nhỏ hơn nữa đường xưởng phát triển tiền cảnh thực hảo cho nên tỉnh quyết định đem phụ cận mấy cái đại đội cũng cùng nhau mở điện, cho nên ngươi không cần lo lắng, điểm này phi dụng tỉnh vẫn là có thể bắt xuống dưới. Ta đây liền an tâm rồi. Miêu Thanh Ngọc thở hát ra, ngữ khí một lần nữa trở nên nhẹ nhàng vui sướng. Có ba phụ nhìn, đại đội sẽ càng ngày càng tốt. Thẩm thái thanh đối điểm này rất có tin tưởng, bởi vì Miêu Đại có năng lực này. Đó là khẳng định. Miêu Thanh Ngọc nhìn đứng ở tứ phương trên bàn nói chuyện Miêu Đại, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo Thầm thái thanh cười liếc nhìn nàng một cái sau đó cùng nàng giống nhau ngẩng đầu nhìn còn đang nói mở điện chuyện này miêu đại đội trưởng cho nên này mở điện muốn chính mình giao điện phí đột nhiên có người ở một mảnh cãi cỏ ầm ĩ trung la lớn quốc gia sao không cho chúng ta miễn phí dùng điện đâu Cái cỏ ầm ĩ mọi người tức khắc gan tĩnh xuống dưới ai không quan tâm chính mình tiền đâu liên đều nhìn về phía nói chuyện tôn chiêu đệ sau đó mọi người lại thực đồng bộ mà nhìn về phía đứng ở bên cạnh mặc không lên tiếng miêu sinh tựa hồ đang chờ hắn cũng nói cái gì đó nhưng miêu sinh sao có thể để phản đối ý kiến hắn ở cung tiêu xã công tác đi qua huyện thị kiến thức qua có điện là thật tốt một sự kiện hơn nữa đại đội có thể mở điện đây cũng là một kiện rất có mặt mũi sự hắn lại không phải không biết dùng điện khẳng định muốn giao điện phí đương nhiên sẽ không vào lúc này phản đối miêu đại tuy rằng hắn trong lòng thực không dễ chịu cảm thấy miêu đại lại một lần mang theo đại đội đi được càng tốt trong lòng chính nghẹn khuất đâu nào có tâm tình cùng miêu đại làm trái lại miêu sinh không nghĩ nói nhưng tôn chiêu đệ càng muốn làm hắn nói giơ tay chỉ vào miêu sinh hỏi miêu sinh ngươi nói một chút ta dân chúng dùng điện muốn giao điện phí ta nghe nói kia điện phí lao quý quá quý ta nhưng không nghĩ mở điện kỳ thật tôn chiêu đệ nơi nào không nghĩ mở điện a nàng chính là ngại điện phí quá quý tưởng tranh thủ một chút xem có thể hay không miễn phí dùng miêu đại nhìn mắt kích động không ít người tôn chiêu đệ lại nhìn mắt không tình nguyện miêu sinh khu một tiếng dẫn hồi đại gia lực chú ý đại gia nghe ta nói Quốc gia cấp chúng ta dân chúng mở điện, đó là chúng ta hảo phúc khí. hôm nay đại đội có thể đến phiên cơ hội này nhưng không dễ dàng, bỏ lỡ lúc này đây, về sau cũng không biết đến khi nào mới có thể đến phiên chúng ta, hơn nữa lúc này không ngừng là ta đại đội mở điện, là chung quanh mặt khác đại đội đều mở điện, liền ngươi kẹp ở bên. Trong, về sau dây điện đều không từ ta này quá, các ngươi nhìn không mắt thèm. Nói nữa, này giao nộp điện phí, liền phải đúng hạn giao nộp, đây là chi viện chúng ta quốc gia làm xây dựng. Về sau quốc gia hảo, cả nước dân chúng đều có thể dùng tới điện, chúng ta ngày lành còn ở phía sau đâu. Ngươi nói, ngươi muốn hay không mở điện? Khẳng định muốn. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại rất quốc gia tiền? Loại này tư tưởng tuyệt đối không được. Tôn chiêu đệ vừa nghe, tâm hoảng hoảng phản bác, ta mới không có. Chương 40 Này vừa nghe đến miêu đại nói lại rất quốc gia tiền, tôn chiêu đệ tức khắc liền luôn cuống. Ta chỉ là nói muốn miễn phí, ai nói muốn lại rất quốc gia tiền? Nàng nhưng không nốc. Chuyện này một khi bị định ra tới, kia nàng thanh danh chẳng phải là càng xú. Hơn nữa chuyện này cũng không nhỏ, nếu là làm bên ngoài những cái đó tiểu binh nghe được tiếng gió chạy tới muốn bắt nàng đi cải tạo tư tưởng, kia thật là muốn nàng mệnh. Ta không có. Miêu Đại ngươi chính là đội trưởng, sao có thể như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền nói ta không đúng rồi. Tôn Chiêu đệ ngoài miệng bay nhanh nói, liền tưởng áp xuống Miêu Đại những lời này đó. Nhưng Miêu Đại lại như thế nào sẽ đồng ý. Đại đội có thể mở điện là chuyện tốt. Có chút đại đội mong đều mong không tới đâu, hiện tại bởi vì Thanh Ngọc làm sự cho nên bực này chuyện tốt rơi xuống bọn họ trên đầu, hắn liền càng không thể từ bỏ khuê nữ cấp tranh thủ lần này cơ hội. Tôn chiêu đệ đồng chí, ngươi ý tứ ta minh bạch, ngươi là đã muốn dùng điện, lại tưởng không giao điện phí, nhưng này chuyện tốt không thể toàn dừng ở chúng ta đại đội trên đầu, đại gia nói nói có phải hay không cái này lý. Quốc gia làm điện lực xây dựng đã thực phí lực khí hiện tại chính yêu cầu chúng ta đại gia duy trì quốc gia xây dựng, dân chúng dùng quốc gia trả điện. Vậy đến giao phí, này đó tiền về sau sẽ tiếp tục đầu nhập đến cả nước điện lực xây dựng thượng, còn có những cái đó tham gia xây dựng đồng chí trên người, này không có tiền, cái gì đều làm không được, này đó đồng chí ăn cái gì. Quốc gia như thế nào làm xây dựng? Chúng ta muốn tích cực chi viện quốc gia xây dựng, mỗi người đều như thế, không lý do tới rồi chúng ta đại đội liền làm đặc thù đi. Chúng ta không làm đặc thù, còn phải nỗ lực không cho quốc gia thêm phiền thoái. Miêu đại những câu hữu lực, mọi người liền không ra tiếng. Mọi người đều biết điện là cái thứ tốt, biết đại đội có thể mở điện thời điểm, kia cũng là hưng phấn vô cùng, bằng không cũng sẽ không cơ hồ tất cả mọi người tụ tập đến sân phơi lúa tới. Trước kia bọn họ nghe được mộ mố đại đội mở điện, kia cũng là hâm mộ không thôi, bất quá tựa như tôn chiêu đệ theo như lời, có người cảm thấy điện phí quý, có người muốn điện miễn phí. xác thật, bọn họ tưởng vấn đề góc độ cơ bản là từ tự thân ích lợi suy nghĩ, nhưng kinh miêu đại một phen nói xuống dưới, bọn họ lại nghĩ tới quốc gia xây dựng mặt trên. cái này niên đại người là thực cái quốc, dũng miêu thanh ngọc nói tới nói, chính là lại hồng lại chuyên. cho dù là tôn chiêu đệ nghe được quốc gia xây dựng, kia cũng là lập tức tâm sinh lối bước, không hề nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cũng không dám lại cưỡng từ đoạt lý, vô luận như thế nào đều không thể chậm trễ quốc gia đại sự a. thư ký miêu đại quân đúng lúc đứng ra cao giọng nói, mọi người đều nghe được đội trưởng lời nói, cả nước sớm hay muộn đều sẽ mở điện, ta đại đội là đuổi kịp hảo thời điểm, cho nên không thể từ bỏ cơ hội này a. Mỗi nhà mỗi hộ có điện, các ngươi cũng có thể thiếu dùng hoặc là không cần, chờ đến các ngươi về sau muốn dùng, cũng phương tiện dùng, phóng cũng sẽ không hư, dân chúng sinh hoạt càng ngày càng tốt, về sau mọi người đều có thể sử dụng thượng điện. Đại đội cán bộ đều biết bọn họ đại đội lần này thật là bị bầu trời rất bánh có nhân tạp tới rồi, bọn họ biết nội tình, bởi vì công xã thư ký lúc ấy cùng bọn họ nói thời điểm, còn cảm khái nhắc tới bọn họ đại đội ra một nhân tài, tuy rằng chỉ là đề ra như vậy một câu, nhưng đều minh bạch. Việc này là bởi vì Miêu Thanh Ngọc mới thành. Bất quá Miêu đại ở cẩn thận suy xét qua đi, dạn dò không đem chuyện này nói ra đi, bọn họ cán bộ biết là đủ rồi. Miêu đại cảm thấy Thanh Ngọc nổi bật đã ra đủ rồi, lại đến như vậy một sự kiện, cũng không biết muốn gặp phải chuyện gì, hơn nữa không ngừng là bọn họ đại đội sẽ thảo luận chuyện này, còn có phụ cận đại đội đâu, cho nên cán bộ nhóm nhất trí không đề cập tới điểm này. Miêu Thanh Ngọc công lao có bọn họ nhớ kỹ liền hảo. Phần 69. làm đại đội cán bộ so xã viên tưởng rốt cuộc là xa một ít bọn họ đều cho rằng đại đội mở điện là một chuyện tốt toàn bộ đồng ý miêu đại lại chờ miêu tường chờ cán bộ phát biểu bọn họ nói mới tổng kết nói cho nên đại đội mở điện là thế ở phải làm trước kia chúng ta hâm mộ người khác có điện hiện tại chúng ta không cần hâm mộ người khác đội trưởng kia chúng ta đại đội liền mở điện cần thiết mở điện khẳng định muốn giao điện phí chúng ta muốn chi viện quốc gia xây dựng tuyệt đối không thể lại rớt quốc gia tiền Không nghĩ giao điện phí có thể chức không cần điện, có rất nhiều người muốn dùng điện. Tôn Chiêu Đệ không nghĩ giao điện phí, kia không bằng dứt khoát không cho nhà nàng mở điện. Như vậy nàng liền không thể quy nợ. Ta phi, ai nói nhà ta không mở điện. Tôn Chiêu Đệ vừa rồi thay phiên bộ nhóm phê bình tư tưởng lạc hậu, ấp úng không dám ra tiếng, lúc này bị những người khác cười nhạo, lập tức nhảy ra mắng chửi người. Ở Tôn Chiêu Đệ người chung quanh nghe xong lời này, tức khắc cười vang ra tiếng. này tôn chiêu đệ nghĩ thông suốt điện tâm nhưng không thể so bọn họ tiểu tôn chiêu đệ hoàn hồn cũng là không khỏi sửng sốt một chút sau đó ra mặt giày tiếp tục la hét ầm ĩ nói ta trước nay chưa nói quá ta không nghĩ mở điện ta không tin các ngươi liền không ai nghĩ tới điện phí miễn phí sao chẳng lẽ ta hỏi một chút đều không được nay liên thuộc về cưỡng từ đoạt lý bất quá thật không có người tưởng tiếp tục cùng tôn chiêu đệ xảo lên hiện tại hảo miêu thanh ngọc vẫn là đứng ở mặt sau cũng không đi phía trước dịch phía trước tình huống cũng thấy được rõ ràng gây chuyện người là tôn chiêu đệ người này thật đúng là nơi trốn làm ở mỹ bất quá lý do cũng không đứng được chân điện phí miễn phí kia không có khả năng nếu là điện miễn phí về sau cả nước còn như thế nào mở điện quốc gia xây dựng là yêu cầu tài chính duy trì thẩm thái thanh mở điện sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ đã bị phá hư này chỉ là tiểu đánh tiểu nháo khó sự là phía trước mặt trên người thương lượng muốn hay không cấp miêu gia thôn đại đội mở điện bất quá xã viên nhóm là không biết những việc này này đó cách bọn họ qua xa mà này đó lại không cần thiết nói cho miêu thanh ngọc làm nàng lưu phiền, nàng hiện tại nhiệm vụ trọng miêu thanh ngọc gật đầu nhận đồng hắn cách nói tôn chiêu đệ căn bản đều không có nháo lên hơn nữa nàng này một tiểu nháo cũng là miêu đại bọn họ thuận thế giải quyết điện phí sự có ý kiến là chuyện tốt nhưng không thể để không đàng hoàng ý kiến nhưng cái đó cùng tôn chiêu đệ có cùng ý tưởng người khẳng định có miêu sinh phối hợp không cũng không thể nói là phối hợp Chỉ có thể nói không làm trái lại khiến cho người kinh ngạc, bất quá ngẫm lại hắn cực hảo mặt mũi, phỏng chừng về sau nhà hắn mỗi ngày dùng điện cũng đủ hắn khoe ra nhà hắn quá đến có bao nhiêu hảo. Miêu Thanh Ngọc tin tưởng, cho dù thông điện, vẫn là sẽ có rất nhiều người tiếp tục sử dụng dầu hỏa đèn, thậm chí tiếp tục sờ soạn hành động, loại này tư tưởng sẽ vẫn luôn có, bởi vì rất nhiều người thói quen tiết kiệm, đặc biệt là thế hệ trước người, nhưng theo quốc gia giàu có lên, dân chúng nhật tử hào quá, dùng điện bật đèn cũng sẽ dần dần trở thành mọi người hàng ngày. điện là tương lai sinh hoạt tác không thể thiếu đồ vật miêu thanh ngọc đẫu nhiên hoài niệm khởi kiếp trước đơn giản lại phương tiện sinh hoạt kia thật là nơi trốn đều không rời đi điện điện không chỗ không ở mà hiện tại nàng thế nhưng cũng bị bách qua thời gian dài như vậy rời xa điện sinh hoạt không có di động quá chính là hiện tại mỗi ngày học tập nhật tử kỳ thật nàng có thể nhanh như vậy thích những cái này niên đại sinh hoạt vẫn là bởi vì có phòng tối ở trong phòng tối nàng công tác học tập cùng kiếp trước giống nhau thậm chí càng thêm phương tiện Hơn nữa càng thêm có khoa học kỹ thuật cảm, cho nên nàng tâm lý thượng là không có chuyển biến. Hiện tại đại đội sắp mở điện, nàng khó tránh khỏi liền nghĩ tới này đó, nhịn không được làm cái đối lập, phát hiện vẫn là có điện càng tốt. Người hôm nay có phải hay không đều ở vội? Miêu Thanh Ngọc lược quá này đó ý niệm, hỏi thẩm thái thanh, ta hôm nay tiến triển thực thuận lợi. Cùng thẩm thái thanh câu thông này đó, là vì làm hắn yên tâm, cũng là vì cho thấy nàng có thực nghiêm túc đang làm nghiên cứu, mà nàng cũng muốn biết hắn tiến triển như thế nào. ở vội, tuy rằng có gặp được điểm nan đề, nhưng đều giải quyết. Ta đã ở công xã tìm hảo một chỗ an toàn phòng ở, chỉ chờ đồ vật lục tục trở về. đến lúc đó ngươi liền ở nơi đó làm nghiên cứu. sư phó ta cũng tự cấp ngươi liên hệ. Thẩm Thái Thanh thanh âm ôn hòa hữu lực, từ từ nói tới. Miêu Thanh Ngọc trên mặt kinh ngạc cực kỳ. Thẩm Thái Thanh hành động tốc độ cũng quá nhanh, thế nhưng này liền tìm hảo phòng ở. ngày hôm qua nàng nói với hắn phòng ở diện tích cũng không nhỏ, là cái dạng gì phòng ở? nàng hỏi. Người yêu cầu người đã quên. Thẩm Thái Thanh hỏi lại nàng, nói cách khác, hoàn toàn là dựa theo nàng ý tưởng tìm phòng ở. Miêu Thanh Ngọc đương nhiên nhớ rõ nàng nói phòng ở là cái dạng gì, diện tích muốn đại, đủ rộng mở, hơn nữa có thể tiến hành đại động tĩnh, bởi vì có sắt thép này đó tài liệu cát, nhất định thực xảo. Ly người cư trú địa phương xa một chút, địa phương thiên một chút, còn muốn bảo đảm an toàn, có thể ở người. Đương nhiên, nay chỉ là nàng lý tưởng nhất địa phương, nhưng kỳ thật yêu cầu vẫn là có thể hạ thấp. Đáp ứng chuyện của ngươi, ta phải làm được tốt nhất, bằng không ngươi nói ta lật lọng nhưng làm sao bây giờ. Thẩm thái thanh bị trên mặt nàng kinh ngạc lấy lòng tới rồi, tìm như vậy phòng ở với ta mà nói không khó, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta làm không được. Miêu thanh ngọc ngượng ngùng nhiên sờ soạn cái môi của mình, lẩm bẩm nói, ta lại chưa nói quá ngươi làm không được, chính là hiện tại cái này thời kỳ, không phải đặc thù sao, ngươi phóng thấp yêu cầu nói. Nô tính, ngươi vẫn là đường phóng thấp yêu cầu. ta về sau tác dụng tối cao tiêu chuẩn tới yêu cầu ngươi mới được nàng nhưng thật ra nổi lên phải vì khó hắn ý niệm muốn nhìn hắn biểu tình mất khống chế bởi vì thẩm thái thanh quá bình tĩnh phảng phất không có gì có thể làm hắn dao động cũng liền ngày hôm qua nàng cho hắn xem tư liệu thời điểm trên mặt hắn biểu tình mới có một chút biến hóa nhưng cũng không lớn cũng không biết người này khi nào không thể duy trì này phó bình tĩnh đảm nhiên đây là cái thực tốt khiêu chiến nếu không phải thẩm thái thanh nghe được nghiêm túc phỏng chứng nghe không rõ nàng lời nói vậy đừng phóng thấp yêu cầu hắn đôi chính mình yêu cầu cao đổi thành miêu thanh ngọc vậy càng không thể thấp miêu thanh ngọc thấy hắn bình tĩnh tự nhiên híp lại mắt liền tình huống hiện tại nàng phỏng chừng là nhìn không tới hắn biến sắc mặt bất quá về sau còn có thời gian rất lâu làm nàng khiêu chiến người với người khác biệt thật đại nàng không biết không có trọng sinh trước 18 tuổi thẩm thái thanh là cái dặn gì nhưng cái này đứng ở nàng trước mặt thẩm thái thanh cho nàng một loại cường đại cảm giác tựa hồ hết thể toàn ở hắn trong không chế trái lại trịnh tú bình Miêu Thanh Ngọc nghĩ đến này người liền theo bản năng lắc đầu, cũng không biết miêu đại bên kia có hay không biết dương phạm ý đồ cùng phá miêu bên kia người lui tới, hôm nay chính là cái tiến hành bí mật hoạt động hảo thời cơ. Miêu Thanh Ngọc cũng không biết nàng chính là như vậy phát tán một chút tư duy, thế nhưng liền đoán chúng chuyện này, bất quá phát hiện người không phải miêu đại, mà là miêu vệ bình. Miêu vệ bình phía trước là cùng miêu mẹ bọn họ cùng nhau lại đây mở họ, nhưng người này có tam cấp, nghẹn không được, hắn không thể không trên đường ly chàng giải quyết cá nhân quá mót. sân phơi lúa bên này có cái hô xí bất quá có điểm thiên hắn túi đầu vội vàng hướng bên kia đi chờ cả người thoải mái cả người khoan khoái đi ra nghĩ trở về tiếp tục mở họp kết quả nhìn đến nhân ảnh từ trước mắt thoảng qua luận khởi lòng hiếu kỳ miêu vệ bình nhưng không thua cấp bất luận cái gì một người hắn nhìn nhìn bóng người kêu biến mất địa phương lại quay đầu nhìn mắt sân phơi lúa thực mau liền làm ra quyết định mở họp kết quả không có trì hoãn nhưng người này lén lút muốn làm cái gì đâu miêu vệ bình lập tức hợp lại khẩn áo đông nâng bước hướng bóng người kia xuất hiện địa phương cùng qua đi đây là một mảnh rừng trúc cách đó không xa chính là tảng lớn tảng lớn rừng cây còn rất có thể che giấu người thân ảnh dù sao chỉ cần tưởng là có thể tảng trụ chính mình nhưng miêu vệ bình bất đồng hắn từ nhỏ liền ở đại đội nơi nơi thoáng nào phiến rừng trúc rừng cây hắn không thoáng quá nay liền cùng hắn về nhà giống nhau quen thuộc thật sự lại còn có có đi đường dấu vết đâu miêu vệ bình tả hữu nhìn nhìn liền lập tức tiếp tục đi phía trước đi không bao lâu, hắn liền thấy được phía trước kia hư hoảng mà qua bóng người nam vóc dáng rất cao, hơn nữa xuyên khá tốt, là áo lông vũ, không có khả năng là đại đội người, đó chính là thanh niên trí thức, mà thanh niên trí thức cũng ít có như vậy xuyên, không phải thẩm thái thanh, chính là dương phảng, này hai người thân hình không sai biệt lắm, đều có màu đen áo lông vũ, nhưng thẩm thái thanh cùng thanh ngọc ở phía sau, hắn ra tới giải quyết quá mất thời điểm gặp được, kia người này chính là dương phảng, miêu vệ bình dừng lại không đi rồi. Sợ đi được thân cận quá bị Dương Phàm phát hiện, rốt cuộc Dương Phàm người này cũng tinh, hắn dùng tay sờ sờ cảm, tự hỏi Dương Phàm tới nơi này làm cái gì, gặp lén tình nhân. Làm chuyện trái với lương tâm. Nếu nói Dương Phàm đi đến nơi này là vì học tập, miêu vệ bình khẳng định muốn nói đánh rắm, trời đã tối rồi, học cái quỷ A, cho nên tuyệt đối không thể là học tập. Hắn cảm thấy khả năng tính lớn nhất chính là Dương Phàm phải làm chuyện trái với lương tâm, miêu vệ bình cảm thấy Dương Phàm nhưng trướng mắt bọn họ đại đội cô nương. liền cung đại tẩu trịnh tú bình giống nhau cho dù nàng gả cho hắn đại ca dương phạm loại người này tâm tư khó đoán nhưng cũng hảo đoán miêu vệ bình phía trước một lần thực lo lắng miêu thanh ngọc sợ nàng bị nào đó nam thanh niên trí thức nhu tình mật ý lừa đi tiểu cô nương tâm tư hắn liền lộng không rõ đại đội cô nương đối này đó trong thành tới nam thanh niên trí thức có không ít hảo cảm đặc biệt giống thẩm thái thanh dương phạm như vậy lớn lên đẹp thẩm thái thanh tâm tư thâm trầm nhưng người này nào đó trình độ thượng cũng thẳng thắn thành khẩn lại còn có đề điểm hắn rất nhiều, huống chi Thanh Ngọc cũng hy vọng hắn cùng Thẩm Thái Thanh chung sống hòa bình, cho nên về tình về lý, Miêu Vệ Bình cũng chưa lại đối hắn biểu lộ quá nhiều ý kiến, mà là biến trở về trước kia tôn trọng. Nếu đổi lại Dương Phàm, Miêu Vệ Bình tuyệt đối sẽ không đồng ý, đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là nam nhân trực giác, hắn cảm thấy Dương Phàm người này không thể tin. Dương Phàm tình cảnh không tính là hảo, khó bảo toàn hắn sẽ không làm chút cái gì, như vậy tưởng tượng, Thanh Ngọc trước cùng Thẩm Thái Thanh xác định quan hệ cũng hảo. miễn cho bị Dương Phạm theo dõi. Miêu vệ bình trong đầu lung tung nghĩ này đó, lại không chậm chê hắn tiếp tục đuổi kịp Dương Phạm, này lộ vòng hắn nhất thời không xác định Dương Phạm rốt cuộc muốn đi nơi nào. Cứ việc miêu vệ bình mới vừa có nghĩ tới Dương Phạm có phải hay không muốn đi Phàm miếu, nhưng cái này ý niệm kỳ thật không quá bị hắn để ở trong lòng, hắn tưởng Dương Phạm không có ngu như vậy đi. Nhưng muốn nói Dương Phạm trộm đạo đi câu cá đi, phỏng trừng Dương Phạm khinh thường làm việc này. Chờ vong lộ nhiều. Miêu vệ bình dần dần phát hiện Dương Phạm tựa hồ là muốn đi phá miếu, sau lại quả nhiên không sai, mà hắn trơ mắt nhìn Dương Phạm gõ vài cái lên cửa, môn liền nhanh chóng khai lại nhanh chóng đóng lại. Miêu vệ bình an tĩnh nhìn chằm chằm kia phía môn, không nói một lời, sắc mặt nghiêm trọng. Phá miếu có trước sau hai cánh cửa, hắn không biết là ai cấp Dương Phạm khai môn, cũng không biết phá miếu người hay không đều cùng Dương Phạm có liên hệ. Kỳ thật ở tại phá miếu người cũng không nhiều, chỉ có năm người, một đôi trung niên phu thê dư lại ba người. Hai nam một nữ, hai trung niên người một cái người già. Miêu vệ Bình đứng ước chừng có 10 tới phút, phá miếu bên trong không có truyền ra động tĩnh gì tới, mà Dương Phạm cũng không có ra tới, Phảng phất Dương Phàm chính là ở nơi này, hắn chỉ là hồi chính mình trô ở giống nhau. Chẳng lẽ Dương Phàm cùng phá miếu người là thân thích? Liên miêu vệ Bình biết, này năm người cảnh giác tâm đều rất cao, trừ bỏ bắt đầu làm việc, bọn họ rất ít ra quá phá miếu, càng đừng nói cùng đại đội người có liên hệ lui tới, nhưng hiện tại tình huống bất đồng. hắn nghĩ không ra trong đó mấu chốt nhưng cũng không tính toán cứ như vậy đem chuyện này ồn ào đi ra ngoài như vậy cách làm quá không sáng suốt khả năng còn sẽ vì người nhà gia tăng kẻ thù miêu vệ bình rất bình tĩnh này không phải hắn có thể xử lý sự mà hắn lại không nghĩ dính lên việc này về nhà tìm hắn ba đi miêu vệ bình về đến nhà thời điểm miêu thanh ngọc đang ở giúp miêu nại nại nhóm lửa khó được thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc mà không phải thường lui tới cập nhà cũng là kỳ sự ngũ ca ngươi sao lại thế này banh mặt làm cái gì Miêu nãi nãi cũng nhìn mắt tiểu tôn tử, đụng tới cái gì quan trọng sự. Này phó biểu tình thật đúng là khó gặp. Miêu vệ bình há miệng thở dốc, nhìn nhìn các nàng, rốt cuộc là không có thể nói xuất khẩu, cũng không nghĩ nói, chỉ nói, ta tìm ba đi. Miêu thanh ngọc các nàng cũng không ngăn cản hắn, làm hắn đi, chỉ là nhìn miêu vệ bình đi xa bóng dáng. Miêu thanh ngọc nói, xem ra ngũ ca là thật gặp phải đại sự. Bằng không cũng sẽ không lập tức liền tìm miêu đại, trước kia có vấn đề hắn đều là chính mình giải quyết. vệ binh cũng trưởng thành miêu nãi mãi cảm thán nói hài tử một đám lớn lên lồng sắt chim chóc cũng muốn bay ra đi bên ngoài nhìn một cái chuyện này còn không có trải vớt rõ ràng đâu bên ngoài đột nhiên liền xảo lên thật là chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới ngay sau đó còn có tiểu hài tử nước nở thanh âm miêu nại mãi làm miêu thanh ngọc nhìn hỏa nàng lập tức đi ra ngoài miêu thanh ngọc nhìn hỏa bếp hừng hực thiêu đốt tuổi lửa nghĩ hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày lành não nhiệt sự tình nhưng quá nhiều chạng vạng thế nhưng lại tới một hồi chị em dâu chi tranh. Không sai, nghe thanh âm đúng là trịnh tú bình vương chi ở khắc khẩu, các nàng không giống đại đội phụ nữ như vậy biên xảo biên đánh nhau, mà chỉ là ngoài miệng không buông thang người, liền xem ai tài ăn nói tương đối hảo. Thấy xài một chốc thiêu không xong, nàng lại hướng bên trong đầy đầy, sau đó mới đi đến nhà bếp cửa hướng bên ngoài xem, trịnh tú bình cùng vương chi trình rằng có chi thế, ngươi một câu ta một câu mà mang đối phương, ách hẳn là vương chi mắng chửi người Trịnh Tú Bình giống cái tiểu đáng thương giống nhau xúc thân thể nhược nhược phản bác. Phần 70 Ngươi đừng cho ta trang đáng thương, phía trước ta liền theo như ngươi nói, tiêu ngươi đừng hướng chúng ta khẩu đổ nước, ngươi có nghe tiếng lô thai bên trong. Ta hôm nay buổi sáng mới rửa sạch sẽ chăn, bị ngươi nước rửa chân một bát, ta còn muốn không cần dùng. Vương Chi là thật sự tức giận trong lòng, thêm chi Trịnh Tú Bình này phó nàng khi dễ nàng bộ dáng, làm nàng xem đến càng tới khí. Nàng thậm chí tưởng tượng người đàn bà đánh đá giống nhau đi lên cấp cái này đại tẩu một cái tác, nhưng nàng không thể, tốt xấu nàng cũng là một người lao sư, như thế nào có thể làm như vậy sự. Đệ muội ta không phải cố ý, ta chính là thói quen, nhất thời sửa bất quá tới, ta không nhìn thấy ngươi chăn, trời đã tối rồi, ngươi như thế nào không đem chăn thu hồi đi đâu. chính Tú Bình mang theo khóc nước nở nói, thói quen. Vương Chi trong lòng đằng mà một chút lửa giận thiêu đến càng vượng, nói cách khác. nàng cùng vệ ra ở công xã trụ thời điểm cái này đại tẩu vẫn luôn đem nước rửa chân ngã vào nàng nhà ở cửa cách đứng chính là thực cách đứng vương Chi càng nghĩ càng giận càng cảm thấy đến ghê tởm này nước rửa chân ngươi sao không ngã ở ngươi phòng trước càng muốn ngã vào người khác phòng trước sau đó vương Chi nhịn không được phun ra nàng này vừa phun chính tú bình kinh ngạc phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì cả người cứng đờ đều quên chính mình còn ở khóc lóc kể lể miêu mãi mãi đã hống hảo miêu thắng, thắng. Tiểu hài nhi ôm lấy miêu mãi mãi cổ không chịu nhô đầu ra, an an tính tĩnh, miêu mãi mãi liền nhẹ nhàng chụt vỗ về tiểu hài nhi bối, làm hắn đừng sợ. Nữ nhân cãi nhau, nam nhân là không dám dễ dàng nhúng tay, nếu không trận này khắc khẩu muốn thăng cấp. Nhưng vương chi phun đến tàn nhẫn, miêu vệ gia cũng không rảnh lo đại ca miêu vệ quốc, trực tiếp đi qua đi vỗ nhẹ vương chi bối, hỏi nàng, vương chi, ngươi thế nào? Như thế nào đột nhiên liền phun ra? Vương chi vội vàng phun, căn bản không có thời gian nói chuyện, Miêu mãi nãi nhìn ra điểm manh mối, liền nói, vậy ra, ngươi đi xem Hà Đại Phu có thể hay không, làm hắn lại đây cấp vương chi bắt mạch, ta cho ngươi xem ngươi tức phụ. Cái dạng này, như là có. Miêu vệ ra sửng sốt, vội không ngừng chạy ra đi, tâm hoảng hoảng. Ngồi, chậm rãi. Miêu mãi nãi cấp vương chi dọn cái tiểu băng ghế, làm nàng không cần lại ngồi xuống, tiểu tâm bụng. Vương chi vẫn là cả người phạm ghê tầm đâu, bất quá là miêu mãi nãi kêu nàng, nàng thuận theo mà ngồi xuống, hảo. mãi mãi cái này bởi vì một chậu nước rửa chân mà dẫn phát xung đột đột nhiên ý mặt, hơn nữa xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Chờ hà đại phu lại đây cấp vương chi đem mạch, sau đó miêu ra nghênh đón một cái tin tức tốt, vương chi mang thai đã hơn 2 tháng. An tiết trước có như vậy lệnh người vui sướng tin tức, sắc thật làm phía trước khẩn trương không khí lập tức bị thổi tan, mọi người đều hỉ khí dương dương. Miêu mẹ bọn họ trở về nghe thấy cái này tin tức tốt, cũng cao hứng không thôi, thêm nhân khẩu luôn là làm người sung sướng. Vương Chi so với ai khác đều cao hứng, nàng mong hồi lâu Hải tử rốt cuộc muốn tới, lúc sau cũng sẽ không lại có người lôi kéo nàng hỏi nàng cùng vệ ra khi nào sinh hài tử, bất quá, một cái khác vấn đề cũng nổi lên nàng trong lòng, này một thai là nam Hải vẫn là nữ Hải? Nàng ba mẹ chỉ sinh nàng cùng nàng tỷ, cả đời không có nhi tử, bị bao nhiêu người ngoài sáng trong tối nói khó nghe nói. Nàng tỷ gả chồng sau, liên tiếp sinh hai cái nữ nhi, đến nay cũng không sinh đến nhi tử, nếu không phải nhà mẹ đẻ đắc lực. Nàng tỷ không biết phải bị nhà chồng người ghét bỏ thành cái dạng gì, cho nên Vương chi này một thai tưởng sinh nhi tử. Nàng ốm bụng, trong lòng rõ ràng lúc này không thể nói những lời này, càng không thể đối Miêu vệ ra nói, lại không nghĩ nghẹn ở trong lòng, nhưng dù sao cũng phải có cái phát tiết khẩu. Đại tẩu, ngươi về sau ngàn vạn đừng lại hướng ta cùng vệ ra cửa phòng khẩu đảo nước rửa chân, nếu là ta một không cẩn thận dẫm đến thủy trước chân, ngươi có thể cho ta bồi ta hài tử. Ta không ngươi như vậy nhẫn tâm, có thể lạc rất chính mình hài tử. Vương Chi trong lòng kỳ thật có chút nghĩ mà sợ, Trịnh Tú Bình chẳng lẽ cho rằng nàng nước rửa chân rất thơm. Cũng không biết người này như thế nào như vậy ác độc, tâm tư nhiều như vậy. Miêu vệ ra mừng rỡ như điên, nghe được Vương Chi nói, cho mày, hắn không xem Trịnh Tú Bình, chỉ đối miêu vệ Quốc nói, đại ca, về sau phiền toái ngươi xem điểm đại tẩu, nước rửa chân có thể đảo xa một chút, hát ở chúng ta khẩu sao được đâu. Kỳ thật miêu vệ ra đối chuyện này cũng vẫn luôn rất có phê bình kín đáo. Nhưng hắn một cái chú em rốt cuộc không hảo cùng đại tẩu so đo điểm này việc nhỏ, vẫn là chị em dâu chi gian dễ nói chuyện, nhưng không nghĩ tới trịnh Tú Bình vẫn như cũ làm theo ý mình, một câu thói quen liền muốn đánh phát người. Hôm nay qua đi, trịnh Tú Bình không dám lại đến, nàng sở dĩ làm như vậy, thứ nhất xác thật là gần, ra cửa hướng bên cạnh một bát là được, thứ hai là báo đời trước thủ này đối vợ chồng ở kiếp trước chính là làm không ít thảo người ghét sự, nàng đảo cái nước rửa chân làm sao vậy, đó là nàng để mắt bọn họ. Cố tình Trịnh Tú Bình đã quên Vương Chi tại đây đoạn thời gian mang thai bị bắt vừa vặn, càng là bị Vương Chi lại điểm ra nàng phía trước cố ý lạc thai sự nàng hận cực Miêu Vệ Quốc cũng là một bước, sao sự tình liền thành như vậy? Bất quá hắn là biết nặng nhẹ, liền nói nhị đệ nhị đệ muội, các ngươi yên tâm, các ngươi đại tẩu về sau sẽ không phía trước Miêu Vệ Quốc là cho Trịnh Tú Bình đảo nước rửa chân, nhưng không lâu trước đây không đợi hắn đảo, Trịnh Tú Bình liền chính mình đổ Miêu Vệ quốc không quá chú ý này đó, này liền náo loạn mâu thuẫn. Miêu vệ ra thấy miêu vệ quốc như vậy thành thật nhận sai bộ dáng, còn có thể nói cái gì? Nói nữa, hắn cũng làm không ra chất vấn miêu vệ quốc cái này đại ca sự tới, liền chỉ có thể nhìn Vương Chi, làm nàng tiếp theo. Vương Chi ở trong lòng hư một tiếng, cái này đại ca tâm là không tồi, nhưng lại là cái hồ đồ, thời khắc mấu chốt sách không rõ, lúc này nàng lòng dạ thuận không ít, chủ yếu là có hải tử vui sướng phủ qua kia cổ ghê tầm cảm, liền nhìn trịnh Tú Bình nói, nếu đại ca đều nói như vậy, ta đây liền không truy cứu. Đại tẩu ngươi lại như vậy tới một lần, ta cũng sẽ không cứ như vậy nhẹ nhàng bóc qua đi. Nàng cũng có tính tình, hơn nữa không nhỏ. Có thai Vương Chi tinh khí thần đều thay đổi, trước kia giữa mày những cái đó u sầu không có, cũng không hề giống phía trước như vậy thận trọng từ lời nói đến việc làm. Về sau trong nhà nhưng không ngừng miêu thăng thắng một cái tiểu hải tử, Vương Chi cảm thấy chính mình cuối cùng không lùn trịnh tú bình một đầu, có hải tử chính là nàng lớn nhất tự tin, nếu nàng sinh nữ hải. Vương Chi nhìn mắt ở nhà bếp cửa đứng miêu thanh ngọc, Cười cúi đầu sờ sờ bụng, là nữ hải cũng sẽ không tao miêu ra người xem thường. Miêu Thanh Ngọc từ Vương Chi xem nàng kia liếc mắt một cái thần kỳ mà đọc đã hiểu nàng ý tứ, trọng nam khinh nữ. Không, nhà nàng xem như trọng nữ khinh nam. Bất quá nhất định phải làm Vương Chi thất vọng rồi, nàng tương lai sinh hai đứa nhỏ tất cả đều là mang bả, khả năng đây là miêu ra cường đại gen. Sinh nam sinh nữ cùng Miêu Thanh Ngọc cũng chưa quan hệ, dù sao cũng là nhà này lại thêm một cái tiểu hải tử, sẽ náo nhiệt một ít. nhưng nghĩ đến trở vương chi sinh hài tử, miêu mẹ đến qua đi hầu hạ nàng ở cứ còn phải chiếu cô hài tử, miêu thanh ngọc trong lòng tư vị liền có điểm không hảo. Nàng cũng biết, miêu mẹ không ngừng là nàng mụn mụn, vẫn là miêu vệ gia bọn họ, nhưng chính là không bỏ được. Rất nhiều người tổng dùng sinh nhi tử tới cân nhắc nữ nhân giá trị, nhưng kỳ thật sinh nhi tử thật sự sẽ thực hạnh phúc. Miêu thanh ngọc cảm thấy không phải, miêu mẹ nuôi lớn nhi tử, cho bọn hắn cưới vợ, sau đó còn phải chiếu cô tôn tử, hầu hạ tức phụ Một đống lớn sự chờ miêu mẹ làm, thả miêu mẹ có 5 cái nhi tử, một cái tiếp theo một cái tới, khi nào là cái đầu. Nhưng bà bà không hầu hạ con dâu ở cứ là phải bị người lên án, cho nên miêu mẹ về sau khẳng định đến đi công xã tiểu học chiếu cố bọn họ, chiếu cố một cái mới sinh ra hải tử nhưng không dễ dàng. Miêu Thanh Ngọc buồn bực mà nhịu như mày, miêu mẹ đãi nàng hảo, nàng cũng tưởng miêu mẹ quá đến càng tốt, ít nhất không cần quá vất vả, nhưng liền trước mắt tình huống tới xem, miêu mẹ còn phải tiếp tục làm. Nữ nhân thật là không dễ dàng. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính mình muốn kiên định sự nghiệp con đường, nàng không nghĩ bị này đó vụn vặt việc nhỏ cuốn lấy tay chân, nàng phải vì chính mình sống, mà không phải vì người khác, càng không phải vì chính mình tương lai hải tử. Miêu mẹ tự nhiên không biết nàng yêu thương khuê nữ ở trong lòng vì nàng lo lắng, nàng hiện tại chỉ đắm chìm sắp tới đem lại có một cái tôn tử hoặc cháu gái vui sướng. Vương tri ngươi liền an tâm dưỡng thai, sinh nam sinh nữ không quan trọng, nhà ta nam hải nữ hải giống nhau lợi hại. Miêu mẹ là thật không thèm để ý giới tính, đặc biệt là nàng có thanh ngọc cái này chi kỷ khuê nữ sau, càng cảm thấy đến khuê nữ càng tốt. Các mặt, mà loại này quan niệm cũng đã chịu miêu nãi nãi nhiều năm ảnh hưởng. Miêu nãi nãi nói, nghe ngươi mẹ nó, nữ hải cũng có thể so nam hải cường. Vương Chi liền cười đáp, là nữ hải phải giống nàng cô cô. Lời này có thật có giả, nếu là nữ hải, Vương Chi hy vọng nàng khuê nữ có thể có miêu thanh ngọc năng lực, nhưng tính tình liền không cần giống, tính tình quá ngạnh cũng không phải là chuyện tốt nhi Miêu gia gia miêu đại đều nói một cái hảo tự, còn lại nói không nói nhiều, đây là bọn họ nhất quán tác phong. miêu vệ dân miêu vệ bình còn lại là trực tiếp chúc mừng miêu vệ gia. Buổi tối tự nhiên là đại gia lại tụ ở bên nhau ăn cái vô cùng náo nhiệt cơm, tan sau, miêu thanh ngọc liền trở về chính mình trong phòng, bởi vì ăn no căng, liền đi dạo bước tiêu hóa tiêu hóa. Thuận tiện từ nhỏ phòng tối đem chính mình làm bút ký lấy ra tới xem, điểm dầu hỏa đèn vẫn là ám, rốt cuộc này chỉ là ám vàng, không rộng thoáng. tùy ý nhìn lướt qua đánh dấu từ ngữ mấu chốt miêu thanh ngọc buông bút ký sửa vì chính mình hồi ức thực thuận lợi không có một chút gặp đèn trí nhớ cường chỗ tốt quá lớn không trong chốc lát thời gian liền đến 9 giờ nàng thổi tắt dầu hòa đèn nằm trên giường tiếp tục làm nàng thực nghiệm 76 năm nông lịch cuối cùng một ngày miêu thanh ngọc làm theo thực muộn ra nàng nhà ở khó được chính là hôm nay người một nhà đều ở liền miêu đại cái này người bận rộn cũng nghỉ ngơi ngồi cùng miêu ra ra miêu mãi mãi nói chuyện thím trên bàn còn bãi hạt dưa điểm tâm chờ thức ăn miêu thanh ngọc một chút cũng không vì chính mình khởi chậm cảm thấy cảm thấy thẹn thoải mái hào phóng đi đánh răng rửa mặt chờ nàng dùng nhiệt khăn lông bụng mặt thoải mái thở dài thời điểm đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua miêu vệ bình không thích hợp tới nhưng ngày hôm qua bởi vì vương Chi mang thái sự miêu vệ bình cũng không có lại sắc mặt không đúng miêu đại càng là nhìn không ra cái gì tới cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì miêu thanh ngọc tưởng nàng ứng không nên đi hỏi miêu vệ bình lúc ấy sắc mặt của hắn sắc thật do người Không đợi Miêu Thanh Ngọc Hạ định quyết định đi tìm Miêu Vệ Bình hỏi cái rõ ràng, Miêu Mẹ trước cho nàng nói chuyện này. Miêu Mẹ cũng là tối hôm qua ngủ khi Miêu Đại nói cho nàng, bằng không nàng sẽ không biết Miêu Vệ Bình giấu đến thật chặt, hiện giờ trên mặt một chút ít cũng chưa biểu lộ ra tới, cũng là thật tinh. Cho nên Ngũ Ca là chính mắt nhìn thấy Dương Phạm vào pha Miếu, còn có người cho hắn mở cửa. Miêu Thanh Ngọc trận mắt há hốc mồm, hiện tại nàng chỉ có một ý tưởng. Chẳng lẽ Dương Phàm nam chủ quang hoàn so Trịnh Tú Bình nữ chủ quang hoàn càng tương đại? Trịnh Tú Bình lúc trước còn không thể nào vào được Phàm miếu, chỉ có thể phá cửa sổ ném đồ vật đi vào, Dương Phàm mới xuống nông thôn bao lâu a? Chuyện này nghĩ như thế nào đều thực quỷ dị. Giả không được. Miêu mẹ cũng là khiếp sợ với Dương Phàm lớn mật, cho nên nàng khó tránh khỏi nghĩ đến càng nhiều một ít, lúc trước Trịnh Tú Bình cũng bị Thanh Ngọc phát hiện, hiện giờ đâu, Dương Phàm, vô luận Miêu mẹ nhiều không muốn. nhưng nàng luôn là nhịn không được đem này hai người nghĩ đến cùng đi Miêu Thanh Ngọc không có chú ý tới Miêu Mẹ lo lắng địa phương hỏi kia ba làm sao bây giờ Dương Phàm lại như thế nào cẩn thận cũng sẽ có bị phát hiện một ngày làm sự nhất định sẽ lưu có dấu vết Miêu Mẹ lắc đầu Dương Phàm cùng Trịnh Tú Bình bất đồng, chúng ta có thể đem Trịnh Tú Bình kêu lên tới hỏi rõ ràng cũng giao trách nhiệm nàng về sau không được lại làm như vậy là bởi vì nàng là Miêu ra người người ba cần thiết quản nàng mà dương phàm còn có phá miếu kia năm người đâu người ba hiện tại còn lại là có điểm không biết như thế nào quản miêu thanh ngọc thực mau liền nghĩ đến miêu đại khó xử địa phương ba là sợ bọn họ trở về thành về sau một sớm đắc thế trả thù đại đội nay kỳ thật không phải không có khả năng sự phá miếu kia năm người cắt có lai lịch hơn nữa trong tương lai từng người có phát triển địa vị cũng không thấp bằng không trịnh tú bình dương phàm vì cái gì mạo lớn như vậy nguy hiểm đi kết bạn trợ giúp bọn họ bởi vì ích lợi cũng đủ làm nhân tâm động mà những người này khả năng trong tương lai một ngày nào đó nói một lời là có thể trở ngại miêu ra thôn đại đội phát triển căn bản không cần phải bọn họ ra tay hơn nữa ai cũng không biết kia năm người cùng dương phàm giao tình như thế nào miêu đại là chính trực vô tư nhưng hắn không phải không hiểu biến báo người hắn vì công là không thẹn với bất luận kẻ nào nhưng hắn cũng đến vì người nhà suy xét cho nên chuyện này rất khó xử lý nhưng còn không phải là như vậy sao nghe nói càng ngày càng nhiều người bị sửa lại án xử sai miêu mẹ cũng sợ Ai biết phá miếu kia năm người là như thế nào người, lại có cái gì tâm tư đâu. Miêu Thanh Ngọc lại không sợ, bởi vì nàng tự tin thực đủ, nàng vô vô miêu mẹ bối. Mẹ, ba tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm bái, băn khoăn những cái đó sự làm cái gì, các ngươi yên tâm, ra chuyện gì, ta cấp chống lưng. Chỉ cần lại quá mấy cái cuối tuần, hữu cơ phì là có thể bị nghiên cứu ra tới, bất quá muốn chân chính đầu nhập cây nông nghiệp gieo trồng, sau đó chờ hiệu quả ra tới còn cần một đoạn thời gian. Nhưng phá miếu kia 5 người cho dù bị sửa lại án xử sai, cũng không tới có thể ảnh hưởng nhà bọn họ nông nỗi. Thật tới lúc đó, miêu thanh ngọc đều đã làm rất nhiều nghiên cứu, làm sao cần sợ hãi bọn họ. Cho nên, muốn làm liền làm bái, chỉ cần là chuyện tốt. Phần 71 Ngươi A, ngươi ba nghe được ngươi nói lời này, khẳng định muốn cao hưng đến cười ra tới. Miêu mẹ u sầu lập tức bị miêu thanh ngọc thiên chân nói đánh nát, giở khóc giở cười địa điểm điểm cái chán của nàng, nơi nào yêu cầu ngươi như vậy từ đâu. Ngươi ba này không phải đang suy nghĩ biện pháp sao, chính ngươi hảo hảo là được. Miêu Thanh Ngọc biết miêu mẹ không tin nàng, bất quá nàng cũng không cần thiết ở thời điểm này nói rõ, hết thảy đến lúc đó tự nhiên liền thuận lợi. Miêu mẹ, kỳ thật việc này đi, khả đại khả tiểu, bọn họ lui tới bị những cái đó tiểu binh phát hiện phê đấu, cũng cùng nhà ta không quan hệ, nhưng ngươi ba là đội trưởng, cũng sẽ đi theo chịu liên lụy, đây là làm không song sự, đến lúc đó có thể hay không làm đội trưởng liền huyền. Ta cảm thấy có làm hay không đội trưởng không có việc gì, nhưng ngươi ba tưởng đại đội trở nên càng ngày càng tốt, gì sự đều tưởng tự tay làm lấy, nếu là không thể vì đại đội làm việc, hắn có thể đem chính mình buồn. Hư lâu, hắn này hơn phân nửa đời tâm huyết liền hoa ở đại đội, sao có thể nói buông tay liền buông tay. Mẹ ngươi luyến tiếc ba như vậy đi. Miêu Thanh Ngọc nhìn miêu mẹ trong mắt bất đắc dĩ cười, hỏi nàng. Miêu mẹ rất bằng thẳng, luyến tiếc Là, người không có tinh thần khí khó mà làm được. Ta liền ái xem ngươi ba vì đại đội nghiêm túc làm việc bộ dáng. Miêu Thanh Ngọc thiếu chút nữa bị này một ngụm thình lình xảy ra cẩu lương nghẹn đến, nàng vội vỗ ngực thuật khí. Mẹ, ngươi thật hiểu biết ta ba. Vài thập niên phu thê, ngươi nói giải không hiểu biết. Miêu Thanh Ngọc, mụ mụ a, đừng lại vô ý thức uy ta cẩu lương, ta đã ăn no căng. Khu khu, ba như vậy thật là một chút cũng nhìn không ra vì việc này phiền não. Miêu Thanh Ngọc chỉ chỉ nhà chính phương hướng. Không phiền não. Ngươi ba chính phiền não đâu. người ba càng nhanh trên mặt liền càng chấn định vài thập niên đều cái dạng này một chút không thay đổi miêu mẹ lắc đầu ách miêu thanh ngọc cảm thấy nàng liền không nên cùng nàng mẹ liêu nàng ba nơi trốn đều là tú ân ai a hôm nay trừ tịch ngươi muốn làm cái gì làm cái gì cơm nước xong đem chén phóng đi mẹ tới tẩy miêu mẹ thấy nàng ăn xong cơm sáng liền nói hảo miêu thanh ngọc ngoan ngoan buông chén vừa mới bắt đầu thời điểm nàng ngượng ngùng đã từng ý đổ chính mình rửa chén đều bị miêu mẹ ngăn trở miêu thanh ngọc không thích rửa chén nấu cơm còn có thể có lẽ về sau nàng có thể làm trí năng rửa chén cơ đưa cho miêu mẹ cho mẫu thân đương quả sinh nhật khá tốt người xuất hiện thật mau miêu thanh ngọc cám chọc chọc tưởng nhiều lần đều tóm được cơ hội không phải ta xuất hiện mau mà là người sóng điện nào xuất hiện nhắc nhở cho nên ta mỗi lần đều có thể đúng giờ xuất hiện miêu thanh ngọc biết học bá hệ thống không phải có thể đọc được nàng trong đầu sở hữu ý tưởng mà là học bá hệ thống có cái công năng mỗi khi nàng sinh ra chế tạo tân đồ vật ý niệm thời điểm học bá hệ thống liền sẽ nhận được thông chi năng lực này cùng học bá hệ thống tồn tại so sánh với đó là gặp sư phụ miêu thanh ngọc tiếp thu tốt đẹp đương quả sinh nhật khá tốt bất quá không điều kiện chế tạo chỉ có thể trở về sau thời cơ thích hợp miêu thanh ngọc cũng không nghĩ mỗi lần đều phiền toái thẩm thái Thành, liền tính nàng hiện tại có thể lập tức đem trí năng rửa chén cơ đưa cho miêu mẹ miêu mẹ cũng không nhất định sẽ dùng đừng quên miêu ra thôn đại đội còn không có mở điện Cho dù mở điện miêu mẹ cũng không dám ở đại đội dùng chén đều không cần tay tẩy phải dùng điện nhiều lãng phí à? Sau đó một đống khiển trách liền đi theo tới. Nếu về sau miêu mẹ đi theo nàng đi kinh thành đi học nhưng thật ra có thể nếm thử dùng nhưng miêu đại không bỏ xuống được đại đội miêu mẹ cũng không bỏ xuống được miêu đại cho nên vẫn là không được. Hảo đi cuối cùng một ngày ta tiếp tục nỗ lực một phen miêu thanh ngọc đứng lên rũ rũ người cùng học bá hệ thống thương lượng hệ thống. về sau ta thể dục mỹ dục lao dục đều tới rồi 99 sau không phải đều sẽ có khen thưởng sao úc lao dục cái này đã có lao sư khen thưởng tia thể dục mỹ dục có thể hay không cho ta làm cái thời gian đổi tấm cặp gì thời gian vẫn là quá ít lúc này đây hữu cơ phì học tập làm nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có áp lực chủ yếu là thời gian không đủ dùng mà nàng lại quá lòng tham tưởng sớm một chút hoàn công học bá hệ thống đã nhận được ngài ý kiến sẽ nạp vào khen thưởng suy xét phạm vi hệ thống Ngươi thật tốt. Miêu Thanh Ngọc cười hì hì. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Ngươi liền không thể đổi cái tử. Thỉnh ngài không ngừng cố gắng. Tính, ta đi công tác, giữa trưa 11 giờ rưỡi nhớ rõ nhắc nhở ta đi ra ngoài nghỉ ngơi. Hôm nay ăn Tết, ta buổi chiều muốn cùng người trong nhà cùng nhau quá. Tốt, ký chủ. Tích tiểu thanh đại, đi bước một đến đây đi. Miêu Thanh Ngọc nhìn nàng trước mắt thành quả. Nàng tâm tính là kiên cường, tuy rằng áp lực đại, nhưng nàng là có thể chống đỡ được áp lực người. hơn nữa có thể càng đi càng tốt. Trước mắt tiến triển không có quá nhanh, nhưng cũng không chậm, nàng là vừa lòng với chính mình tốc độ, đệ nhất đài máy móc đã hoàn thành, nàng thử vận hành, hoàn thành độ rất cao, lại đến hai lần lắp ráp, nàng là có thể càng quen thuộc. Bất quá lúc này đã đã đến giờ, nàng cũng không có cọ sát, ra phòng tối, buổi chiều nàng tưởng bồi người nhà, mà không phải lẻ loi một người ăn tết, mà nàng hiện tại cũng không hề là chính mình một người. Miêu Thanh Ngọc không nghĩ tới thẩm thái thanh thế nhưng lại đây, Hơn nữa là chuẩn bị theo chân bọn họ cùng nhau hắn tết, hắn mặt sau còn theo một cái cái đuôi nhỏ, nàng nhớ do hắn kêu thành cắt lợi, nô. No. Tên này hôm nay thực hợp với tình hình A. Hôm nay quấy rầy Thẩm thái thanh vốn là lại đây tặng lễ, kết quả bị miêu mẹ các loại nhiệt tình giữ lại, sau đó chỉ có thể đồng ý tới, mà bị hắn kêu tới hỗ trợ thành cắt lợi cũng khó có thể ngăn cản miêu mẹ nhiệt tình. Miêu thanh ngọc lắc đầu, người nhiều náo nhiệt, hoan nên, năm nay là chúng ta cùng nhau quá cái thứ nhất năm. Thẩm Thái Thanh cúi đầu xem nàng, về sau mỗi một năm chúng ta đều sẽ cùng nhau vượt qua. Miêu Thanh Ngọc cười, Ân. Giờ này khắc này, nàng cũng là thiệt tình như vậy tưởng, đại khái là cảm tính chiếm thượng phong. Chương 41 Ngươi còn cố ý lại đây tặng lễ, ta đây có phải hay không cũng đến cho ngươi người nhà đưa điểm đồ vật qua đi. Miêu Thanh Ngọc cũng không nghĩ tới Thẩm Thái Thanh lễ nghĩa làm được như vậy đủ, tương phản, nàng là thật không nghĩ tới này đó lễ tiết. Thẩm Thái Thanh lắc đầu, ngươi tâm ý tới rồi liền hảo. lễ vật ta cho người chuẩn bị. Đây là nói nàng viết thư, Miêu Thanh Ngọc tưởng, nàng tặng lễ thật đúng là không có gì có thể lấy đến ra tay. Thẩm ra tổ tiên phong cảnh, gặp qua thứ tốt khẳng định không ít, cũng không thiếu nàng điểm này. Hơn nữa nhà nàng gia đình điều kiện liền bãi tại nơi này, không cần phùng má giả làm người mập. Vậy đưa điểm hàng khô qua đi cho người ra ra. Cái này có thể, đến lúc đó cùng nhau gửi đi. Thẩm thái thanh đối này không có gì nghị. Miêu Thanh Ngọc cũng cảm thấy đưa địa phương đặc sản hảo. không quý trọng nhưng cũng là tâm ý. đây là nhà nàng có thể lấy ra tới thứ tốt, đến nỗi gửi sữa bột sữa mạch nha này đó, liền không phải như vậy thích hợp. hai người lại đây hỗ trợ, đừng chờ trong chốc lát Quang ăn. Miêu vệ bình nhìn mắt cùng miêu mẹ miêu nãi nãi hòa mình thành cát lợi, giương tay tiếp đón miêu thanh ngọc bọn họ lại đây hỗ trợ. miêu thanh ngọc cho miêu vệ bình một cái đại bạch mắt, bất quá vẫn là cùng thẩm thái thanh qua đi hỗ trợ. giữa trưa trầu này cũng bữa tiệc lớn, nhiều người như vậy cùng nhau bận việc, hiệu suất là thật sự cao. Cho nên không tới một giờ, miêu thanh ngọc liền ăn thượng nóng hôi hổi cơm trưa, thẩm thái thanh liền ngồi ở nàng bên tay phải, thường thường chiếu cố nàng, náo nhiệt chung, miêu thanh ngọc đều suýt nữa cho rằng nàng đã gả cho hắn. Cái này ý niệm vừa ra tới, miêu thanh ngọc liền không khỏi cười, khá tốt. Buổi chiều thời gian cũng quá thật sự mau, cảm giác cũng không qua bao lâu, thiên cũng đã đen xuống dưới, mà bởi vì hôm nay không có phát sinh chuyện gì, cho nên mọi người đều là nhẹ nhàng vui sướng, cũng không ai sẽ ở hôm nay làm chút cái gì. Miêu Thanh Ngọc là lần đầu tiên quá như vậy náo nhiệt trừ tịch, kiếp trước không tính, nàng thân ba còn trên đời kia mấy năm ký ức nàng nghị không ra, mặt sau không đề cập tới cũng thế. Thật hy vọng về sau mỗi một năm đều có thể như vậy đoàn tụ ở bên nhau, thực náo nhiệt. Miêu Thanh Ngọc cảm khai nói, bất quá nàng Thanh em rất nhỏ, hơn nữa là đối thẩm Thái Thanh nói, lời này nàng không dám đối với người nhà nói. Thẩm Thái Thanh ngừng lại, nghiêng đầu đi xem nàng, một lát sau nói, ta tận lử. Miêu Thanh Ngọc sửng sốt. Sau đó minh bạch hắn những lời này là tự cấp nàng làm bảo đảm, nàng cũng quay đầu chiều hắn cười, hảo, ta nhớ kỹ. Về sau sự thật nói không chừng, trước không nói mặt khác, liền nói về sau bọn họ đều có công tác, có thể hay không hàng năm về nhà ăn Tết hay cũng bảo đảm không được. Miêu Thanh Ngọc cũng không dám nói chính mình về sau mỗi năm đều có thể về nhà ăn Tết, hắn những lời này chấn an nàng tâm. thẩm thái thanh từ nàng cảm khái nghe ra chút cái gì, bất quá nàng không nói, hắn cũng không dám tùy tiện hỏi nàng. miêu thanh ngọc chính là xúc cảnh sinh tình như vậy đoàn tụ vui sướng nhật tử luôn là càng làm cho người vui sướng như vậy cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh càng không có ở trong lòng nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết bởi vì có nhiều người như vậy làm bạn nàng nàng chỉ cần dừng chân lập tức nhìn phía ngày mai chờ đến chạc vạng miêu thanh ngọc đưa thẩm thái thanh rời đi thế nhưng từ hắn nơi đó được đến tiền mừng tuổi cầm hồng giấy bao tiền mừng tuổi miêu thanh ngọc có điểm ngốc mà chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn thẩm thái thanh ngươi cho ta tiền mừng tuổi Thẩm Thái Thanh gật đầu, ân, ta cấp, không thể không thu, về sau ta mỗi năm cho ngươi tiền mừng tuổi. Miêu Thanh Ngọc Tâm cũng không biết như thế nào liền đã chịu xúc động, tim đập đều lỡ một nhịp, nàng đột nhiên túi đầu, trong tay gắt gao nhéo tiền mừng tuổi, ta có thể làm cho ngươi mặt xem bên trong bao nhiêu tiền sao? Có thể. Trong lúc Miêu Thanh Ngọc cũng không dám ngẩng đầu xem Thẩm Thái Thanh, số xong tiền, vừa vặn 16 khối. Ta tuổi. Nàng chấn định mà ngẩng đầu xem Thẩm Thái Thanh. Ân. Ta chuẩn bị mỗi năm thêm một khối, ít nhất muốn thêm đến 100 khối. Thẩm thái thanh nghiêm trang nói, hiển nhiên hắn là thật như vậy tính toán. Đây là nói bọn họ muốn cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Miêu thanh ngọc đốn rác ngượng ngủng, ta cũng chưa cho ngươi chuẩn bị ăn tết đồ vật. Chẳng lẽ nàng cũng cho hắn 18 khối tiền mừng tuổi? Chính là này liền có điểm có lệ, không thể làm như vậy. Thẩm thái thanh, năm nay không nghĩ tới, sang năm ngươi có thể suy nghĩ một chút, ta cũng muốn nhận ngươi đưa tân niên lễ vật, huống chi ta chuẩn bị cũng thiếu thốn. Chỉ có tiền mừng tuổi. Miêu Thanh Ngọc suy nghĩ một chút, nàng hiện tại chỉ có thể gật đầu. Đột nhiên hỏi, ngươi sinh nhật cùng ta giống nhau ở tháng 6 phân. Thẩm Thái Thanh ngẩn ra, cười, tháng 6 12, tưởng cho ta chuẩn bị quà sinh nhật. La, sinh hoạt yêu cầu điểm nghi thức cảm, ta sinh nhật so ngươi vãn ba ngày, tháng 6 15, ngươi nhớ kỹ, ta thực thích thu lễ vật. Miêu Thanh Ngọc thoải mái hào phong nói, nàng nghĩ đến đưa cái gì cấp thẩm Thái Thanh. Ta nhớ rõ. thẩm thái thanh chỉ chỉ chính mình trái tim vị trí Tiến đi thẩm thái thanh miêu thanh ngọc mới nhẹ nhàng thở ra lại nhìn nhìn chính mình thu được kết xù tiền mừng tuổi quyết định hảo hảo bảo tồn buổi tối miêu thanh ngọc lại vui mừng thu được vài cái tiền mừng tuổi đều là trong nhà trưởng bối cấp miêu vệ bình ngẩm trả lại cho nàng một cái có thể nói là phất nhanh một ngày trừ tịch cứ như vậy đi qua không chỉ có làm miêu thanh ngọc càng chuyên tâm với thực nghiệm đại đội cũng muốn chuẩn bị tiếp tục bắt đầu làm việc chỉ cần muốn tìm trong đất luôn là có sống làm Lúc này thanh niên trí thức nhóm tham gia tiểu học lão sư khảo thí một chuyện thành đại đội nhất có nhiệt độ sự, hơn nữa lần này quyết định tuyển ra hai gã lao sư, thanh niên trí thức nhóm cạnh tranh kịch liệt. Nhưng ai có thể thắng được, liền xem mọi người năng lực. Kết quả ra tới cũng thực mau thẩm thái thanh không có chỉ hoắn mà được đệ nhất, cái này không có gì hảo tranh luận, đệ nhị danh liền ra ngoài mọi người dự kiến, thế nhưng là vẫn luôn tùy tiện tăng linh, bởi vì không ai nghĩ đến là nàng, cho nên cũng không dám tin tưởng. Tăng Linh chính mình nhưng thật ra vui dạo dựng nói, ta mấy ngày này ngao du đốt đèn học tập, cuối cùng là có hồi báo, xem ta quẩn thâm mắt, học không lỗ. Về sau ta là có thể thiếu xuống đất, thật tốt. Nàng nói chuyện không kiên rẻ, bởi vì nàng chính là bằng thực lực được đến danh lạch, có cái gì không thể nói. Trừ bỏ thẩm thái thanh, mặt khác thanh niên trí thức trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều không dễ chịu, bại bởi thẩm thái thanh liền tính, này bại bởi tăng Linh, mặt trong mặt ngoài đều mất hết, tăng Linh thích ăn, còn ăn đến nhiều. Hơn nữa ngày thường nhìn cũng không thông minh, cho nên ai cũng không đem nàng cho rằng đối thủ cạnh tranh, hiện tại đâu. Trách chỉ trách chính mình so không được nhân ra khảo đến hảo, nói cái gì đều đã muộn. Phần 72 lão sư sự cứ như vậy định rồi xuống dưới, thẩm thái thanh cũng chỉ yêu cầu thấy 4-5 năm cấp toán học, nhẹ nhàng không ít. Đầu năm nhị miêu thanh ngọc trở về đường xưởng một chuyến, không phải bởi vì khởi công, mà là triệu binh làm người lại đây kêu nàng đi, nàng cũng chỉ có thể đi. bởi vì phía trước thẩm thái thanh nói khen thưởng xuống dưới miêu vệ bình đầu năm một liền đi giúp hắn bằng hữu làm lâm thời công lái xe kéo hóa cho nên là thẩm thái thanh tái nàng qua đi vốn dĩ hôm nay nàng muốn cùng miêu mẹ bọn họ cùng đi tiền tiến đại đội nhìn xem bà ngoại cứu cứu bọn họ kết quả hiện tại không được miêu thanh ngọc mang theo thẩm thái thanh cùng nhau vào đường xưởng bảo vệ cửa đại gia nghe nàng nói đây là nàng đối tượng đánh giá thẩm thái thanh một hồi lâu mới đồng ý đem người bỏ vào đi bất quá thẩm thái thanh không có theo vào đi mà là đi đường xưởng thư viện đọc sách chờ đợi nàng kết thúc miêu thanh ngọc cho rằng chỉ là tới lánh khen thưởng là đủ rồi không nghĩ tới tàng dũng thư ký bọn họ cũng ở hơn nữa bọn họ quay trúng quanh mấy cái xa lạ gương mặt xem ra bọn họ lai lịch không nhỏ nhưng này đó đều cùng nàng không quan hệ nàng chỉ nghĩ được đến nàng khen thưởng mặt khác liền không có như vậy quan trọng cũng không cần nàng cố tình đi kết giao bất quá miêu thanh ngọc cho rằng không quan trọng tàng dũng thư ký bọn họ nhưng không nghĩ như vậy đây chính là tỉnh một tay bí thư Hôm nay xuống dưới chính là vì khen thưởng Miêu Thanh Ngọc, đặc biệt tới một chuyến, Thuyết Minh tỉnh một tay đều là rất coi trọng Miêu Thanh Ngọc. Miêu sư phó, ngươi hảo, ta là tỉnh thư ký bí thư, họ Lý, cửu ngưỡng đại danh. Lý bí thư nhìn đến Miêu Thanh Ngọc, liền hướng tới Miêu Thanh Ngọc đi đến, cũng duỗi tay cùng nàng giao nắm. Miêu Thanh Ngọc cảm nhận được hắn nhiệt tình, ngươi hảo, Lý bí thư, ngươi làm được thành tích chính là làm chúng ta tỉnh ở cả nước đều có tiếng, đến cảm tạ ngươi Lý bí thư quả nhiên là chuyên nghiệp. Nói lên này đó khích lệ tới không kiêu ngạo không xiểm định, nho nhã lễ độ, trọng điểm một chút không để sót, cuối cùng nói, nghe nói miêu sư phó ngươi gần nhất còn ở học tập tân đồ vật có thể hỏi hạ ngươi đang làm cái gì sao? Nếu mạo pháp ngươi, vấn đề này không cần trả lời ta. Cảm tạ miêu thanh ngọc là chủ yếu, thứ yếu còn lại là hỏi thăm miêu thanh ngọc kế tiếp có hay không cái gì tân kế hoạch, đến lúc đó bọn họ cũng hảo làm ăn bài. Miêu thanh ngọc bị lý bí thư rất có văn thải khen nói được lòng có điểm phiêu. Bất quá nhắc tới khởi nàng đang ở nghiên cứu đồ vật, nàng lập tức liền thanh tỉnh, ở Lý Bí thư người như vậy tinh trước mặt, toàn bộ dấu giếm là không có khả năng, nhưng nàng cũng không nghĩ cứ như vậy thẳng thắn. Đúng vậy, ta gần nhất ở học một ít tân tri thức, cũng có ở làm một ít vật nhỏ, bất quá cụ thể tạm thời không thể nói, đến có thành quả mới có thể lấy ra tới, đến lúc đó có lẽ yêu cầu phiền toái Lý Bí thư các ngươi. Miêu Thanh Ngọc trước làm cho bọn họ có cái chuẩn bị, đến lúc đó nếu phải tiến hành bón phân, vậy được với mặt thông qua. Đầu tiên muốn thử nghiệm điền mới được, nàng không thể đến lúc đó đẹ nặng miêu đại cho nàng làm cái này, cứ việc nàng chính mình rõ ràng hữu cơ phì hiệu dụng, cũng không thể không màng miêu đại. Cho nên vẫn là muốn cho mặt trên người xuất lực, đến lúc đó miêu ra thôn đại đội tranh thủ một ít mà làm thí nghiệm điền. Vật nhỏ Lý Bí Thư ở trong lòng nói một lần, nhìn miêu thanh ngọc kia phó chấn định tự nhiên bộ dáng, đột nhiên liền cảm thấy không phải là cái gì vật nhỏ, hắn nhưng nghe nói Cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị cải tạo thăng cấp tại đây vị tiểu sư phó trong mắt, chính là chút lòng thành, kết quả là ban ơn cho cả nước kỹ thuật cải tạo thăng cấp. Cho nên cái này vật nhỏ liền rất ý vị sâu xa, lý bí thư thượng tâm, bất quả giống như miêu Thanh Ngọc nói, không có kết quả trước, chỉ có thể đợi, cho nên hắn đối Tàng Dũng nói, Tàng Thư Ký, nếu là miêu sư phó về sau có cái gì yêu cầu, nhớ rõ rút một chút. Tàng Dũng tự nhiên là gật đầu, sớm tại thật lâu phía trước hắn liền làm như vậy. Thư đang ở chuyển đến đường sưởng trên đường, nhưng Miêu Thanh Ngọc cũng không có tìm hắn giúp quá gấp cái gì, hắn cũng liền không biết nàng đang làm cái gì. Lúc sau Lý Bí Thư lại nói chút cố gắng Miêu Thanh Ngọc nói, làm nàng bảo trì tiến tới, không cần chậm trễ. sau đó chính là cho nàng tặng đồ, đây là tỉnh. Miêu Thanh Ngọc tiếp nhận Lý Bí Thư cho nàng mặt trên thiêm có tỉnh một tay tên vĩ nhân tư tưởng tuyển tập, mặt sau còn có một ít mặt khác đồ vật, có điểm nhẹ, nàng không có mở ra xem, đoán hẳn là lại là các loại phiếu chứng. lý bí thư xuống dưới có việc muốn làm hắn cũng là trải qua kỳ hương công xã cho nên liền tới đây nhìn xem miêu thanh ngọc người này hồi tỉnh sau cũng có thể cùng thư ký hội báo tình huống của nàng cho nên người thấy xong sau cũng cho khen thưởng phải lập tức rời đi đi công tác miêu thanh ngọc cùng triệu binh bọn họ đưa lý bí thư đoàn người rời đi Thằng dũng thư ký đối miêu thanh ngọc nói miêu sư phó hôm nay phiền thoái ngươi đi này một chuyến lý bí thư có việc gấp muốn làm miêu thanh ngọc chạy nhanh gật đầu ra minh bạch thằng thư ký Tăng Dung chủ yếu là sợ tiểu cô nương tâm lý không cân bằng, hắn rất thưởng thức Miêu Thanh Ngọc, bởi vì cô nương này xác thật có khả năng, tính tình lại hảo, nhưng nàng rốt cuộc còn nhỏ. Ha ha, Miêu sư phó quả nhiên thông tình đặt lý, ta phải xuất hiện tại cùng ngươi nói cái tin tức tốt, năm sau chờ đường xưởng khởi công, thành phố trong huyện còn phải đối với ngươi tiến hành khen thưởng, tiếp tục nỗ lực, có cái gì muốn hỗ trợ, cứ việc nói, ở Tân Châu trong huyện ta có thể cho ngươi làm tốt. Miêu Thanh Ngọc sớm đã biết tin tức này. Nhưng bị tăng dũng lại lần nữa nhắc tới còn có người cho nàng khen thưởng, nàng vẫn là thật cao hứng, tốt. Bất quá hiện tại có thẩm thái thanh giúp nàng, nàng là sẽ không lại mặt khác tìm người hỗ trợ. Chờ hữu cơ phì xuất hiện, về sau nàng muốn làm cái gì nghiên cứu, liền phương tiện rất nhiều, hẳn là có thể đạt được không ít duy trì. Tới đường xưởng vì chính là lý bí thư mang đến khen thưởng, bất quá này một chuyến cũng không phải bạch ra tới, thẩm thái thanh còn muốn mang nàng đi hắn tìm kia chỗ phòng ở nhìn xem tình huống. Cho nên rời đi đường xưởng sau. miêu thanh ngọc liền lập tức thúc giục thẩm thái thanh mang nàng qua đi chờ xem qua kia chỗ phòng ở lúc sau ta còn muốn đi xem hạ điện ảnh bởi vì kia chỗ phòng ở ly trong huyện dạp chiếu phim rất gần kỳ hương công xã là có dạp chiếu phim bất quá rất nhỏ muốn đi phải đi trong huyện hành bồi ngươi nắm chặt thẩm thái thanh chở nàng đi trước tuy rằng gió lạnh không ngừng thổi mạnh toàn bộ thân thể nhưng lại không cảm thấy lãnh ân ta phải nhìn xem tỉnh đều cho ta cái gì khen thưởng vừa rồi người nhiều Miêu Thanh Ngọc cũng không có cơ hội xem bên trong đồ vật, quả nhiên là tỉnh cấp khen thưởng, tứ đại kiện phiếu chứng đều có. Này nói tứ đại kiện chính là máy may phiếu xe đạp phiếu ra đi ô phiếu đồng hồ phiếu, này thời đại cô nương kết hôn đều tưởng có này bốn dạng, liền tính chỉ có giống nhau, cũng là thực phong cảnh. Tất cả đều là phiếu chứng, bọn họ như thế nào không thêm chút tiền đều đều một chút đâu, không có tiền này đó phiếu nhưng mua không được đồ vật. Phía trước đường xưởng cấp những cái đó phiếu trong nhà còn không có dùng xong đâu. tưởng đổi phiếu người sớm thay đổi hôm nay miêu mẹ còn cầm chút phiếu về nhà mẹ để bên kia chẳng lẽ muốn đi chợ đen cùng nhân ra đổi tổng không thể thật sự làm này đó phiếu chứng lạn rất đi thật hy vọng sớm một chút hủy bỏ phiếu chứng mua đồ vật liền không cần như vậy phiền toái miêu thanh ngọc thấy không có người liền thấp giọng cùng thẩm thái thanh nói có chút lời nói nàng chính là chỉ có thể cùng thẩm thái thanh phun tào thẩm thái thanh suy tư một lát nói ngươi không nghĩ đi chợ đen ta làm người giúp ngươi đổi phiếu chứng việc này chỉ có thể từ từ quốc gia chính sách không phải một sớm một chiều có thể thay đổi cũng đúng miêu thanh ngọc cảm thấy tứ đại kiện không tồi máy may nhưng dị vang trong nhà dọn một đài ra đi ô cũng là xe đạp có thẩm thái thanh tiếp nàng nàng có điểm lười không nghĩ chính mình lái xe hai người tán gẫu bất chi bất giác liền đến địa phương miêu thanh ngọc không chờ thẩm thái thanh dừng lại liền trước nhảy xuống xe đạp tả hữu nhìn nhìn bốn phía quả nhiên thực thiên rất lớn kia mấy chỗ phòng ở là không ai trụ đi đúng vậy Đều có giấy niêm phong đâu Thẩm Thái Thanh đẩy xe đạp Túi đầu nhìn mắt nàng chân Vẫn là không nhịn xuống nói nàng Thanh Ngọc Lần sau ngươi chờ ta đình ổn xe Mới có thể xuống dưới Đường nhảy Vạn sự đều có ngoài ý muốn Bị thương chân làm sao bây giờ Miêu Thanh Ngọc sửng suốt Theo bản năng hồi hắn Trước kia ta chính là như vậy Cũng không có việc gì Miêu vệ bình tái ngươi thời điểm Thẩm Thái Thanh đánh gây nàng Ách Miêu Thanh Ngọc cảm thấy Thẩm Thái Thanh có phải hay không quá khẩn trương? Ngươi về sau muốn nghe lời nói, vạn nhất ngươi vừa lúc đạp lên trên tảng đá chèo chân đâu? Ta cùng ngũ ca nói về sau làm hắn chú ý, không, về sau ta tái ngươi, ta nhìn ngươi là đủ rồi. Thẩm Thái Thanh vẫn cứ cảm thấy chuyện này thực nghiêm túc, cũng không nghĩ làm nàng cứ như vậy nhẹ nhàng bốc quá. Miêu Thanh Ngọc thấy hắn thần sắc lãnh đạm, nhỏ giọng nói, ta có xem lộ ngự khí thật sự thực nhược. Đừng bỏ qua bất luận cái gì một chuyện nhỏ, rất có thể nó chính là trí mạng Thẩm Thái Thanh một đốn, nhắm lại miệng, nhìn nàng không nói lời nào. Miêu Thanh Ngọc trong lòng ngảy dự, xem hắn như vậy nghiêm túc, không dám lại có lệ, chạy nhanh nhấc tay bảo đảm, ta về sau không làm như vậy, ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Sắc thật không an toàn, là có nguy hiểm, ai cũng không biết ngoài ý muốn khi nào phát sinh. Hảo! Thẩm Thái Thanh thấy nàng như vậy, thần sắc vừa chậm, không vội tại đây một phân nửa giây thời gian, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Ân Ân Ân, ta bảo đảm. Miêu Thanh Ngọc nào dám nói không, cái này hảo. Trước đó không lâu nàng mới muốn nhìn một chút hắn biến sắc mặt đâu, hiện tại thành công thấy được, nếu không phải muốn, loại mùi vị này, không có cảm giác thành tựu A. Thẩm thái thanh tưởng chính mình vừa rồi có lẽ quá nghiêm khắc, không khỏi nhiều giải thích, xe đạp cũng là nguy hiểm phương tiện giao thông. Trước kia ở nhà thời điểm, liền có người chân bị xe đạp luân rảo bị thương, còn bị thương xương cốt, vốn dĩ tưởng tiến bộ đội, về sau cũng chưa hy vọng, còn có chơi xoáy nhảy xe vì chính mình chân mấy tháng không thể đi đường, ta thực lo lắng ngươi. Miêu Thanh Ngọc sắc thật cảm nhận được hắn kia phân rõ ràng lo lắng, nhưng nàng nhớ tới vừa rồi hắn cố tình tạm dừng, có lẽ kia mới là nguyên nhân chủ yếu. Ta sai rồi. Miêu Thanh Ngọc cuối cùng ngoan oán xin lỗi, trước kia không ai như vậy yêu cầu nàng, nàng cùng Miêu Vệ Bình đều cảm thấy này không có gì. "Hảo." Thẩm Thái Thanh muốn chính là nàng những lời này, thừa nhận chính mình sai rồi, mới có thể sửa lại, vào xem có hay không đạt tới ngươi yêu cầu. Miêu Thanh Ngọc thấy trên mặt hắn một lần nữa treo lên tới cười, nhẹ nhàng thở ra. đồng thời trong lòng âm thầm quyết định vẫn là đừng khiêu chiến thẩm thái thanh biểu tình mất khống chế rất dọa người hắn vẫn là cười làm nàng cảm thấy như tắm mình trong gió xuân nơi này có mấy người ở miêu thanh ngọc chỉ nghĩ nói sang chuyện khác ngàn vạn đừng lại rồi dám nhảy xe một chuyện nàng về sau không bao giờ hai cái thường trú ở chỗ này có những người khác hỗ trợ khuôn vác đồ vật đều là một chút một chút tích lũy lên thẩm thái thanh dẫn miêu thanh ngọc đi vào thỉnh sư phó còn ở tới trên đường miêu thanh ngọc nói lần này ta muốn chính mình động thủ tham dự tiến vào. Điểm này đến trước nói hảo, kỳ thật nàng hiện tại cầm lấy những cái đó công cụ công tác đã rất quen thuộc, cắt mài rua lắp ráp càng không cần phải nói. Ngươi tới? Thẩm Thái Thanh một đốn, cũng là, ngươi họa bản vẽ, không, có người so ngươi càng hiểu, ngươi phía trước ở đường xưởng cũng có chính mình động qua tay. Hắn có thể tiếp thu nữ tính làm máy móc loại công tác, bất quá hắn nhìn mắt Miêu Thanh Ngọc tay, như là không có đã làm việc nặng, sợ nàng chịu đựng không nổi, rốt cuộc hắn nhìn đến nàng là kiểu khí. Có động quá Bất quá rất ít, Lão Ngô Sư Phó mang theo người làm xong, ta giống nhau ở bên cạnh chỉ đạo. Miêu Thanh Ngọc kỳ thật có nghĩ tới đi thỉnh Lão Ngô Sư Phó còn có phía trước Lý Sư Phó lại đây hỗ trợ, bất quá cái này ý niệm vẫn là không có thực thi. Ta mời đến hai vị Sư Phó đều là có năng lực, cho nên ngươi cũng có thể chỉ đạo bọn họ, đến lúc đó ta có rảnh cũng tới hỗ trợ. thẩm Thái Thanh nói, Miêu Thanh Ngọc gật đầu, nói thật, nữ tính làm này đó máy móc sửa chữa chế tạo vẫn là so nam tính thiếu, đây là không tranh sự thật. bởi vì này đó công tác phải có sức lực mới có thể làm mà nam tính lực lượng trời sinh trội hơn nữ tính cho dù trong tương lai khai sửa xe cửa hàng cũng nhiều là nam tính nàng cũng không có dối dắm cái này nam nữ ai cũng có sở trường riêng bởi vì nàng chủ yếu công tác cũng không phải là máy móc sư phó nàng phải làm chính là tổng chỉ đạo tự nhiên không có khả năng cạnh mạnh thế giới hiện thực cùng phòng tối vẫn là bất đồng hai người phân biệt kêu lâm đại kim cùng lâm tiểu kim hai huynh đệ phía trước đã cứu bọn họ người là đáng tín nhiệm thẩm thái thanh cùng miêu thanh ngọc giới thiệu thức mau miêu thanh ngọc liền nhìn đến thẩm thái thanh nói đại kim tiểu kim hai người tướng mạo bình thường duy nhất không bình thường chính là một cái gầy yếu chân thọn một cái khác cao lớn cường tráng nàng triệu bọn họ hữu hảo cười cười liền ý bảo thẩm thái thanh cho nàng nói cái nào là cái nào đại kim tiểu kim đây là ta đối tượng miêu thanh ngọc thẩm thái thanh giới thiệu nói nguyên lai like gầy cái kia là đại kim một cái khác là tiểu kim miêu thanh ngọc nhìn tương phản cực đại hai anh em thầm nghĩ Tên cũng là phản a, tẩu tử hảo. Đại kim tiểu kim châm miệng một lời mà kêu miêu thanh ngọc, miêu thanh ngọc, anh, tiêu tên của ta liền hảo, đôi ta còn không có kết hôn, cũng đừng kêu tẩu tử đi, bị như vậy một điều, nàng cảm thấy chính mình nháy mắt lớn 10 tuổi. Đại kim tiểu kim liền nhìn thẩm thái thanh, thẩm thái thanh cụ thành, sửa đúng, tiêu miêu sư phó, miêu sư phó, miêu thanh ngọc, ân, các ngươi làm các ngươi sự, ta mang miêu sư phó đi xem. Thẩm Thái Thanh cũng không có nhiều cùng Lâm Gia huynh đệ Hàn Huyền, trực tiếp mang theo Miêu Thanh Ngọc chạy về phía chủ đề, đợi chút bọn họ còn muốn đi xem địa ảnh, liền không thể chậm trễ thời gian. Phần 73. Miêu Thanh Ngọc vừa vào cửa liền quan sát, phòng ở bị quét tức thật sự sạch sẽ, đều nhìn không tới cho bụi, chờ Lâm Gia huynh đệ rời đi, liền nhỏ giọng hỏi Thẩm Thái Thanh, có phải hay không bọn họ làm? Là bọn họ làm. Thẩm Thái Thanh khẳng định. Miêu Thanh Ngọc liền nói, khá tốt, có thể đem vệ sinh làm đến như vậy sạch sẽ. Ân, bọn họ không hảo ta cũng không dám đưa bọn họ mang lại đây vì người công tác. Thẩm Thái Thanh mở ra một phòng, làm Miêu Thanh Ngọc đi vào trước. Miêu Thanh Ngọc vào, quay đầu lại xem Thẩm Thái Thanh đóng cửa lại, liền hỏi: ở chỗ này. Tầng hầm ngầm. Thẩm Thái Thanh ngón tay chiều hạ chỉ chỉ. Miêu Thanh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, chờ Thẩm Thái Thanh mở ra tấm ván gỗ, xuất hiện một cái thang lầu, thật là đủ bí ẩn, cảm giác chúng ta đang làm cái gì trộm đạo hoạt động dường như. Thẩm Thái Thanh nhìn nàng nói: không có biện pháp. tổng muốn tìm được an toàn địa phương mới được phía dưới có đèn điện cho nên về sau ban ngày đêm tối đều có thể công tác này chỗ tầng hầm ngầm kiến tạo thực hảo mua trở về đồ vật cơ bản ở bên trong tầng hầm ngầm cũng bị quét tức thực sạch sẽ một hạt bụi trần cũng không có miêu thanh ngọc liền cảm khái nói bọn họ tâm tư thật tế nếu là làm nàng tới tuyệt làm không được như vậy sạch sẽ thẩm thái thanh cười nếu là bọn họ biết ngươi bởi vì như vậy luôn mãi khen bọn họ bọn họ khẳng định muốn chạy tới cảm ơn ngươi không cần cảm tạ Bảo trì như vậy liền rất hảo." Miêu Thanh Ngọc lắc đầu. "Địa phương là thật sự đại, nhưng này một chỗ liền có thể thi triển, ngươi mua đồ vật cũng không ít, cảm ơn ngươi như vậy dụng tâm." Miêu Thanh Ngọc nhìn trong một góc bảy biện đến chỉnh chỉnh tề tề đồ vật, trong lòng một trận cảm động, nghe được xa không có tận mắt nhìn thấy đến tới làm người chấn động. "Không cần tâm cũng được, ta chưa từng có qua loa cho xong quá." Thẩm Thái Thanh nhìn đến nàng trong mắt cảm xúc, trong lòng toát ra nước ngọt, vất vả nhiều thế này thiên mỏi mệt toàn bộ bay. Chỉ còn lại có ngọt ngào vui sướng. Kia hai vị sư phó khi nào có thể đi vào. Ta đến lúc đó điều chỉnh hạ thời gian. Đường xưởng còn có mấy ngày liền phải khởi công. Hơn nữa đã tiếp không ít lớn nhỏ không đồng nhất đơn tử. Cho nên khởi công sau nàng tuyệt đối sẽ so thượng một năm càng vội. Thời gian quy hoạch liền rất quan trọng. Còn phải một vòng thời gian. Bọn họ cách nơi này xa. Hơn nữa hiện tại xe lửa không mau. Thẩm thái thanh nhìn nàng. Năm sau ngươi còn muốn công tác. Có thể vội đến lại đây sao? Vội đến lại đây. Miêu Thanh Ngọc không có khả năng từ bỏ này phân tiền lương, đây là nàng hiện tại duy nhất thu vào, không công tác về nhà gặm ba mẹ. Dù sao nàng làm không được, vất vả điểm liền vất vả điểm đi. Thẩm Thái Thanh lặng lặng nhìn nàng, không nói lời nào. Miêu Thanh Ngọc bị hắn xem đến không khỏi sờ sờ chính mình mặt, hỏi, làm sao vậy? Ta trên mặt có cái gì? Không có. Thẩm Thái Thanh lắc đầu, nói, lo liệu không hết quá nhiều việc có thể tìm ta, đường chính mình một người trống. Miêu Thanh Ngọc nhìn hắn một cái, không nói tiếp. nàng làm muốn dựa vào chính mình thẩm thái thanh không có miễn cưỡng nàng bồi nàng nhìn rốt cuộc đã trở lại này đó đồ vật sau mới mang theo nàng rời đi nơi này hướng dạp chiếu phim đi ăn tết không khí còn thực đủ người đến người đi có không ít giống miêu thanh ngọc thẩm thái thanh bọn họ giống nhau đối tượng trung gian cách một khoảng cách hướng phía trước đi dù sao không ai làm thân mật động tác mua hai chương phiếu bọn họ liền đi theo dòng người đi vào dạp chiếu phim chờ điện ảnh phát sóng nói thật lúc này phóng điện ảnh phần cứng phương tiện như vậy chẳng ra gì Họa khuynh hướng cảm xúc người bất quá chuyện xưa cũng không tệ lắm ngồi ở cái này niên đại dạp chiếu phim xem điện ảnh cũng là một loại lạc thú hôm nay lại xem lại chơi miêu thanh ngọc liền tuyên bố kế tiếp đến đi làm thời gian mấy ngày nay nàng muốn bế quan tu luyện không đúng bế quan học tập trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu này bốn sự kiện nàng liền không có đi ra quá chính mình phòng miêu thanh ngọc cái này hành vi ở miêu ra tạo thành ảnh hưởng cũng không nhỏ dị vãng miêu thanh ngọc nhưng không có như vậy khắc khổ thời điểm nhưng hiện tại có miêu mẹ lo lắng nhất rất nhiều lần làm miêu thanh ngọc đường mệnh chết thân thể miêu thanh ngọc tổng có thể lừa gạt qua đi những người khác càng không có cách nào ngăn cản nàng điên cuồng học tập như vậy lại qua mấy ngày đến miêu thanh ngọc muốn đi làm mới đình chỉ miêu mẹ mới không ở miêu đại nơi đó nhắc mãi miêu đại cũng rốt cuộc thả lỏng tiểu thẩm a đưa thanh ngọc đi làm vất vả ngươi trên đường cẩn thận một chút miêu mẹ đối thẩm thái thanh nói lại giả vờ đánh đánh miêu thanh ngọc tay kỳ thật căn bản không dùng lực đừng cho tiểu thẩm thêm phiền thoái Miêu Thanh Ngọc: "Mẹ, người đau nhất không phải ngươi khuê nữ ta sao?" Bá Mậu yên tâm, "Ta sẽ đem Thanh Ngọc bình an đưa đi đường xưởng." Thẩm Thái Thanh nhưng thật ra tự tại. Miêu mẹ trên mặt cười ra nếp nhăn, "Ai, hảo hảo hảo. Mấy ngày nay ngươi không ra quá môn." Thẩm Thái Thanh nghĩ đến nàng nói phải hảo hảo hoàn thành kế tiếp nghiên cứu, tưởng nói không cần xuất ruột, nhưng biết lời này nói ra không có lực lượng, chỉ có thể trước như vậy mở miệng nói. "Ân." Miêu Thanh Ngọc không có phát hiện không đúng chỗ nào, nàng rất hưng phấn. Không phải bởi vì khác, là bởi vì nàng lựa chọn bế quan làm được hảo thành tích, thực nghiệm đều hoàn thành một phần hai, nàng có thể không cao hứng sao. Người mấy ngày này thế nào? Có phải hay không lại vận trở về không ít đồ vật? Miêu Thanh Ngọc nhớ thương nàng vài thiên không tin tức kia chỗ phòng ở. Thầm thái thanh. ân. Hắn muốn dĩ tưởng nói không phải, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nàng như vậy nỗ lực, lúc này muốn nghe đến đương nhiên không phải hắn không nỗ lực nói, chỉ có thể đúng sự thật nói. Đáng tiếc muốn đi làm, bằng không ta liền đi theo ngươi nhìn. Miêu Thanh Ngọc Đại khái tính ra hạ đường sưởng cùng kia chỗ phòng ở khoảng cách, thật xa, nhưng nàng sẽ không kiều ban. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm khẳng định có đến nội, hoặc là nàng có thể chờ đến công tác không như vậy vội thời điểm thỉnh cái giả. Gần nhất trong khoảng thời gian này ta sẽ nhìn bên kia, có chuyện gì đều sẽ trước tiên nói cho ngươi, cho nên ngươi an tâm đi làm đi. Thẩm Thái Thanh không muốn cho nàng mấy đầu đi, như vậy quá mệt mỏi. Thẩm Thái Thanh hiện tại đã là đại đội lao sư, nhưng hiện tại không tới khai giảng thời gian hắn hiện tại xác thật có thể có thời gian làm mặt khác sự tình vậy vất vả ngươi miêu thanh ngọc hy vọng gần nhất sẽ không có quá nhiều công tác đường xưởng ngày đầu tiên khởi công miêu thanh ngọc có đối tượng sự lập tức liền truyền khắp các góc mấy ngày hôm trước thẩm thái thanh đưa miêu thanh ngọc lại đây kia chính là chính miệng thừa nhận khi đó cũng có trải qua người thấy được cho nên tin tức liền truyền khai trong xưởng độc thân nam thanh niên lại đối miêu thanh ngọc có điểm ý tưởng tức khắc hối hận không ngừng Bọn họ do dự tới do dự đi, ngược lại chờ tới rồi Miêu Thanh Ngọc nói chuyện đối tượng kết quả, vì thế có không ít độc thân tâm đều nát. Miêu Thanh Ngọc cũng không biết việc này, chính là cảm thấy đại gia ánh mắt quái quái, hơn nữa hôm nay như thế nào nhiều người như vậy ở cửa. Đại gia ước thời gian này đi làm sao? Thẩm thái thanh chiều bốn phía nhìn lướt qua, mơ hồ minh bạch cái gì, toại hào phóng về phía bảo vệ cửa đại gia chào hỏi, cũng thỉnh hắn nhiều chiếu cố Miêu Thanh Ngọc, khí thế là thực đủ. Vào đi thôi, trạng vạng ta tại đây chờ ngươi Thẩm thái thanh tự giác đã đủ rồi, liền kịp thời thu tay lại. Miêu Thanh Ngọc gật đầu, hành, ta sẽ đúng giờ ra tới, không cho ngươi chờ. Thiên vẫn là lanh A. ân, Thiên sư phó, tân miên hảo. Miêu Thanh Ngọc vào văn phòng, thấy Tiền Thúy Lan đã ở, liền cười vân an. Tiền Thúy Lan sáng sớm nhìn thấy Miêu Thanh Ngọc cười tủm tỉm viên mặt, cũng nhạc A, tân miên hảo, ngồi, sớm hiện tại còn chưa tới công tác thời gian, chúng ta trò chuyện. Miêu Thanh Ngọc liền ngồi hạ, nhìn mắt đồng hồ. ly làm tập thể dục theo đài còn kém không ít thời gian đâu có thời gian tâm sự nghe nói ngươi nói chuyện đối tượng đối phương thế nào ngươi ba mẹ cái gì ý tưởng vốn dĩ tiền thúy lan ăn tết thăm người thân thời điểm đụng phải không ít tiểu tử nhìn thấy điều kiện không tồi liền tưởng giới thiệu cho miêu thanh ngọc hiện tại không cần phải nhưng nàng rất tò mò miêu thanh ngọc đối tượng đây là trưởng bối đối tiểu bối quan tâm miêu thanh ngọc sửng sốt thiền sư phó ngươi đã biết trong xưởng đều truyền khai mọi người đều đang nói đáng tiếc Tiền Thúy Lan nghĩ đến trong xưởng một ít tiểu tử ngay lúc đó biểu tình, lắc đầu cười. Ách, có cái gì đáng tiếc? Miêu Thanh Ngọc khó hiểu, giải thích nói, ta đối tượng là đại đội xuống nông thôn thanh niên trí thức, họ thẩm, người thực hảo, ta ba mẹ cũng đồng ý, nhà hắn trưởng bối cũng đồng ý chuyện của chúng ta, đôi ta là tự do yêu đương. Tiền Thúy Lan một đốn, do dự nói, là thanh niên trí thức A. Miêu Thanh Ngọc biết Tiền Thúy Lan suy nghĩ cái gì, nhưng này căn bản không phải chuyện này, chỉ là nguyên nhân liền không thể giải thích. Nàng liền nói, thanh niên trí thức cùng thanh niên trí thức là không giống nhau, hắn đối ta khá tốt. Không phải khá tốt, là thực không tồi. Tiền Thúy Lan vô vô miêu thanh ngọc tay, gật đầu nói, ta lý giải, người cùng người là không giống nhau, nhưng... Tính, đừng nói những cái đó hỏng tâm tình nói, hôm nào dẫn người tới trong nhà, ta cùng triệu xưởng trưởng cũng nhìn xem người thế nào. Rốt cuộc là không yên tâm. Miêu thanh ngọc nghĩ nghĩ, trả lời, ta phải hỏi trước hỏi hắn ý kiến, đến lúc đó cho ngươi hồi đáp. Bất quá hiện tại là hắn đưa ta đi làm tan tẩm. buổi chiều hắn cũng tới đón ta. Hành! Ta đây buổi chiều cùng ngươi một khối đi ra ngoài, ta phải trông thấy người thanh niên này. Tiền Thúy Lan lập tức quyết định. Bang một tiếng, đánh gây miêu thanh ngọc tưởng lời nói, nàng hướng cửa xem qua đi, liền nhìn đến Lâm Mai đứng ở cửa, sắc mặt cực kỳ phức tạp mà nhìn nàng. Tiểu Lâm tới, hôm nay không có không thoải mái đi. Nếu là không thoải mái nhớ rõ xin nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi tốt lại qua đây, nếu còn không được. Ngươi có thể thỉnh nghỉ dài hạn ở nhà nghỉ ngơi, chờ sinh hạ hài tử sau lại trở về công tác. Tiền Thúy Lan trước ra tiếng đánh vỡ phòng trong trầm mặc. Lời này thực chu đáo toàn diện, bất quá nghe vào lâm ai trong thai liền không phải quan tâm hương vị, nhưng lời nói là Tiền Thúy Lan nói, nàng đắc tội không nổi Tiền Thúy Lan, liền lắc đầu nói, đa tạ tiền sư phó quan tâm, ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều, nghĩ đến là ăn tiết khi nghỉ ngơi đủ rồi nguyên nhân có thể bình thường đi làm, không cần lại xin nghỉ. Làm nàng xin nghỉ ở nhà đại sản. mấy tháng thời gian như vậy trường nàng tuyệt đối chịu không nổi vương ra cái kia lao yêu bà trà tấn nàng tình nguyện trở về công tác đối mặt nàng đau đầu không thôi sổ sách lâm Mai nhìn miêu thanh ngọc miễn cưỡng rắt rắt khỏe miệng tiểu miêu sư phó công tác liền rất nhẹ nhàng đi như thế nào đột nhiên xả đến trên người nàng miêu thanh ngọc hoài nghi lâm Mai có phải hay không lại muốn làm yêu không thoải mái có cái gì công tác là nhẹ nhàng miêu thanh ngọc yên lặng cảm khái ai đều nhìn không tới nàng sau lưng chân chính trả giá nỗ lực cùng mồ hôi Nga, học bá hệ thống tính một cái. Tiên sư phó, ngươi cho ta bình phân xử, dựa vào cái gì có người sau lưng muốn cử báo ta công tác bất tận tâm, thường xuyên lười biếng. Lâm Mai đột nhiên phong cách vừa chuyển, ai hoán mà nói, còn lấy ánh mắt ngắm Miêu Thanh Ngọc, như thế nào có người tâm như vậy ngoan độc đâu, ta vừa mới mang thai, tội gì khó xử ta cùng ta hải tử. Miêu Thanh Ngọc, cho nên đây là cái cái gì mà quỷ phát triển. Có người cử báo Lâm Mai lười biếng. Thật là. Lệnh ngươi cao hương A. Là thai phụ liền có thể quang minh chính đại đem chính mình công tác giao cho người khác, còn tiếp tục lãnh đồng dạng nhiều tiền lương sao. Không phải, thai phụ xác thật yêu cầu đặc thù chiếu cố, nhưng không phải tại đây loại sự tình mặt trên. Miêu Thanh Ngọc phân rõ khi nào nên đồng tình người khác, khi nào một chút đồng tình cũng không cần phân ra đi. Thanh Ngọc, ngươi? Có phải hay không ngươi làm? Lâm ai thấy Miêu Thanh Ngọc giả bộ hồ đồ, nóng nảy, không quan tâm hỏi. Miêu Thanh Ngọc mặt vô biểu tình mà nhìn Lâm ai, nói... Ta có như vậy nhảm chán. Ngươi đáng giá ta phí cái này tâm tư. Có thời gian này ta tình nguyện nhiều xem hai trang thư. Liền kém nói thẳng ngươi mặt thật lớn. Lâm ai sắc mặt đỏ lên, bởi vì miêu thanh ngọc khinh thường, thật là đem nàng mặt mũi hoàn toàn ném ở trên mặt đất. Ngươi không phải ghi hận ta trước kia nói ngươi không hảo hảo công tác, cho nên hiện tại liền ở miêu thanh ngọc kia trắng ra bằng phẳng dưới ánh mắt, lâm ai thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nàng nói không được nữa. Nga! cho nên ngươi thừa nhận kia đoạn thời gian ta nhàn thoại chính là ngươi truyền ra đi miêu thanh ngọc lắc đầu lâm tỉ đầu góc không phải bài trí là làm ngươi hảo hảo dùng động động đầu góc ngẫm lại ai cùng ngươi ân đoán lớn hơn nữa đi tiền thúy lan đều xem bất quá đi lâm ai phạm xuẩn được rồi đừng đem chuyện gì đều xả đến tiểu miêu sư phó trên người nàng nói rất đúng không có thời gian dỗi tản ngươi nhàn thoại hơn nữa chính ngươi không có vấn đề còn sợ cái gì ngươi hiện tại biểu hiện vừa lúc thuyết minh ngươi lười biếng là xác thực hoặc là hảo hảo hoàn thành chính mình công tác lại nghỉ ngơi, hoặc là dứt khoát thỉnh nghỉ dài hạn về nhà đại sản. Tiền Thúy Lan phân cho Lâm Mai công tác là ít nhất, cũng là đơn giản nhất, nàng đã thực chiếu cố Lâm Mai cái này thai phụ, kết quả nhân ra không cảm kích, còn một tức lại muốn tiến một thước, đem công tác đều giao cho Miêu Thanh Ngọc cùng nàng tới làm. Lúc ấy nàng thông cảm Lâm Mai lần đầu là mẹ người, muốn cho nàng nhẹ nhàng chút, hiện tại nghĩ đến, không, cái này tất yếu. Lâm Mai cắn răng không nói lời nào, nàng nghe minh bạch Tiền Thúy Lan ý tứ. Về sau công tác chỉ có thể chính mình làm, các nàng không hỗ trợ, nếu là làm không được, liền về nhà đợi đi. Thật không phải ngươi. Lâm Mai nhìn Miêu Thanh Ngọc, lại một lần hỏi. Miêu Thanh Ngọc vô ngữ. Không phải. Sao như vậy chấp nhất mà cho rằng nàng thích hại người đâu? Nàng làm gì đó thương thiên hại lý sự. Thấy Lâm Mai như vậy phòng bị nàng. Phần 74 Hoàng Liên Hoa nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Cùng Tiền Thúy Lan rời đi văn phòng Miêu Thanh Ngọc nghe được phía sau truyền đến này ba chữ, bước chân một đốn, chẳng lẽ tỉnh tay ba còn muốn tiếp tục làm sự. Làm khó nàng còn có thể nghĩ đến này người. Tiền Thúy Lan nói này một câu, liền không nói nữa, trong lòng thẳng thở dài, này ba người à, cắt không được, vỡ càng rối hơn, về sau còn có đến nhau đâu. Tìm đối tượng liền không thể tìm vương học lực như vậy ý chí không kiên định. Tiền Thúy Lan nhìn Miêu Thanh Ngọc cười nói, vốn gì ta còn tính toán cho người giới thiệu mấy cái tiểu tử. Hiện tại xem ra ta là bất việc. Miêu Thanh Ngọc thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, liên tục xua tay, mấy cái. Không khỏi may mắn nàng một bước đúng chỗ, không cần trải qua thân cận tìm đối tượng. Tế phẩm phía trước câu nói kia, lại có rất nhiều nội dung, nhưng Miêu Thanh Ngọc biết không có thể tiếp tục hỏi cái này chút bắt quái, cũng không cần cấp ở ngay lúc này, lâm mai ba người về sau nếu thật sự còn sinh xong việc, đường xưởng luôn có người có thể ra tới truyền bá. Miêu Thanh Ngọc phát hiện, Hôm nay đại gia làm tập thể dục theo đài không có trước kia như vậy tinh thần phấn khởi, cũng không có một đám động tác tiêu chuẩn kỳ cục. Có người chính là ở Hoa Thủy, xem ra không có khen thưởng ở phía trước treo, chậm trễ người không ít. Triệu binh đồng dạng phát hiện, cho nên hắn phát biểu một phen nói chuyện sau. Thuyết Minh về sau mỗi 3 tháng tới một lần thi đấu, còn sẽ có khen thưởng. Hy vọng đại gia kiên trì từ từ. Loại sự tình này không thể cưỡng cầu, muốn xem cá nhân Miêu Thanh Ngọc là như thế này cho rằng, không yêu vận động người có rất nhiều. miêu thanh ngọc khen thưởng đã đưa tới cho nên nàng vội qua đi phòng khách đã có không ít người đang chờ còn có quen thuộc gương mặt tàng dũng thư ký lúc này hắn bồi chính là thị thư ký bí thư dựa theo lệ thường miêu thanh ngọc lại thu được một đại sóng khen cùng với tiếp tục nỗ lực sau đó miêu thanh ngọc lãnh thưởng cảm tạ các vị lãnh đạo có điểm giống học sinh tiểu học lên đài lánh giấy khen cảm giác vốn dĩ cho rằng này liền nên kết thúc không nghĩ tới còn có một chuyện lớn miêu thanh ngọc cả kinh hơi hơi trận to mắt đề cử ta đi đọc công nông binh đại học Tàng Dung cùng Miêu Thanh Ngọc thấy không ít lần, cũng vì nàng có cơ hội này mà vui vẻ, thấy nàng kinh hỉ không thôi, thực kiên nhẫn mà cười lặp lại. Đúng vậy, Miêu Sư phó đừng kích động, ta biết ngươi hái học tập, muốn học càng nhiều tri thức đền đáp tổ quốc, hiện tại cơ hội này thật tốt ta, vào đại học ngươi khẳng định sẽ học được càng nhiều đồ vật, còn có thể thỉnh giáo lao sư. Miêu Thanh Ngọc cũng không có kích động, chỉ có kinh hoách. Chương 42. Một cái công nông binh đại học sinh danh ngạch chỉ định cấp Miêu Thanh Ngọc, Cái này khen thưởng thật sự rất lớn, phân lượng cũng thực trọng, lúc này, không có điểm quan hệ muốn làm sinh viên, rất khó. Cho nên Miêu Thanh Ngọc biết nàng không thể trắng ra cự tuyệt, bởi vì đây là hảo ý, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, tận khả năng nguyện chuyển nói, cảm ơn lãnh đạo nhóm cho ta danh ngạch, nhưng ta hiện tại có công tác, cũng đang ở làm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật mà ta không suy xét quá thượng công nông binh đại học, cho nên, ta cự tuyệt. Người khác muốn đều không có danh ngạch, Miêu Thanh Ngọc thế nhưng không có do dự liền cự tuyệt. trừ bỏ miêu thanh ngọc những người khác đều là kinh ngạc tăng dũng sửng sốt lập tức hoàn hồn nghiêm mặt nói miêu sư phó ngươi xác định muốn cự tuyệt cái này danh lệch nếu nàng thật sự cự tuyệt mặt sau tuyệt đối sẽ có rất nhiều người cạnh tranh cái này danh lệch miêu thanh ngọc thần sắc kiên định đúng vậy tăng thư ký xin cho phép ta cự tuyệt cái này danh lệch lúc này vào đại học còn không bằng năm nay mùa đông chính mình thi đại học công nông binh đại học học tập hoàn cảnh tình huống thế nào vẫn là có thể biết được một chút Mấy năm nay đại học cũng không đứng đắn đi học, nàng hiện tại đáp ứng rồi, chính là mất nhiều hơn được. Đến nỗi cái này danh ngạch cuối cùng sẽ dừng ở người nào trên đầu, vậy không phải nàng có thể quản Miêu Thanh Ngọc luôn mãi thuyết minh không cần cái này danh ngạch, ở đây mọi người kinh ngạc qua đi, cũng không có lập tức làm cái gì, chỉ xem Tăng Dũng này đó dẫn đầu người như thế nào làm. Tăng Dũng nhìn mắt thị thư ký bí thư sắp mặt, không có người tỏ thái độ, cho nên còn phải hắn tiếp tục cùng Miêu Thanh Ngọc câu thông, Miêu sư phó. Cái này danh ngạch đến tới không dễ, cho nên ngươi thận trọng suy xét sau lại làm quyết định cũng không muộn, đừng một hơi liền cự tuyệt. Lúc sau hối hận cũng không thể cấp tìm được một khác sinh viên danh ngạch. Hiện tại còn không đến đại học khai giảng thời gian, khoảng cách tân sinh nhập học cũng co vài tháng. Trong khoảng thời gian này, miều sư phó ngươi hảo hảo suy xét, cũng về nhà cùng người nhà thương lượng một chút. Nếu mấy tháng sau ngươi vẫn là cự tuyệt, chúng ta lại đem cái này danh ngạch cấp mặt khác ưu tú có tư cách người thanh niên. Như vậy như thế nào? Dũng Trâm chưa nói. Dũng đây là trước mắt tốt hơn biện pháp giải quyết hai bên mặt mũi đều cố thượng không đợi miêu thanh ngọc lại lần nữa cự tuyệt vị kia vẫn luôn an tĩnh nghe bí thư trước đứng lên cười nói tàng thư kỳ nói rất đúng miêu sư phó hy vọng ngươi hảo hảo ngẫm lại cái này danh ngạch trước vì ngươi lưu trữ nếu cuối cùng ngươi vẫn là không mớn vậy không đi vị này một tỏ thái độ những người khác cũng sôi nổi khuyên bảo chủ yếu là miêu thanh ngọc tuổi quá nhỏ nhưng nàng lại xác thật làm ra như vậy đại công hiến cho nên này phân khen thưởng phải cho Cần thiết gấp nhưng lại không thể ngạnh đưa cho nàng, cái này vu hồi cách làm cũng cho nàng để lại đường lui. Miêu Thanh Ngọc biết những người này là vì nàng hảo, hôm nay cái này tình huống nàng là vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt đến quá độc ác, rốt cuộc nhân ra tận tâm tận lực vì nàng suy xét. Cái này biện pháp giải quyết cũng không có gây trở ngại nàng, mấy tháng sau nàng trả lời vẫn như cũng là không. Cái này chiết trung biện pháp làm đại bộ phận người nhẹ nhàng thở ra, chuyện này liền tính là bóc đi qua. bọn họ cho rằng Miêu Thanh Ngọc khẳng định sẽ thay đổi chủ ý. Miêu Thanh Ngọc mang theo nàng tràn đầy khen thưởng rời đi. Lúc này khen thưởng có thể là suy xét đến nàng phía trước lanh quá nhiều phiếu chứng, cho nên trực tiếp mà đã phát tiền. Còn hàm xúc mà đem tiền kẹp ở vợ. Thế nhưng có 200 đồng tiền, trừ bỏ tiền còn có rất nhiều vợ. Phòng chừng chính là vì cho nàng làm một ký. Vừa lúc miễn nàng lại muốn đi mua vợ công phu. Miêu Thanh Ngọc vô vô này đôi có nàng nửa cái cánh tay cao vợ. Nếu là có máy tính thì tốt rồi. hiện tại cái gì đều phải nàng viết tay có đôi khi sẽ cảm thấy mệt thủ đoạn toan hệ thống ngươi cũng đừng nói lời nói biết ngươi lại muốn cho ta làm máy tính miêu thanh ngọc nghĩ chạy nhanh trước nói học bá hệ thống học bá hệ thống cho nên có nhiều như vậy đồ vật nhu cầu cấp bách ký chủ nghiên cứu chế tạo ngài không thể chậm trễ tốt hoàn cảnh yêu cầu ngài đi đầu sáng tạo miêu thanh ngọc chịu chịu khoe miệng thức hảo không có đột nhiên nhắc nhở học bá hệ thống cũng có thể như thường thúc giục nàng nỗ lực học tập ta đi công tác Hôm nay công tác xác thật có không ít, hơn nữa nhiều một cái Lâm Mai. Ở qua một cái buổi sáng lúc sau, Miêu Thanh Ngọc ngược lại hy vọng Lâm Mai có thể vẫn luôn ở nhà hưu nghỉ xanh Nàng về điểm này công tác đổi nàng tới làm, cũng liền một hai cái giờ sự, mà không biết hay không là bởi vì ấy nấy. Nếu Lâm Mai thật sự đối nàng có loại này cảm xúc nói, Lâm Mai thường cầm một ít rất đơn giản vấn đề tới hỏi nàng. Hơn nữa có chút vấn đề Lâm Mai sẽ lặp lại hỏi. Miêu Thanh Ngọc, cho nên Lâm Mai là vẫn luôn như vậy đâu. vẫn là bởi vì mang thai miêu thanh ngọc là không rõ ràng lắm nàng cuối cùng lựa chọn dựa theo chính mình phương pháp tới xử lý chuyện này ở lâm mai lại lại một lần lấy cái kia đơn giản vấn đề tới hỏi miêu thanh ngọc khi nàng không lưu tình chút nào mà nói lâm tỷ vấn đề này ta đã trả lời ngươi ba lần ba lần không phải một lần cũng không phải hai lần mà ngươi mỗi lần đều phạm cái này sai lầm ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý lãng phí ta thời gian phiền toái ngươi động động chính mình đầu góc suy nghĩ một chút Ngươi đầu góc còn ở, không phải bài trí. Còn có, mấy vấn đề này đều rất đơn giản, chỉ cần ngươi dùng một chút tâm, liền sẽ không tính sai. Ta thời gian thực quý giá, ta là tới công tác, không phải tới cấp ngươi làm lão sư. Nếu ngươi vẫn luôn là cái này trình độ, ta đây hoài nghi ngươi là thông qua cái gì tiến đường xưởng Đây là đem lâm mai mặt hướng ngầm dẫm. Ngươi, lâm mai bị nàng một kích, theo bản năng chính là ôm lấy bụng, sắc mặt phi thường khó coi, ta còn không phải là hỏi ngươi cái vấn đề sao. Có cái gì cùng lắm thì, ngươi không nghĩ trả lời cứ việc nói thẳng, hà tất nói nói như vậy tới nhục nhã người Ngươi lại là thông qua cái gì quan hệ tiến đường sưởng. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Ai so với ai khác hảo. Bằng ta chính mình năng lực tiến sưởng. Miêu Thanh Ngọc nói lên lời nói dối mắt đều không ngáy mắt, dù sao nàng là không biết sau lương sự, mà hiện tại nàng không hề yêu cầu chứng minh chính mình năng lực, bởi vì tất cả mọi người biết nàng năng lực. Lâm ai thực sự bị khí tới rồi, bị Miêu Thanh Ngọc đúng lý hợp tình nói. Nhưng nàng lại xác thật nói không nên lời mặt khác tới cãi lại, lúc trước đường xưởng vì cái gì muốn nhiều chiêu một cái kế toán, chính là bởi vì nàng năng lực không được, nhưng lại đến chiếm vị trí này. Nói đến nói đi, đối lý chính là lâm ai. Có ngươi như vậy cùng nhau công tác người tính ta xui xẻo, ta chờ tiền sư phó trở về hỏi nàng, ai hiếm lạ hỏi ngươi. Về sau ngươi đừng nghĩ tìm ta hỗ trợ. Lâm ai một phen cầm lấy chính mình thư, quay đầu liền đi. miêu Thanh Ngọc nhướng mày, cô ý nói. Nếu là Lâm tỷ ngươi có thể cùng đối ta giống nhau đối tiền sư phó, ta đây là thật bội phục ngươi, hy vọng ngươi cầm đồng dạng đơn giản vấn đề đi hỏi tiền sư phó 3 lần lúc sau còn có thể có dũng khí tiếp tục hỏi. Lâm Mai là thai phụ làm sao vậy? Nguyên nhân chính là vì nàng tình huống hiện tại, Miêu Thanh Ngọc càng không nghĩ quán người này, bởi vì Lâm Mai thật sự không có tự mình hiểu lấy, hơn nữa bắt nạt kẻ yếu, lại không nhớ ân, giúp nàng còn không bằng không giúp. Miêu Thanh Ngọc kỳ thật không ngại cùng làm sự, nhưng nếu đối tượng là Lâm Mai kia vẫn là tính, đắc tội liền đắc tội đi, bởi vì nàng giáo không được Lâm Mai, nàng thậm chí cảm thấy Lâm Mai có thể điều khỏi kế toán cái này trước vị, sửa đi làm một ít đơn giản sửa sang lại văn kiện công tác càng tốt, cũng không cần bá chiếm vị trí này gì cũng không làm. Lâm Mai tuyệt không dám như vậy đối tiền Thúy Lan, Miêu Thanh Ngọc cảm thấy khả năng nàng vẫn là không đủ hư, làm Lâm Mai một lần cảm thấy nàng có thể khi dễ. Kỳ thật Lâm tỉ ngươi nếu làm không hảo kế toán, có thể thử xem thay đổi công tác, không nhất định phải ở kế toán thượng liêu mạng. Làm đơn giản một chút công tác vừa lúc có thể cho ngươi an tâm dưỡng thai, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Miêu Thanh Ngọc nắm mắt lâm mai bụng, nhàn nhạt nói, tỉ như sửa sang lại văn kiện liền rất đơn giản. Ngươi muốn làm ngươi đi làm. Lâm mai bị Miêu Thanh Ngọc nói được trong lòng một đổ một đổ, sửa sang lại văn kiện nào có làm kế toán phong cảnh. Hy vọng chúng ta còn có thể hảo hảo chung sống, ngươi phải biết rằng, ta cũng là có tính tình, bị khi dễ sẽ khi dễ trở về, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Miêu Thanh Ngọc nhìn chằm chằm Lâm Mai mặt, nàng cảm thấy đường xưởng thật sự rất cần thiết lại bồi dưỡng một người kế toán. Lời nói đã nói khai, ra mặt cũng sẽ rách, nếu Lâm Mai còn muốn vì khó nàng, Miêu Thanh Ngọc tuyệt đối sẽ hướng triệu xưởng trưởng để kiến nghị, đem Lâm Mai điều trước, việc này nàng về sau là thật có thể hoàn thành, nàng một chút cũng không ngại cho người ta sau lưng làm khó dễ. Sẽ rách mặt cũng hảo, bởi vì Lâm Mai cũng không dám nữa cầm những cái đó ấu trí vấn đề tới hỏi nàng. Miêu Thanh Ngọc đi ăn qua cơm chưa sau. liền lập tức trở về văn phòng nằm bó hít mắt, tiến phòng tối tiếp tục đẩy nhanh tốc độ làm đi. Công tác học tập làm thực nghiệm, này tam dạng chính là Miêu Thanh Ngọc trước mắt chủ yếu hàng ngày, bận bận rộn rộn hảo một đoạn thời gian, nàng rốt cuộc thành công hoàn thành hữu cơ phì cái này cưỡng chế học tập nhiệm vụ. Hơn nữa xác thật trước tiên hai ngày thời gian, thời gian đã muốn chạy tới 3 tháng sơ, Miêu Thanh Ngọc không có vội vã rời đi phòng tối đi đường xưởng đi làm, dù sao còn có điểm thời gian, nàng liền trước lánh học bá lực lại đi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hữu cơ phỉ cưỡng chế học tập nhiệm vụ. Học bá lực đã phát, thỉnh ngài chú ý hợp lý phân phối. An tâm lạc, lúc này ta sẽ không toàn bộ thêm đến trí nhớ thượng, cho nên lần này rốt cuộc có bao nhiêu học bá lực Miêu Thanh Ngọc ở cờ lực mở nhìn đến học bá lực thời điểm đã quên nói chuyện. 20. Miêu Thanh Ngọc kích động được mất thanh âm, nàng dùng sức nhắm mắt lại, lại lập tức mở, vẫn là nhìn đến 20, không khỏi hít sâu làm chính mình bảo trì chấn định, một hồi lâu, nàng mới tìm về chính mình thanh âm. Hệ thống Lần này học bá lực quả nhiên rất nhiều, ta đây về sau học tập phân giải dịch thời điểm, có phải hay không cũng có 20 học bá lực. Mỗi cái học tập nhiệm vụ hoàn thành sau khen thưởng học bá lực đều sẽ có phán định, không nhất định chính là 20. Hào đi, ta muốn phân phối 20 học bá lực. miêu Thanh Ngọc cũng không biết học bá hệ thống phán định tiêu chuẩn là cái gì, cái này cũng không cần nàng biết rõ, dù sao kết quả là nàng chỉ cần học tập là đủ rồi. trí nhớ khẳng định vẫn là muốn ưu tiên, lúc này miêu Thanh Ngọc theo dõi sức sáng tạo. nàng lại nhìn nhìn mặt khác ba cái lực cuối cùng ba cái đều bỏ thêm một cái học bá lực phần 75. chỉ số thông minh 118.4, trăm 120 tám vỉ sò cao trí lực trí nhớ 144. lý giải lực 116. sức tưởng tượng 101. tính toán lực 121. sức sáng tạo 109. nàng vẫn là lần đầu ra tăng nhiều như vậy học bá lực cho nên biến hóa thực rõ ràng trí nhớ liền không cần phải nói trong đầu những cái đó tri thức càng ngày càng rõ ràng cũng càng thêm khắc sâu hơn nữa sẽ không dễ dàng như vậy quên đi mà khắc năng lực liền không phải thực rõ ràng. bất quá miêu thanh ngọc thực chờ mong nàng để cao 7 giờ sức sáng tạo sẽ cho nàng mang đến cái gì tiện lợi. nay sẽ làm nàng lúc sau chỉ đạo chế tạo hữu cơ phỉ máy móc càng thuận lợi đi. lâm vào hưng phấn nàng thiếu chút nữa đã quên thời gian bị học bá hệ thống vừa nhắc nhở vội vã mà đi ra ngoài mặc quần áo đánh răng rửa mặt gần nhất vì ở trong phòng tối làm thực nghiệm. Nàng đều không có dậy sớm, cho nên cơm sáng thiếu chút nữa ăn không thành. Đừng nóng nội, ăn từ từ. Miêu mẹ thấy Miêu Thanh Ngọc ăn ngầu nghiến, sợ nàng nghẹn, vội nói. Miêu Thanh Ngọc sấn trong miệng không điểm, nói, mẹ ngươi đừng động ta, ngươi cũng chạy nhanh ăn cơm sáng. Màn thầu ta cầm trên đường ăn, thẩm thanh niên trí thức nên tới đó ta. Nàng ăn xong cuối cùng một ngụm sữa mạnh nha, liền nghe được thẩm thái thanh ở bên ngoài kêu nàng, vội lên tiếng, bế lên nàng bố bao liền lao ra đi, mẹ, ta đi làm đi Miêu mẹ bất đắc dĩ đuổi theo ra tới, cùng Thẩm Thái Thanh nói hai câu lời nói, liền nhìn hai người bọn họ chậm rãi đi xa. Hôm nay rời giường chậm. Thẩm Thái Thanh tự nhiên là thấy được Miêu Thanh Ngọc trong tay lấy màn đầu, là có điểm. Miêu Thanh Ngọc gan màn đầu, hưng phấn mà nói với hắn lời nói: Ta bên này nghiên cứu công tác ngày hôm qua đã hoàn thành, chờ ngươi bên kia đổ vật tới không sai biệt lắm, liền có thể khởi công. Xe đạp đột nhiên sóc nảy một chút, Miêu Thanh Ngọc theo bản năng mà ôm lấy Thẩm Thái Thanh eo. trong miệng còn cắn màn đầu thanh âm hàng hổ sao không có việc gì chính là nghe ngươi nói ngươi có nắm chắc bị kinh tới rồi thẩm thái thanh ổn định xe đạp thuận lợi mà đi phía trước kỵ nghe hắn thanh âm lại rất bình tĩnh miêu thanh ngọc biết thẩm thái thanh nhưng không hắn thanh âm sở biểu hiện như vậy bình tĩnh bởi vì thân thể hắn còn thực cứng đờ a cẩn thận ngấm lại nàng hình như là không phúc hậu điểm miêu thanh ngọc hụ một tiếng buông ra ôm thẩm thái thanh eo tay yên lặng ăn xong màn đầu mới mở miệng hỏi ngươi bình tĩnh Thẩm thái thanh bất đắc dĩ mà cười bình tĩnh hắn như thế nào có thể bình tĩnh lại nếu không phải ngươi hiện tại muốn đi làm ta khẳng định muốn lôi kéo ngươi qua bên kia phòng ở làm ngươi lập tức chỉ đạo khởi công miêu thanh ngọc xấu hổ mà cười cười ngươi đợi chút có thể qua đi làm kia hai vị sư phó chuẩn bị tốt ta chiều nay xin nghỉ qua đi trong xưởng lại bắt đầu sinh sản công tác của ta gần nhất không nhiều lắm buổi sáng liền có thể hoàn thành tổng muốn giữ được nàng bắt cơm hơn nữa kế toán mới là nàng hiện tại công tác đây là nàng trước trách nơi ta biết ngươi đừng khẩn trương có thể chính mình cho chính mình kiếm tiền là chuyện tốt thẩm thái thanh lý giải nàng tôn trọng nàng miêu thanh ngọc là độc lập người nàng cùng thời đại này rất nhiều người ý tưởng là bất đồng miêu thanh ngọc tức khắc cười, cũng liền nói với hắn ta hoa chính mình kiếm tiền càng có cảm giác an toàn hơn nữa cũng càng có tự tin may mắn nàng đụng tới chính là thẩm thái thanh hắn có thể lý giải nàng hành vi ân thẩm thái thanh dừng một chút rốt cuộc không có ở cái này để tài thượng nhiều lời, Miêu Thanh Ngọc cũng không cần hắn đối nàng nói về sau ta giữ ngươi, ngươi liền đãi ở nhà Hưởng Phúc, đây là không có khả năng, bọn họ hai người đều rất rõ ràng đối phương các có theo đuổi. Thẩm Thái Thanh, hôm nay buổi sáng lại có một đám đồ vật lại đây, cùng phía trước những cái đó cùng nhau, ngươi liền có thể bắt đầu chỉ đạo hai vị sư phó công tác, còn có cái gì yêu cầu ta làm sao? Kỳ thật Thẩm Thái Thanh bây giờ còn có điểm đốc, bởi vì Miêu Thanh Ngọc nói nàng đã làm tốt nàng nghiên cứu. Kế tiếp liền đến chế tạo giai đoạn, lại tiếp theo giai đoạn, chính là sinh sản hữu cơ phì. Giống ngộng giống nhau. Thẩm thái thanh thậm chí có loại xúc động, muốn hỏi Miêu Thanh Ngọc rốt cuộc đến từ nơi nào. Phía trước nàng chỉ nói kiếp trước hơn 20 tuổi, mặt khác không có nhiều lời, nhưng kịp thời nhìn xuống. Trong bao tư liệu đến lúc đó người cầm đi bên kia, ta không có phương tiện mang đi đường xưởng, sợ đến lúc đó ra cái gì sai. Miêu Thanh Ngọc vỗ vô nàng nghiêng con bố bao, bên trong một bộ phận nhỏ tư liệu. chính là phải làm đệ nhất đài máy móc thiết kế bản vẽ hảo còn có sao miêu thanh ngọc như suy tư gì mà nhìn chằm chằm thẩm thái thanh cái hốt nhìn nhìn ngươi còn muốn bình tĩnh bình tĩnh nàng cuối cùng là chú ý tới hắn ngữ khí cùng thường lui tới bất đồng thẩm thái thanh ân ta còn tưởng rằng ngươi muốn thật lâu mới bắt đầu ít nhất muốn hai ba tháng thời gian có điểm phản ứng không kịp miêu thanh ngọc nếu không có phòng tối nàng thật đúng là yêu cầu hai ba tháng mới có thể hoàn thành cái này học tập nhiệm vụ Cho nên ngươi về sau đến thích đứng ta lợi hại như vậy. Miêu Thanh Ngọc ỉ vào thẩm Thái Thanh sẽ không xoay đầu nhìn đến trên mặt nàng cho dạ, làm bộ đắc ý mà nói. Thẩm Thái Thanh thực nghiêm túc nói, là, ngươi rất lợi hại. Hắn nhớ lại phía trước Miêu Thanh Ngọc học chế đường máy móc thiết bị hoa thời gian cũng không nhiều lắm. Thẩm Thái Thanh là chờ mong, tuy rằng hắn còn không dám hoàn toàn tin tưởng. Khu khu khu Miêu Thanh Ngọc thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, này một cái thẳng cầu đánh đến nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. nhưng bị thừa nhận làm nàng trong lòng ngọt tư tư. Ta đây giữa trưa lại đây tiếp ngươi. Thẩm Thái Thanh tiếp nhận Miêu Thanh Ngọc đưa cho hà túi. Ngươi không quay về đại đội. Miêu Thanh Ngọc hỏi ra khẩu, liền phát hiện chính mình vấn đề này thức nốc. Vậy không quay về, ngày đầu tiên ngươi cũng đến ở đây mới được. Bất quá ngươi không có xin nghỉ đi. Lúc này đại đội tiểu học còn không có khai giảng, nhưng Thẩm Thái Thanh là muốn đi bắt đầu làm việc. Có người giúp ta thỉnh, ngươi đừng lo lắng. Miêu Thanh Ngọc giữa trưa ngươi như thế nào ăn cơm? Thẩm Thái Thanh nhìn nàng, theo chân bọn họ cùng nhau ăn, ngươi cũng cùng nhau. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, khởi công ngày đầu tiên đại gia cùng nhau ăn một đốn, cũng có thể hiểu biết hạ những người khác, đến lúc đó cũng hảo triển khai công tác, tọa gật đầu, cùng nhau. Hảo, vào đi thôi. Miêu Thanh Ngọc hướng trong xưởng đi rồi một đoạn đường, đột nhiên xoay người trở về xem, nhìn thấy Thẩm Thái Thanh cưới xe đạp dần dần đi xa bóng dáng, tâm tình đột nhiên trở nên phi thường hảo. Hệ thống, ngươi lúc ấy làm ta nói đối tượng quá đúng. Không có thẩm thanh niên trí thức, ta hiện tại khẳng định muốn buồn giàu như thế nào bắt đầu chế tạo máy móc sinh sản hữu cơ phì. Hiện tại những việc này hắn đều cho ta làm tốt, quá đáng tin cậy. Có bạn trai chỗ tốt quả nhiên không ít. Ký chủ, càng quan trọng là thẩm thái thanh lý giải tôn trọng ngài sở làm hết thảy, còn có thể duy trì ngài. Hắn giúp ngài làm chuyện này chỉ là thực cơ sở hành vi, nếu hắn liền này đó đều làm không được, học bá hệ thống sẽ không đề cử ngài cùng hắn nói đối tượng. Miêu Thanh Ngọc Hát Tuyến Hệ thống. Ta như thế nào cảm thấy thẩm thanh niên trí thức lúc này ở người trong miệng như là cái công cụ người đâu. ngay lại vô dụng xong hắn liền ném, cho nên hắn không phải công cụ người, là ngài đối tượng. Miêu Thanh Ngọc, vô pháp phản bác. Cẩn trọng công tác sáng sớm thượng, Miêu Thanh Ngọc hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nàng đi thối tiền lẻ sư phó xin nghỉ, thuận tiện thương lượng một chút. Nếu về sau công tác không nổi, nàng có thể hay không ở làm xong chính mình công tác sau đi làm chính mình sự tình, bởi vì sở hữu bản vẽ tư liệu đều đã hoàn thành. Cho nên Miêu Thanh Ngọc là tính toán chức cùng Tiền sư Phó Triệu xưởng trưởng lộ ra một chút, rốt cuộc nàng xin nghỉ yêu cầu lý do, Miêu Thanh Ngọc lại khinh thường nói dối. Đi đạt tới mục đích. Xin nghỉ. Có thể a, ngươi công tác đều làm xong, ngươi yên tâm đi làm chính ngươi sự đi. Tiền Thúy Lan vừa nghe Miêu Thanh Ngọc muốn xin nghỉ, hỏi cũng không hỏi lý do liền đáp ứng, rồi, đây là Miêu Thanh Ngọc công tác tới nay lần đầu tiên xin nghỉ, mà Miêu Thanh Ngọc ở nàng nơi này danh dự độ rất cao. Miêu Thanh Ngọc xua xua tay, vội giải thích Tiền sư phó, ta còn có việc muốn cùng ngươi thương lượng, là cái dạng này, ta tưởng về sau công tác không vội thời điểm, ta buổi sáng làm xong công tác có thể trước tiên tan tầm, ta gần nhất ở làm một ít nghiên cứu. Tiền Thúy Lan vừa nghe, liền hỏi, nghiên cứu, Thanh Ngọc, ngươi ở nghiên cứu cái gì? Chẳng lẽ lại là máy móc? Có thể nói nói liền cùng ta nói nói, nếu được không, ta giúp ngươi cùng triệu xưởng trưởng xin nghỉ đi, thỉnh một hai lần giả không có việc gì, trường kỳ xin nghỉ nói, cho dù ngươi công tác xuất sắc. trong xưởng cũng sẽ có phản đối thanh âm thật đúng là cùng máy móc có quan hệ cụ thể hiện tại ta không có phương tiện nói thực mau sẽ có kết quả miêu thanh ngọc phỏng chừng thời gian là một tháng thậm chí càng trong thời gian ngắn bởi vì thẩm thái thanh tìm tới hai vị sư phó nhưng không đơn giản kỹ thuật tuyệt đối quá quan cũng không biết hắn là từ đâu đảo tới nhân tài tiền thúy lan nghe được miêu thanh ngọc nói là máy móc thiếu chút nữa liền tưởng lập tức đáp ứng rồi miêu thanh ngọc tại đây mặt trên là thực sự có thiên phú Lúc này làm gì đó hẳn là cũng sẽ không kém, tiền Thúy Lan trong lòng sinh chờ mong, liền nói, hôm nay trước cho ngươi phê buổi chiều giả, chuyện này ta cùng triệu xưởng trưởng còn có mặt khác lãnh đạo tâm sự, ngươi làm chính là máy móc, cái này xin nghỉ lý do thực hảo, đại gia đồng ý khả năng rất lớn, ngày mai ta cho ngươi kết quả, hảo, hảo làm, ta chờ nghe ngươi tin tức tốt. Miêu Thanh Ngọc cảm tạ tiền Thúy Lan, thỉnh quá giả sau nàng liền quang minh chính đại trước tiên tan tầm. thẩm thái thanh làm những cái đó sự tuy rằng đều là ngầm làm nhưng kỳ thật đã ở mặt trên qua minh lộ thẩm lao gia tử tự cấp bọn họ chống lưng phía trước thẩm lao gia tử cấp miêu thanh ngọc gửi tin tới còn có không ít lễ vật miêu thanh ngọc suy xét qua đi nghiêm túc cùng thẩm thái thanh thương lượng quyết định cùng thẩm lao gia tử nói bọn họ ở làm sự miêu thanh ngọc hồi âm liền nhắc tới hữu cơ phì bất quá cũng không kỹ càng tỉ mỉ chỉ đơn giản nói một chút sau đó chính là hướng lao gia tử vân an Cho nên cho dù có người không cẩn thận sờ đến bên kia phòng ở đi, thậm chí là nhìn đến bên trong đồ vật, cũng không cần lo lắng bại lộ sau có cái gì ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì Miêu Thanh Ngọc dám cùng tiền Thúy Lan nói nguyên nhân, bởi vì không sợ cha. Miêu Thanh Ngọc thấy thẩm thái thanh quả nhiên đã ở cửa chờ nàng, trên mặt tức khắc liền lộ ra tươi cười, không khỏi chiều hắn chạy qua đi, hắn không làm nàng chờ thêm hắn, mỗi lần nàng đi tới thời điểm, hắn đều đã đang chờ nàng. Hôm nay cũng không làm ta chờ, không tội. miêu thanh ngọc khen hắn thẩm thái thanh bật cười nơi nào có thể làm ngươi chờ ta ta cũng không có sớm đến quá nhiều miêu thanh ngọc vậy ngươi chính là thời gian quan niệm cường cái này thói quen thực hảo ta đây đến vẫn luôn bảo trì cái này tốt đẹp truyền thống thẩm thái thanh bị nàng chọc cười cũng vui phối hợp nàng ân miêu thanh ngọc mỉm cười rụt rè gật đầu lại nhìn nhìn nàng túi ngươi thủy thân mang theo nó a thẩm thái thanh gật đầu làm nàng ôm không yên tâm nó rời đi bên người Vậy ngươi càng hẳn là không yên tâm ta rời đi ngươi mới đúng, rốt cuộc trên giấy viết đồ vật là chết, con người của ta chính là sống. Có lẽ là hôm nay rất cao hứng, cho nên Miêu Thanh Ngọc có điểm thả bay tự mình, càng thích trêu chọc thẩm thái thanh. Thẩm thái thanh cười, ta cũng tưởng lôi kéo ngươi tại bên người, bất quá chính ngươi không chịu, ta cũng không bỏ được. Miêu Thanh Ngọc, xem ra gia hỏa này có nói lời ô yếm thiên phú A. Hôm nay là tiểu kim nấu cơm. Miêu Thanh Ngọc bình tĩnh mà rời đi đề tài, nàng sợ tiếp tục nói tiếp Chính mình được hoàn toàn suy tàn Phong ở hiện tại có bốn người ở Phía trước liền vẫn luôn là lầm tiểu kim nấu cơm Hiện tại vẫn như cũ là Đừng nhìn tiểu kim cao lớn cường tráng Kỳ thật người này tâm linh thủ xảo Nấu cơm ăn rất ngon Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình rong Chính là đầu góc quá mức đơn giản May mắn tiểu kim có hắn đại ca đại kim nhìn Bằng không đến bị người ta bán Hai người đến thời điểm Đồ ăn đã chuẩn bị tốt Liền chờ hai người bọn họ lại đây ăn cơm Miêu Thanh Ngọc cùng đại kim bốn người chào hỏi Nàng phía trước theo chân bọn họ thấy không nhiều lắm, bởi vì lúc ấy nàng vội vàng giành giật từng giây tiến phòng tối làm thực nghiệm, cũng chỉ biết bọn họ gọi là gì, bọn họ là người nào, cũng không hiểu biết, liền đối tiểu kim hiểu biết nhiều một ít, bởi vì ăn qua một lần hắn làm cơm, mà đồ ăn ăn rất ngon. Hai vị sư phó nhìn qua đều thực tăng thương, nhưng kỳ thật bọn họ tuổi cũng chỉ là hơn 40, bất quá so với nàng lần đầu tiên thấy bọn họ khi đã hảo rất nhiều, bọn họ một cái tiêu view thiên kỳ, một cái têu vưu thiên lợi, cũng không phải thân huynh đệ. mà là sư huynh đệ xuất từ đồng môn, bởi vì trận này vận động bị người hãm hại, bị đưa đi biên cương bên kia cải tạo lao động, bởi vì thẩm thái thanh vận tác, cho nên bọn họ hiện tại đi tới nơi này. Miêu thanh ngọc còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt khi hai vị sư phó trên mặt thất vọng cùng mất mát, lần thứ hai gặp mặt lại đối nàng nhiệt tình không ít, thậm chí còn nỗ lực bài trừ tươi cười chiều nàng cười. Sau lại nàng hỏi thẩm thái thanh mới biết được bọn họ vì cái gì trước sau thay đổi lớn như vậy, hai vị sư phó là hy vọng tiếp tục làm máy móc. vẫn luôn làm đi xuống, trọng chấn sư Phó Thanh Danh vì quốc gia xây dựng thêm một phần lực lượng của chính mình, nhưng Miêu Thanh Ngọc quá tuổi trẻ hơn nữa là vị cô nương, bọn họ lại làm sao dám dễ dàng ở trên người nàng hạ trọng buồn. Không phải bọn họ muốn kỳ thị nữ hải, mà là tình đời như thế, đổi thành 16 tuổi nam hải, bọn họ cũng giống nhau thất vọng, bởi vì thiên tài là thế gian hiếm thấy. Sau lại bọn họ biết Miêu Thanh Ngọc cải tạo thăng cấp cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị, lại nhìn những cái đó bản vẽ Mới một lần nữa có tin tưởng, cũng quyết định phải hảo hảo hoàn thành lần này công tác, cho dù không vì này đó, hướng về phía Thẩm Thái Thanh cứu bọn họ sư huynh đệ ân tình, bọn họ cũng sẽ lưu lại báo đáp Thẩm Thái Thanh. Phần 76 Bọn họ hy vọng Miêu Thanh Ngọc là thiên tài, càng hy vọng lần này có thể nhất cử thành công, bọn họ đã làm tốt ngày đêm công tác chuẩn bị. Miêu Thanh Ngọc cũng không biết ngồi ở nàng đối diện hai vị sư phó đã hạ như thế nào quyết tâm, nàng ở Thẩm Thái Thanh ý bảo hạ, đứng lên, nhìn mọi người nói. Kế tiếp một tháng thời gian chúng ta cùng nhau nỗ lực lên, nhất định sẽ hoàn thành. Ở ngang nhau điều kiện hạ, nàng ba lần đều hoàn thành, hơn nữa một lần so một lần hảo. Hiện tại nàng sức sáng tạo lại tăng lên, còn có mấy cái giúp đỡ, lần này nàng chỉ biết làm được càng tốt. Viu Thiên Kỳ, Miêu Sư Phó có nói cái gì đến lúc đó cứ việc nói, ta nghe. Vưu Thiên Lợi, ta nghe Miêu Sư Phó ngươi chỉ đạo. Lâm Đại Kim, có cái gì việc nặng cứ việc đều ta cùng Tiểu Kim làm, ta này chân thọt hành động vẫn là thực tiện lợi. Lâm Tiểu Kim sờ sờ đầu, nấu cơm sự liền giao cho ta đi. Thẩm Thái Thanh cũng đi theo nói, có cái gì yêu cầu, ta đi làm. Nói xong liền nhìn Miêu Thanh Ngọc cười. Miêu Thanh Ngọc Thanh Thanh giọng nói, ta đây cảm ơn đại gia phối hợp, đến lúc đó ta có làm được không tốt, đại gia cũng cho ta chỉ ra tới, ta không sợ phê bình, các ngươi có cái gì kiến nghị cũng có thể nói. Đại gia tỏ thái độ, nay bữa cơm mục đích liền đặt tới, Miêu Thanh Ngọc muốn chính là mọi người phối hợp, chủ yếu là hai vị sư phó. bọn họ nghe lời liền dễ làm cho nên miêu thanh ngọc theo chân bọn họ thực mau liền tìm tới rồi công tác tiết tấu hai vị này không hổ là sư huynh đệ hai người rất có ăn ý hơn nữa có thể cần phải học hỏi nhiều hơn không hiểu liền sẽ lập tức hỏi miêu thanh ngọc cho nên này một buổi chiều miêu thanh ngọc thế nhưng đem mang đến bản vẽ đều theo chân bọn họ qua một lần miêu thanh ngọc là thực kinh hỷ hai vị sư phó so nàng tưởng còn muốn lợi hại rất nhiều địa phương nàng chỉ là đề ra nhắc tới bọn họ liền biết vì cái gì là như thế này thiết kế Tỉnh nàng rất nhiều công phu, cho nên nàng trong lòng sinh rất nhiều cảm khái, nhân tài như vậy nếu là như vậy bị mai một, kia mới là quốc gia tổn thất, bất quá đây là không có biện pháp, đại su thế hạ, ai cũng tránh không khỏi trận này vận động mang đến ảnh hưởng. Hai vị sư phó ngươi như thế nào tìm được, có bọn họ ở, chúng ta tiến độ sẽ thực mau, ta theo chân bọn họ câu thông thực thuận lợi. Miêu Thanh Ngọc bọn họ không ở bên này qua đêm, cho nên sự tỉnh hôm nay một song, cũng tới rồi chạm vạng 5 giờ nhiều, chỉ có thể về nhà. có đặc thù manh mối kiếp trước dương phàm tự mình bái phỏng quá hai vị này sư phó vừa lúc ngươi yêu cầu người hỗ trợ cho nên ta nhớ tới bọn họ làm ra ra hỗ trợ bọn họ sửa lại án xử sai lại không có địa phương nhưng đi cho nên an bài bọn họ lại đây bên này giúp ngươi thẩm thái thanh lại nói bọn họ còn có một vị sư minh năm đó chính là người này hãm hại hai vị này sư phó còn tức chết rồi dạy dỗ bọn họ ba người vưu sư phó chính mình một đường thăng trước hiện tại là tê tỉnh xưởng sắt thép sườn trưởng Miêu Thanh Ngọc không nghĩ tới trong đó còn có chuyện như vậy, nếu mày nói, ác nhân khẳng định có ác báo. Thẩm Thái Thanh không có hồi nàng những lời này, đột nhiên nói, chúng ta trước khi rời đi, hai vị sư phó có hay không cùng ngươi nói bọn họ tưởng lập tức bắt đầu công tác? Đúng vậy, bọn họ cùng ta nói. Miêu Thanh Ngọc hồi tưởng phía trước sự, từ nàng bắt đầu cùng bọn họ nói nàng thiết kế bản vẽ, bọn họ liền rất chấn định bình thản, nhưng bọn hắn lại rất tích cực, cái loại này muốn nhìn thấu bản vẽ cảm giác rất cường liệt. Ngươi đồng ý. ta đồng ý bởi vì bọn họ nhìn ta cái loại này tha thiết ánh mắt làm ta vô pháp cự tuyệt bọn họ đối máy móc nhiệt tình làm người khó có thể ngăn cản thẩm thái thanh vậy ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt khả năng ngươi ngày mai một qua đi ngươi nhìn đến chính là một đài đã chế tạo tốt máy móc a có ý tứ gì miêu thanh ngọc ngây ngẩn cả người ngay sau đó phản ứng lại đây ngươi là nói bọn họ đêm nay sẽ công tác cả đêm thẩm thái thanh lắc đầu không ngừng là cả đêm Bọn họ sẽ vẫn luôn công tác đến máy móc chế tạo làm tốt ngăn, mới có thể dừng lại. Miêu Thanh Ngọc hoàn toàn đã chịu kinh hách, chạy nhanh nói, chúng ta đây chạy nhanh trở về ngăn cản bọn họ, bọn họ thân thể này suốt đêm công tác, sẽ ăn không tiêu. Cho dù ngươi đi trở về, ngươi cũng ngăn cản không được bọn họ. Thanh Ngọc, hiện tại chỉ có như vậy quen thuộc công tác có thể làm cho bọn họ an tâm, hơn nữa bọn họ đối với ngươi thiết kế thực cảm thấy hứng thú, bọn họ chính là như vậy, bằng không cũng sẽ không như vậy lợi hại. Thẩm Thái Thanh ngăn cản nàng, Miêu Thanh Ngọc Cảo nao nói, ta liền không nên đáp ứng. Làm hai cái thân thể không tốt lao nhân. Không, trung niên nhân thức đêm, nàng trong lòng không qua được, nàng lại không phải giai cấp bóc lột, không cần có người như vậy ra sức công tác. Thẩm Thái Thanh, liền tính ngươi không đáp ứng, bọn họ đang xem quá bản vẽ sau, cũng sẽ ngủ không yên, thế nào cũng phải đi tầng hầm ngầm công tác, bọn họ cái này thói quen theo chân bọn họ sư phó viêu sư phó giống nhau. Miêu Thanh Ngọc Yên lặng nhắm lại miệng. Không cần lo lắng. Ta có dặn dò đại kim chăm sóc hảo bọn họ, đại kim sẽ điểm y nghệ thuật, về sau nhiều cho bọn hắn ăn chút ăn ngon có dinh dưỡng. Thẩm thái thanh an ủi nàng, việc này hắn cũng giải quyết không được, thanh ngọc, đây là cá nhân lựa chọn. Miêu thanh ngọc lúc này mới hơi chút thả lỏng, thẩm thái thanh nói rất đúng, đây là cá nhân lựa chọn, ai có thể ngăn cản đâu. Giống nàng kiếp trước thức đêm tăng ca, ra sức công tác, ai có thể khuyên can được nàng. Mỗi người có mỗi người theo đuổi, vì cái này theo đuổi, nhất định muốn trả giá một ít đại giới. Ta lý giải, xem ra ta hẳn là tách ra vài lần lấy những cái đó bản vẽ lại đây, bằng không bọn họ thật sự có thể không ngủ không nghỉ thẳng đến hoàn thành lần này công tác. Hẳn là. thẩm Thái Thanh lại nói, hôm nay ta cùng ra ra gọi điện thoại, hắn hỏi hữu cơ phì sự, ta đem ta biết đến nói cho hắn. Miêu Thanh Ngọc, là đến nói cho ngươi ra ra, hắn giúp không ít vội đi. Phía trước Miêu Thanh Ngọc cũng không có quá hiểu biết trong phòng vài thứ kia muốn tìm tới có bao nhiêu khó khăn, hiện tại là thật sự minh bạch có bao nhiêu khó khăn. Có chút đồ vật có quan hệ cũng mua không được tay. Nàng cũng không biết thẩm Gia Gia ở bên trong làm nhiều ít. Gia Gia không cho ta nói cho ngươi, chờ ngươi ngày nào đó cùng hắn gặp mặt, ngươi tự mình hỏi hắn, đến lúc đó hắn khả năng sẽ nguyện ý cùng ngươi khoe khoang. Khoe khoang. Miêu Thanh Ngọc, ngươi nói như vậy ngươi Gia Gia, hắn biết không? Thẩm Thái Thanh, không biết, Gia Gia hắn chính là cái này tính tình Đề tài liền rời đi khai, Miêu Thanh Ngọc cũng không hề tiếp tục dối dám hai vị vu sư phó chăm chỉ có khả năng có đại kim nhìn tổng sẽ không có đại sự xảy ra bất quá không nghĩ tới đại kim thế nhưng còn sẽ y nghệ thuật thẩm thái thanh tìm người liền không có tài trí bình thường hai người nói chuyện chậm rãi cũng về tới đại đội lúc này mau 7 giờ không ít người ra đều ăn xong rồi cơm cũng có người sớm đã ngủ ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn đến một ít ánh lửa cơ bản là một mảnh hắc thẩm thái thanh đem miêu thanh ngọc đưa đến cửa nhà đi vào cùng miêu ra trưởng bồi đánh một tiếng tiếp đón kết quả toàn bộ miêu ra đều như là bao phủ ở một loại kỳ quái không khí chung khẩn trương áp lực miêu thanh ngọc tức khắc nhớ tới miêu vệ bình tới nếu là ngũ ca ở trong nhà không khí không đến mức như vậy nhưng miêu vệ bình còn ở bên ngoài làm xe vận tải tài xế đâu đi ra ngoài một chuyến đến bây giờ còn không có trở về nếu không người đi về trước miêu thanh ngọc hạ giọng đối thẩm thái thanh nói xem ra trong nhà lại phát sinh chuyện gì hơn nữa sự tình còn không nhỏ thẩm thái thanh lắc đầu không thể đi Ta cùng ngươi vào xem là chuyện như thế nào, có việc ta cũng có thể hỗ trợ. Miêu Thanh Ngọc trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ân một tiếng, có người cùng nàng cùng nhau đối mặt, loại cảm giác này rất mới lạ, cũng làm người cảm thấy an tâm. Miêu mẹ nghe được động tĩnh, lập tức liền cờ lạc mở dầu hỏa đèn. Trong phòng tức khắc nhiều một ít ánh sáng, nàng phủng dầu hỏa đèn ra tới, Thanh Ngọc, tiểu thẩm, đã trở lại, mau tiến vào. Miêu Thanh Ngọc đi qua đi, ôm lấy miêu mẹ cánh tay hỏi, mẹ, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Miêu mẹ do dự, bởi vì thẩm thái thanh ở, không biết nói như thế nào, nhưng chuyện này quan hệ toàn miêu ra. Bá mẫu, nếu vì khó nói, ta liền không theo vào đi, có yêu cầu hỗ trợ, cứ việc đi tìm ta. Thẩm thái thanh dẫn đầu giải miêu mẹ khó xử xấu hổ. Ai, việc này, việc này trung quy không dễ nghe, yêu cầu ngươi hỗ trợ, bá mẫu sẽ không hàm hồ. Miêu mẹ vẫn là không nghĩ làm thẩm thái thanh tham dự tiến bảo. Miêu thanh ngọc nhìn hắn, thẩm thái thanh đối nàng gật gật đầu, hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai ta lại đến tiếp ngươi. Trên đường cẩn thận một chút." Miêu Thanh Ngọc dặn dò hắn. Chờ Thẩm Thái Thanh đi rồi, Miêu Thanh Ngọc bị Miêu mẹ lôi kéo vào phòng, phát hiện người trong nhà đều ở, sắc mặt không tốt lắm, đặc biệt là Miêu vệ gia Vương Chi còn có Miêu vệ dân ba người sắc mặt, thực an tĩnh, tính đến có chút áp lực. "Thanh Ngọc, ta cuối cùng biết ngươi vì cái gì như vậy chán ghét Trịnh Tú Bình." Vương Chi khẩu khí có điểm hướng, thế nhưng thẳng hô Trịnh Tú Bình tên, liền đại tẩu đều không gọi. Này đã có thể quá nghiêm trọng, lần đó bởi vì một chậu nước rửa chân, vương chi nháo, nhưng cũng vẫn là kêu trịnh tú bình đại tẩu, lúc này so nước rửa chân nghiêm trọng đến nhiều. Cho nên trịnh tú bình lại làm người nào thần cộng phẫn sự. Cùng dương phàm sự bị phát hiện. Không, miêu vệ quốc sắc mặt không giống biết chính mình bị trịnh tú bình tái rồi, hoặc là phá miếu sự. Cho nên vương chi bọn họ ba người sắc mặt mới khó coi như vậy, liền một chút mặt mũi cũng không cho miêu vệ quốc. Miêu Thanh Ngọc cũng không có trả lời vương chi nói. Hỏi miêu mẹ, mẹ, rốt cuộc làm sao vậy? Miêu mẹ là thật sự không nghĩ tới chuyện này cứ như vậy bại lộ, nhưng giấy không thể gói được lửa, thật muốn lưu tâm chút, Tổng có thể phát hiện một người kỳ quái địa phương. Thanh Ngọc, Đại Tẩu, nàng công chúng ta liên hệ phá miếu những người đó, cho bọn hắn đưa lương thực, nàng đây là lấy chúng ta cả nhà mệnh đi chơi. Miêu vệ dân biết chuyện này thời điểm, tâm tình miễn bàn nhiều phức tạp, hắn có thể nhảy ra nông thôn thượng công nông binh đại học phí nhiều ít tinh lực, chỉ có chính hắn biết Trịnh Tú Bình làm chuyện này một khi bị người phát hiện, hắn lý lịch liền nhiều một đại điểm đen, với hắn về sau lên chức là có rất lớn gây trở ngại, cho dù bọn họ đã phân ra, chỉ cần có tâm người bắt lấy điểm này là có thể tệ rớt hắn. Mà chuyện này đối miêu vệ ra Vương Chi ảnh hưởng cũng không nhỏ, nghiêm trọng điểm bọn họ sẽ ném công tác về nhà trồng trọn, còn sẽ họa cập Vương ra, cho nên Vương Chi ở biết chuyện này thời điểm là thật sự muốn giết người. Việc này có thể làm như vậy sao? Ai dám làm như vậy? cũng liền trịnh tú bình vương tri thậm chí hoài nghi trịnh tú bình đầu góc hư rồi bằng không người bình thường có thể làm như vậy biết rõ có hổ thiên hướng hổ sân hành đặc biệt là có hải tử vương tri nàng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng nhả ra thù mới hận cũ thêm lên trịnh tú bình phải cho nàng một cái cách nói trịnh tú bình không biết nặng nhẹ không chỉ có cùng bọn họ có lui tới thế nhưng còn nhớ nhật ký đêm này đó thư ký lục xuống dưới nàng như thế nào liền to gan như vậy đại ca Ngươi không có khả năng không biết chuyện này, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một cái cách nói. Vương Chi xem Trịnh Tú Bình hai mắt vô thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì, miêu vệ quốc ở một bên lo lăng xuông, nàng xem Trịnh Tú Bình là thật sự cấp miêu vệ quốc hạ trung. Miêu Thanh Ngọc không biết còn có nhật ký việc này, nàng liếc mắt Trịnh Tú Bình, người này đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhớ nhật ký thế nhưng viết này đó. Thật không sợ bị người cha. Cũng liền ở miêu ra có thể cho nàng làm như vậy, đổi thành địa phương khác. một giây Trịnh tú bình liền phải bị phê đấu nhị tẩu ngươi ở nơi nào nhìn đến nhật ký Vương Chi nói nàng phía trước hỏi ta mượn quá mấy quyển thư sổ nhật ký kẹp ở bên trong Miêu Thanh Ngọc không cấm phun tào việc này cũng quá xảo nhưng cố tình liền đã xảy ra Thanh Ngọc ngươi cùng thẩm thanh niên trí thức nói đối tượng ai cũng không dự đoán được Trịnh tú bình sẽ sâu kín mở miệng hỏi Miêu Thanh Ngọc vấn đề này Miêu Thanh Ngọc gì tình huống chuyện này nơi nào cũng chưa nhắc lên thẩm Thái Thanh a Trịnh Tú Bình nhìn Miêu Thanh Ngọc, ánh mắt phức tạp vô cùng, nàng nhớ tới hôm nay từ Dương Phạm nơi đó được đến tin tức. Nguyên lai thẩm Thái Thanh không phải không có tiếng tâm gì tiểu nhân vật, cũng không phải Dương ra bà con nghèo, tương phản, thẩm ra bối cảnh thâm hậu, so Dương ra lợi hại không biết nhiều ít lần. Mà Miêu Thanh Ngọc cùng như vậy thẩm Thái Thanh nói đối tượng. Chương 43. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Chúng ta là đang nói chuyện của ngươi. Vương Chi thấy Trịnh Tú Bình cuối cùng mở ra nàng kia trường Kim miệng. Lại đề đều không đề cập tới nàng làm kia kiện tàn nhẫn sự, ngược lại nói miêu Thanh Ngọc nói đối tượng một chuyện, đây là tưởng giải vây. Tưởng đều đừng nghĩ. Vương tri cảm thấy Trịnh Tú Bình chính là cái điên nữ nhân, người bình thường nào có nàng lá gan lớn như vậy, lại còn có dám đem nhật ký đưa sai, nàng cũng không dám tưởng. Nếu là về sau nàng còn cùng cái này điên nữ nhân ở vào cùng gian phong hạ, điên nữ nhân còn sẽ làm ra chuyện gì tới, nàng mới biết được chính mình mang thai không lâu, nàng đến vì chính mình hài tử suy nghĩ. Phần 77. Ba mẹ, hôm nay các người nhất định phải cho chúng ta một cái cách nói, bằng không chuyện này không qua được, không giải quyết ta về sau liền không trở lại. Vương Chi thực kiên cường mà yêu cầu miêu đại miêu mẹ, trước kia không biết liền tính, hiện tại biết chuyện này, ai dám cứ như vậy nói qua đi. Ta cùng vệ ra không công tắc sau, ai dưỡng chúng ta? Đại ca cùng nàng. Nàng cái gì cũng làm không được, đại ca hắn một người kiếm được lại đây sao? Kỳ thật Vương Chi cũng không biết có cái gì biện pháp giải quyết. Nàng chỉ có thể làm chính là mãnh liệt đưa ra chính mình ý kiến, tranh thủ chính mình lích lợi không hề về sau bị hao tổn. Miêu vệ ra không nói lời nào, nhưng đứng ở vương chi bên người, duy trì nàng. Miêu vệ dân hiện tại đã bình tĩnh lại, bất quá vẫn là phẫn nộ không thôi. Ba mẹ, các người đến ngẫm lại ta còn có tam ca, hắn ở bộ đội, việc này nếu là bị những người khác phát hiện, đối nhà của chúng ta chính là ngập đầu thai nạn, còn có thanh ngọc ở đường xưởng công tác, mà nhất không chịu ảnh hưởng chính là đại ca một nhà. Này đối chúng ta không công bằng. Miêu vệ quốc trầm mặc không nói, trước kia bị phát hiện, hắn chỉ tưởng ba mẹ biết chuyện này, lúc sau ba mẹ cũng không có nói cho người trong nhà, Tú Bình cũng không hề ý đồ liên hệ phá miếu người, cơ bản đều ở nhà học tập, hắn yên tâm, nghĩ đem chuyện này vẫn luôn giấu dếm đi xuống, không nghĩ tới, hôm nay bị một quyển nhật ký làm cho xuống đài không được. Cùng mấy huynh đệ tình huống hiện tại đã ở vào trở mặt thành thù bên cạnh. Miêu Thanh Ngọc bảo trì trầm mặc, ngồi vào miêu đại miêu mẹ bên người đi, nàng không tính toán sen Trịnh Tú Bình vấn đề nàng càng không nghĩ trả lời. Tiến thoái lưỡng nan đâu chỉ là miêu vệ quốc, càng vì khó chính là miêu đại miêu mẹ. Liên tính là miêu thanh ngọc ở vào bọn họ vị trí thượng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đều là chính mình hài tử, cái nào không đau. Trịnh Tú Bình đã bất chấp tất cả, bị sở hữu miêu ra người biết chuyện này, nàng trừ bỏ túi đầu khóc cái gì cũng làm không được, dù sao miêu vệ quốc không có khả năng cùng nàng ly hôn, vô luận là cái gì kết quả nàng đều tiếp nhận rồi. Bởi vì vương chi những người này liền không một cái giảng đạo lý, nàng vĩnh viễn là bị khi dễ cái kia. Mà Trịnh Tú Bình để ý chính là miêu Thanh Ngọc thẩm thái thanh sự, nàng hối hận lúc ấy vì cái gì không ngăn cản bọn họ, là miêu Thanh Ngọc được một cái càng thêm lợi hại đối tượng, lại hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm hướng dương phản hỏi rõ ràng chuyện này. Trịnh Tú Bình hoàn toàn không nghĩ tới, cho dù nàng muốn ngăn cản, cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản, nhưng nàng trong đầu căn bản không thể tưởng được điểm này, nàng sống ở thế giới của chính mình Mãn đầu góc chỉ nghĩ không thể làm Miêu Thanh Ngọc so đời trước quá đến càng tốt, cũng không thể lại tìm một cái càng tốt nam nhân. Nếu làm Miêu Thanh Ngọc biết Trịnh Tú Bình ở trong đầu nghĩ như vậy nàng, khẳng định đối nàng khinh bỉ càng nhiều, có cái này thời gian rỗi, dùng để tăng lên chính mình không hảo sao. Vì cái gì muốn nhìn chằm chằm người khác quá đến được không? Ba mẹ, người xem nàng, một chút ăn năn ý tứ đều không có. Vương Chi thật là hận không thể xông lên đi phiến Trịnh Tú Bình hai bàn tay. Bày ra này phó lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng cho ai xem đâu. Chuyện này khẳng định là không thể truyền tới bên ngoài đi, vẫn là gia đình bên trong giải quyết, cho nên kỳ thật cũng không có thực tốt biện pháp giải quyết. Các ngươi liền, xem ở ta là các ngươi đại ca phân thượng, buông tha chuyện này đi, coi như không phát sinh quá, Tú Bình về sau đều sẽ không làm như vậy sự. Miêu vệ quốc nhìn thân nhân trên mặt xa lạ đến làm người sợ hãi biểu tình, còn có ba mẹ khó xử thương tâm biểu tình, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, hắn đầu rất hấp. Lời nói một chút tự tin cũng không có. Vương Chi lập tức liền đi đến miêu vệ gia phía sau, cảnh giác mà nhìn miêu vệ quốc. Đại ca, ngươi nếu là thiệt tình tưởng giải quyết chuyện này, ngươi cũng đừng dễ dàng hướng chúng ta quỳ xuống, chúng ta chịu không dậy nổi. Lúc trước miêu vệ quốc hướng miêu thanh ngọc quỳ xuống trường hợp lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong đầu. Miêu vệ gia lôi kéo vương chi lui về phía sau vài bước. Miêu vệ quốc như vậy cái đại nam nhân, hốc mắt thế nhưng đỏ, nghẹn ngào nói, chẳng lẽ các ngươi muốn ta cùng tú Bình ly hôn như vậy mới có thể tha thứ nàng sao vương tri nơi nào muốn gánh vác làm hại đại ca đại tẩu ly hôn tên tuổi này không phải hại nàng chính mình sao hôn nhân đại sự là cả đời ai dám dễ dàng ly hôn cho nên nàng lập tức phản bác đại ca ngươi đừng há mồm liền tưởng hướng ta trên đầu bắt nước bẩn ta không có làm ngươi cùng nàng ly hôn chỉ là muốn nàng cho chúng ta một cái cách nói nếu là lấy trước trịnh tú bình nghe được ly hôn hai chữ nhất định là muốn lập tức nói chết đều không ly hôn nhưng là hiện tại tình huống bất đồng dương phạm xuống nông thôn liền ở nàng có thể nhìn đến địa phương hơn nữa hắn đối nàng xác thật là đặc thù trong tay hắn cũng có tiền phiếu có thể nuôi sống chính mình nếu là nàng cùng miêu vệ quốc ly hôn có thể phân đến một ít đồ vật căng quá này mấy tháng chờ thi đậu đại học không phải có thể thuận lợi cùng dương phạm ở bên nhau sao đặc biệt là dương phạm đã ở nàng nhắc nhở hạ cùng phá miêu bên kia người có liên hệ hơn nữa có người thực thưởng thức hắn sấn cơ hội này thoát khỏi miêu ra người tưởng tượng đến nơi đây Trịnh Tú Bình tâm lập tức liền phanh phanh phanh thẳng nhảy cái không ngừng, nhưng nàng biết, ly hôn chuyện này không thể từ nàng trước nói ra, bằng không cái này đại đội người sẽ đối nàng càng chán ghét, nếu là đến lúc đó thẩm tra chính trị có vấn đề, nàng lại nên như thế nào. Vừa mới lên hương phấn lập tức đã bị một chậu nước lạnh tới diện. Trịnh Tú Bình cân nhắc dưới, cảm thấy vẫn là thi đậu đại học lúc sau lại ly hôn càng tốt, đáng tiếc đáng thương nàng còn muốn ở miêu ra đái thời gian dài như vậy. Còn có rất quan trọng một chút, nàng còn không có nắm chắc được dương Phàng tâm. Đây mới là làm nàng chậm chạp không dám hạ quyết định nguyên nhân, nàng dù sao cũng phải cho chính mình lưu đường lui. Nhị đệ muội ta biết các ngươi ý tứ, các ngươi chính là tưởng ta cùng vệ quốc ly hôn, hảo an các ngươi tâm thôi, nhưng ta không thể cùng vệ quốc ly hôn à, đến lúc đó thắng thắng làm sao bây giờ, các ngươi hỗ trợ dưỡng hắn sao? Vẫn là tính toán lại cấp vệ quốc tìm một cái tức phụ. Trịnh Tú Bình lau nước mắt, lên án mải nhìn Vương Chi. Vương Chi phun ra, bị lê thởm. Này Trịnh Tú Bình thật là cái gì dơ xú nói đều nói được. Nếu Trịnh Tú Bình không phải thanh niên trí thức, mà là gia liền ở phụ cận, Miêu Gia có thể đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ, không đến thời điểm không đem người tiếp trở về, xem như cấp Trịnh Tú Bình giáo hấn, nhưng Trịnh Gia xa ở Kinh Thành, Trịnh Tú Bình lại không có khả năng trở lại Kinh Thành Trịnh Gia, cho nên muốn muốn trừng phạt Trịnh Tú Bình là thật sự khó làm. Đánh một đốn, mắng một đốn. Này đó đều là vô lực biện pháp, Miêu Gia không có đánh người thi bạo thói quen. Miêu mẹ đánh Nhi Tử cũng chỉ là một cái bàn tay chụp đi lên mà thôi, nhưng liền không có đối nữ nhân động thủ. Dù sao vô luận như thế nào làm đều không đúng. Cho nên Miêu đại Miêu mẹ đều không có trước mở miệng, bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình còn có thể tiếp tục bại lộ. Nhưng tới rồi hiện tại, đến tỏ thái độ. Vệ quốc, việc này ngươi cũng có sai, ngươi sai ở không thấy trụ ngươi tức phụ, làm nàng phạm phải đại sai. Ngươi thiên vị nàng, tình cảm thượng là đúng, đạo lý thượng là sai. cho nên ngày sau nếu là ngươi tức phụ tái phạm hạ sự ngươi có hai lựa chọn một là cùng nàng ly hôn nhị là ngươi theo chúng ta đoạn tuyệt quan hệ miêu đại nói được rất rõ ràng mỗi cái tự đều rất cường ngạnh không có xoay chuyển đường sống phía trước sự tình xử lý đến kịp thời miêu đại là không hy vọng chuyện này lại bị nhắc tới lựa chọn giấu dếm nhưng hiện tại không được ba miêu vệ quốc kinh ngạc mà nhìn miêu đại này hai lựa chọn đều là ở xẻo hán tâm đau đến cả người máu tươi đầm địa chính tú bình vừa nghe Trong lòng mừng thầm, chờ nàng rời đi miêu vệ quốc, hắn nhất định muốn quá thật sự không tốt, nàng liền vui vẻ. Miêu vệ ra bọn họ nghe được miêu đại lời nói, sôi nổi chấn kinh rồi, trịnh tú bình làm sự xác thật rất xấu, nếu bị người phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng là, hiện tại người ngoài không có phát hiện, cho nên. Miêu đại quyết định có phải hay không quá quyết tuyệt, nhưng không thể phủ nhận chính là, miêu đại biện pháp giải quyết làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, vương chi phun song sau cũng không có lại làm nổi bận. Miêu đại nếu nói ra nói như vậy, vậy không có khả năng sửa, về sau nếu lại lần nữa có chuyện như vậy, miêu vệ quốc chỉ có nhị tuyển một, nàng thực vừa lòng. Miêu thanh ngọc dối tay bắt lấy miêu mẹ tay, chấn an nàng, không có cha mẹ muốn cùng chính mình hài tử nháo đến như vậy nông nỗi. Trước kia miêu mẹ liền nghĩ đến quá khả năng có ngày này, nhưng thật sự tới rồi thời điểm, vẫn là không thể tiếp thu, nàng tâm đều nát. Dù sao chính là hối hận, hối hận lúc ấy không có làm ác nhân ngăn cản miêu vệ quốc cùng trịnh tú bình sự. chỉ là nói cái gì đều chậm. Ngươi không phục." Miêu đại ánh mắt nặng nề mà nhìn đại nhi tử, đối Miêu vệ quốc, hắn thất vọng càng ngày càng nhiều. Miêu vệ quốc ở Miêu đại như vậy ánh mắt hạ, không chỗ nào che giấu, hắn hổ thẹn mà cúi đầu, cả người cứng đờ. "Ba, ta hai bên đều là quan trọng thân nhân, vô luận nào một bên, hắn đều không thể dứt bỏ." Nam tử hắn đại trưởng phu ấp a ấp đúng làm cái gì? Ta lại như thế này dạy ngươi. "Được rồi, đến lúc đó vô luận ngươi tuyển cái gì, tuyển ngươi tưởng tuyển." Ta cùng mẹ ngươi không cần các ngươi dưỡng lao, chúng ta già rồi chính mình dưỡng chính mình, ngươi đã phân ra đi. Miêu đại cũng là hạ nhất tâm, nhưng hôm nay không làm như vậy, cái này ra lại sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Miêu vệ quốc cuối cùng không có nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn cũng không có sức lực phản đối nhị tuyển một, trải qua lần này, hắn cả người hư thoát, vô lực lại làm chút cái gì. Miêu mẹ lôi kéo Miêu Thanh Ngọc đi nhà bếp, nói là làm nàng ăn cơm, đi, mẹ cho ngươi để lại cơm. Miêu Thanh Ngọc chỉ có thể thuận theo mà theo sau, Trịnh Tú Bình khi đó thỉnh thoảng nhìn qua ánh mắt làm người khiếp đến hoảng. Mẹ, ngươi không sao chứ? Miêu Thanh Ngọc dựa vào ánh lửa ngắm miêu mẹ sắc mặt, sắc mặt khó coi là khẳng định. Miêu mẹ xua xua tay, xả lên khỏe miệng, lại cười đều cười không nổi, có việc cũng hảo, không có việc gì cũng thế. Người ba hôm nay lời nói đều nói ra, ta này tâm vắng vẻ khó chịu. Mẹ, ngươi, cũng đừng động quá bao lớn ca sự, ta cảm thấy hắn chính là rơi vào Trịnh Tú Bình nơi đó. Chết đều không muốn ra tới, chúng ta giúp hắn, hắn không chuẩn còn không cảm kích đâu. Miêu Thanh Ngọc đĩa môi. Ai, sớm biết rằng như vậy, lúc ấy ta nên sớm cấp vệ quốc nói tốt người được chọn, sao có thể có hôm nay này vừa ra ra sự. Về sau ta cũng không năng lực quản hắn cùng trịnh tú bình. Miêu mẹ tưởng, hiện tại nàng cũng quản không được bọn họ. Mẹ, ngươi không vui, liền trực tiếp dựa theo ngươi muốn làm đi làm, ta có thể cho ngươi chống lưng. Miêu Thanh Ngọc ăn cơm chiều, cấp miêu mẹ ra chủ ý. Người sao có thể chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó. Miêu mẹ thở dài, đại ca ngươi là con lớn không nghe lời mẹ, ta là quản không được, ngươi ba cũng quản không được, cho nên hôm nay cũng chỉ có thể làm hắn về sau nhị tuyển một, thắng thắng nhiều đáng thương a." miêu mẹ thở dài, cái này làm cho hải tử về sau làm sao bây giờ. Miêu thanh ngọc chỉ có thể nói, mọi người tồn tại luôn có mọi người cách sống, dù sao sẽ không đem người nghẹn đã chết. Sinh hoạt có rất nhiều việc khó, còn không phải cắn răng nhẫn qua đi, lau lau khỏe mắt thủy. tiếp tục hướng phía trước đi miêu thắng thắng trừ bỏ ba mẹ còn có như vậy nhiều thân nhân tổng có thể hảo hảo lớn lên đến nỗi hải tử có hay không tâm lý vấn đề lúc này nhà ai hải tử như vậy chú ý nhà ai hải tử không phải nuôi thả lớn lên ai có thể tinh tế đem hải tử chiếu cố trưởng thành đâu ăn được chơi hảo không bệnh là được miêu mẹ yên lặng thở dài cũng không có lại cùng miêu thanh ngọc nói miêu thắng thắng từ miêu thanh ngọc cùng miêu vệ quốc nháo ra xong việc liên quan cũng không quá thân cận thắng thắng Tuy rằng kẻo chiếu cấp, cũng sẽ cùng thắng thắng nói chuyện, nhưng rốt cuộc là bất đồng, thân cận không đứng dậy. Biết miêu thanh ngọc trong mắt xoa không được hạt cát, miêu mẹ cũng không bỏ được ủy khuất nàng ngưỡng bộ, cứ như vậy đi, nàng cùng miêu đại ở, liền đói không thắng thắng, quản vệ quốc cùng hắn tức phụ như thế nào nháo đâu. Mẹ, chờ nhị ca nhị tẩu bọn họ hồi công xã, ngươi có phải hay không cũng muốn đi theo qua đi chiếu cố bọn họ. Miêu thanh ngọc không nghĩ bàn lại miêu vệ quốc, ngược lại hỏi. Miêu mẹ, không có nhanh như vậy. Chờ vương chi bụng lớn, ta trở lên đi chiếu cố nàng sinh sản, trong nhà sự ném không khai tay, nàng nhà mẹ đẻ mẹ cũng sẽ đi hỗ trợ. Nga, như vậy a? Miêu Thanh Ngọc Hiểu rõ gật gật đầu. kia nhị tẩu sinh hải tử lúc sau đâu? Nàng còn phải làm lão sư, kia hải tử ai mang? Vệ ra cùng ta nói, đến lúc đó hai bên thay phiên phóng, như vậy cũng hảo, bọn họ hai cái công tác thời điểm liền đem hải tử lưu tại vương chi nhà mẹ đẻ, làm vương chi nương chăm sóc, nghỉ liền mang về nhà tới. Như vậy cho thỏa đáng, người nại ngoại tuổi lớn, làm nàng mang hai đứa nhỏ nhưng ăn không tiêu. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ nói, cũng không tồi. Ít nhất miêu mẹ không cần bởi vì chiếu cố cháu trai cháu gái trụ đến xa lạ công xã thượng, nàng không nghĩ miêu mẹ lâm vào cái loại này không biết theo ai trong hoàn cảnh, hoảng sợ nhiên không thể an tâm. Ta cũng rơi vào thanh nhàn, kỳ thật vẫn là đi theo người ba làm việc, như vậy mới hảo, càng thêm tự tại. Miêu mẹ gần nhất nghe xong không ít người nói nàng nửa đời sau tẫn có thể hưởng phúc, nhưng chỉ có nàng biết. Nơi nào hưởng phúc Vẫn là giống nhau đến làm việc Hơn nữa muốn so với phía trước càng nhiều nhọc lòng Mẹ ngươi không nghĩ ngươi tôn tử nhóm đều thân cận ngươi Miêu Thanh Ngọc mỉm cười nói Miêu mẹ liếc nàng liếc mắt một cái Ta lại không phải những cái đó đảm nhiệm nhiều việc lao thái thái Ta nếu như vậy tưởng Lúc ấy liền bất đồng ý ngươi ba nói thành ra phân ra Là là là Mẹ ngươi ý tưởng là tiến bộ Ngươi như vậy dứt khoát lưu loát phân ra mẹ ruột nhưng thiếu Miêu Thanh Ngọc cũng không phải là đơn thuần khen tặng miêu mẹ Đại đội bên trong rất nhiều nhân gia chính là không phân gia, ba bốn thế hệ cùng nhau trụ, ngày thường là thật náo nhiệt, gà bay chó sủa. Phần 78 Miêu mẹ bị Miêu Thanh Ngọc nói chêm chọc cười đậu đến cuối cùng cười, Ngươi à, đừng nhọc lòng ta, ta nghe ngươi bà, nói với hắn nói đi. Mẹ ngươi kết quả là vẫn là nhất nghe bà nói. Miêu Thanh Ngọc ăn xong rồi chính mình cơm chiều, thư khẩu khí. Kỳ thật nàng thập phần tán đồng Miêu đại cấp Miêu vệ quốc xác định nhị tuyển một. đến lúc đó trịnh tú bình khẳng định sẽ tìm thời cơ cùng miêu vệ quốc ly hôn chính là lấy thư thông báo chúng tuyển sau kết quả đều là trịnh tú bình cùng miêu ra không có quan hệ chỉ xem miêu vệ quốc làm cái gì lựa chọn mà thôi đương nhiên nếu tại đây phía trước trịnh tú bình bị phát hiện cùng dương phàm lui tới thậm chí bọn họ còn làm cái gì trịnh tú bình sẽ trước tiên bị loại trừ bất quá trịnh tú bình đầu góc vẫn là có cái gì mà nàng sẽ không liên lụy dương phàm lần này sự tuân gia tới cũng hảo dù sao tại đây lúc sau Trừ bỏ miêu vệ quốc, miêu ra những người khác đều sẽ không muốn thân cận trịnh Tú Bình, có thể là mọi người bài xích nàng, cũng không biết miêu vệ quốc có phải hay không còn cùng trước kia giống nhau hoàn toàn đứng ở trịnh Tú Bình bên kia. Bị sở hữu Minh đệ tỷ mọi cô lập cảm giác, miêu vệ quốc có thể chịu đựng sao? Miêu vệ quốc đương nhiên chịu đựng không được, trịnh Tú Bình làm sự mỗi một lần đều phải hắn tới thu thập cục diện rồi dám, hắn là cá nhân, không phải thần, hắn cũng sẽ mệt, đương hắn đối mặt miêu thanh ngọc khi, hắn lựa chọn giữ gìn chỉnh Tú Bình. đương hắn đối mặt sở hữu người nhà khi hắn vẫn lựa chọn trịnh tú bình nhưng lần này không giống nhau cả nhà đều cùng hắn đối lập làm hắn khó chịu không thôi mà trịnh tú bình nàng giống ngày thường như vậy nhu thanh tế ngữ mà ách thanh âm an ủi miêu vệ quốc kỳ thật một chút cũng không đi tâm miêu vệ quốc đôi mắt nhìn trịnh tú bình cứ như vậy an tĩnh mà nhìn một hồi lâu hắn đột nhiên nói tú bình chúng ta đã lâu không có như vậy nói xong hắn liền nhìn trịnh tú bình đôi mắt chờ nàng phản ứng trịnh tú bình vừa kinh vừa giận trong lòng cách đứng mà không ngừng mắng Miêu Vệ Quốc, thân thể theo bản năng liền ly Miêu Vệ quốc xa điểm. Vệ quốc, ngươi sao lại thế này? Ta hôm nay đã trải qua chuyện lớn như vậy, ngươi không nói an ủi ta, còn muốn? Ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự thích ta? Miêu Vệ quốc đôi mắt nháy mắt liền ảm đạm đi xuống, đã không có ánh sáng, hắn tâm không ngừng đi xuống trầm, có đôi khi động tác so nôn ngữ càng đả thương người. Miêu Vệ quốc bị Trịnh Tú Bình cự tuyệt thương tới rồi, nam nhân cùng nữ nhân chi gian những việc này, thực có thể thuyết minh vấn đề. Miêu vệ quốc thành thật, nhưng hắn không phải ngốc, chỉ là phía trước hắn tiềm thức không muốn đi thâm tưởng, hôm nay sở hữu sự tình đều đặt tới bên ngoài thượng, hắn vô pháp lại nói phục chính mình tin tưởng nàng. Ngươi phía trước nói ngươi sảy thai bị thương thân thể, ta săn sóc ngươi, không có chạm vào ngươi, lanh chứng ngày đó ngươi cũng không muốn, ta nghe ngươi, tú bình, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn cùng ta lanh chứng, ngươi thật là muốn, cùng ta hảo hảo quá cả đời sao? Miêu vệ quốc thanh em khàn khàn khó nghe. Trịnh Tú Bình cả người cứng đờ, nàng không dám quay đầu lại đi xem miêu vệ quốc, sợ hắn thấy trên mặt nàng biểu tình, nàng vô pháp tại đây ngắn ngủn thời gian thu liễm chính mình cảm xúc. Miêu vệ quốc gắt gao nhìn chằm chằm trịnh Tú Bình bóng dáng, hắn tưởng không rõ, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Là ta làm còn chưa đủ hảo. Ngươi đối ta nơi nào không hài lòng. Ngươi nói a miêu vệ quốc kỳ thật hy vọng trịnh Tú Bình lại một lần thò qua tới, nói không phải, nàng tưởng cùng hắn hảo hảo quá cả đời, chính là, nàng không có. Trịnh Tú Bình không nghĩ rửa qua đi, nàng trong đầu đang ở hỗn loạn, kiếp trước cùng này một đời sự đan sen dây dưa nàng, nhưng nàng toàn thân đều ở kháng cự, không cần tới gần miêu vệ quốc, nàng từ đáy lòng bài xích người nam nhân này. Nhưng hiện tại còn không thể cùng hắn ly hôn. Vệ quốc, ta hiện tại còn không có bán ra cái kia khảm, chỉ cần tưởng tượng đến không có đứa bé kia, ta liền không có biện pháp, Ngươi thông cảm thông cảm ta đi trịnh Tú Bình túi đầu bộ mặt, chính là không có xoay người qua đi xem miêu vệ quốc, không biết vì cái gì. nàng đột nhiên sợ hãi nhìn đến miêu vệ quốc gương mặt kia miêu vệ quốc không có trả lời trong phòng thực an tĩnh chỉ có hai người tiếng hít thở cũng không biết qua bao lâu miêu vệ quốc thanh âm vang lên ngủ đi ngày mai ta còn muốn dậy sớm bắt đầu làm việc miêu vệ quốc sau khi nói xong nằm ở trên giường nhắm mắt lại ngủ chính tú bình sửng sốt lập tức xoay đầu đi xem miêu vệ quốc thấy hắn quả nhiên đã che lại chăn nhắm hai mắt ngủ há mồm liền nói miêu vệ quốc ngươi còn không có cho ta thiêu nước rửa chân ta muốn rửa chân Ngươi như thế nào có thể chức ngủ? Miêu vệ quốc phảng phất không có nghe thấy, không có đáp lại, đôi mắt cũng không có mở. Trịnh Tú Bình nơi nào có thể chịu đựng miêu vệ quốc như vậy đối nàng? Trước nay miêu vệ quốc đối nàng đều là hữu cầu tất ứng, nay đó vụn vặt sự tình đều là vô cùng cao hứng vì nàng làm, đột nhiên miêu vệ quốc không làm, nàng này trong lòng nhưng còn không phải là không thoải mái sao? Vệ quốc, ngươi cho ta lên nấu nước đi, ta muốn rửa chân a, không rửa chân ta như thế nào ngủ? Ngươi là tưởng ta đêm nay đều không thể ngủ. Trịnh Tú Bình nhìn chằm chằm miêu vệ quốc mặt. Nhưng miêu vệ quốc vẫn như cũ không có đáp lại nàng. Trịnh Tú Bình cũng biết chính mình vừa rồi khả năng thương tới rồi miêu vệ quốc lòng tự trọng. Nhưng là, nàng đối miêu vệ quốc từ trước đến nay là đúng lý hợp tình. để yêu cầu cũng không có vòng qua phần cong, càng sẽ không cảm thấy đối lý. Bất quá trịnh Tú Bình vẫn là chiều miêu vệ quốc đi qua đi, kéo ra hắn chăn, lên, vệ quốc, cho ta nấu nước đi à. Miêu vệ quốc đột nhiên mở to mắt, nhìn Trịnh Tú Bình, lẳng lặng mà không nói lời nào. Trịnh Tú Bình bị hắn một một ánh mắt hoảng sợ, theo bản năng mà liền sau này lui một bước, ngươi. Miêu vệ quốc đem tầm mắt từ trên người nàng thu hồi tới, mà không lên tiếng mà đem chăn xả trở về, cái ở trên người, nhắm mắt lại, nói do cự tuyệt. Trịnh Tú Bình hái hùng khiếp vía mà nhìn miêu vệ quốc động tác, mới phát hiện miêu vệ quốc lần này là thật sự sinh khí, so thượng một lần biết nàng lạc thai thời điểm còn nghiêm trọng. Hắn hiện tại liền lời nói đều không cùng nàng nói. Trịnh Tú Bình không dám lại đi kêu Miêu Vệ Quốc lên cho nàng nấu nước rửa chân, nàng ở trong phòng cứng đờ mà đứng hồi lâu, lâu đến toàn thân đều đông cứng mới hậu chi hậu giác động động thân thể, ánh mắt phức tạp mà nhìn Miêu Vệ Quốc. Đây là lần đầu tiên Miêu Vệ Quốc như vậy đối nàng. Trịnh Tú Bình trong lòng tư vị phức tạp cực kỳ, thật không dễ chịu, nàng tưởng nếm thử cùng Miêu Vệ Quốc hòa hảo, nhưng sở hữu lời ngon tiếng ngọt cũng chưa dùng, nếu hòa hảo, nàng liền phải. Không Nàng ái chính là Dương Phàm, nàng thể sắc và tinh thần đều chỉ có thể là Dương Phàm. Nàng không nghĩ lại hướng miêu vệ quốc thỏa hiệp, nàng tâm nói cho nàng không thể. Chỉ cần nàng không chủ động đưa ra ly hôn, nàng là có thể tiếp tục đại ở miêu gia, lấy miêu vệ quốc yếu đối tính cách tới xem, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra cùng nàng ly hôn, chính tú bình tin tưởng miêu vệ quốc vẫn cư ái nàng, bằng không cũng sẽ không như vậy sinh khí. Cứ như vậy cương đi, chờ nàng có cơ hội, nhất định phải thoát khỏi miêu vệ quốc. Miêu Thanh Ngọc không biết lần này miêu vệ quốc trịnh Tú Bình hai người quan hệ là thật sự ké băng điểm. Nàng lúc này ở rồi dăm chính mình nên trước làm loại nào, hữu cơ phỉ đã ở chế tạo bắt đầu giai đoạn, lúc này nàng không cần mọi chuyện đều chính mình làm, có năm người giúp nàng, tốc độ này liền nhanh không ít, hơn nữa nàng đã hoàn toàn nắm giữ chế tạo hữu cơ phỉ kỹ thuật, có thể phân điểm tâm làm mà khác. Ký chủ nhất yêu cầu loại nào đồ vật đi học tập nghiên cứu nào giống nhau, không cần dối dắm, cái này dối dắm thời gian ngài đều có thể bắt đầu học tập. Nô. No. Ngươi có thể nói ta có lựa chọn khó khăn chứng, cái này cũng coi như là nhân sinh lạc thú chi nhất ta. Miêu Thanh Ngọc vẫn cứ rồi dắm mà nhìn phân giải dịch cùng sinh sôi thủy. Tuy rằng ta học hữu cơ công việc béo bở không nhiều lắm một tháng, nhưng ở trong phòng tối ta học thời gian càng dài, đầu óc thời gian dài ở độ cao sử dụng có điểm mệnh, cho nên lựa chọn đơn giản điểm sinh sôi thủy, coi như là thả lỏng một chút. Học bá hệ thống làm nàng học này khoản sinh sôi thủy là trung dược chế thành, dùng dược liệu đều là bình thường dược liệu. Không có quý báu dược liệu là thật sự bình dân dùng tốt, hơn nữa hiệu quả phi thường hảo thả không có tác dụng phụ. Bởi vì có phôi phương ở, cho nên Miêu Thanh Ngọc chỉ cần hiểu biết chế tác sinh sôi thủy các loại dược liệu dùng lượng, sau đó thông qua chính mình làm thực nghiệm chế tạo ra sinh sôi thủy là được. Nếu thuận lợi nói, đều không cần một vòng thời gian liền có thể chế tạo ra sinh sôi thủy, rốt cuộc trong phòng tối mặt sẽ cho nàng cung cấp các loại sở cần thực nghiệm thiết bị. Quyết định, liền sinh sôi thủy đi, ta từ giờ trở đi liền phải bảo vệ tốt ta đầu tóc. Nếu phải làm phân giải dịch nói, phòng tối có điều kiện cho ta làm, bên ngoài nhưng không có điều kiện cùng ta làm thực nghiệm, có chút đồ vật còn phải chính mình làm, có điểm phiền tại A. So với hữu cơ phì, phân giải dịch phải làm công tác liền càng nhiều, cũng không phải là 2-3 tháng là có thể tạo thành học tập nhiệm vụ, tốn thời gian quá dài. Quyết định Hảo muốn làm cái gì sau, Miêu Thanh Ngọc đêm nay thượng liền ở trong phòng tối mân mê sinh sôi thủy, yêu cầu ký ức đồ vật không nhiều lắm, chính là nàng lần đầu tiên làm như vậy thực nghiệm, không thuận lợi. May mắn cái này thực nghiệm không có tính nguy hiểm, bằng không nàng mỗi lần đều không chế không hảo số lượng cùng thời gian mà thất bại liền rất nguy hiểm. Ký chủ có thể xem video học tập làm theo, như vậy ngài rất có thể một buổi tối là có thể chế tạo ra sinh sôi thủy. Ở Miêu Thanh Ngọc lại một lần sau khi thất bại, học bá hệ thống nói. Miêu Thanh Ngọc đôi mắt tỏa sáng, nàng lúc này làm thực nghiệm làm nghệ rồi, hưng phấn mà lắc đầu cự tuyệt, không, như vậy nhiều thú vị a nếu là không có trải qua thất bại. Mỗi lần thử một lần là có thể thành công, ta tâm khẳng định sẽ bay lên, ta cảm thấy như bây giờ liền rất hảo. Nói nữa, liền tính là xem video làm theo, tay của ta cũng không có đại lão như vậy linh hoạt, giống nhau cũng sẽ thất bại, ta cũng đến rèn luyện rèn luyện, này không phải có phối phương sao. Còn có các loại bước đi, cùng video giống nhau, cũng không kém, ta cũng không thể lấy ra tàn đảng. Làm sinh sôi thủy thực nghiệm cùng chế tạo máy móc thực nghiệm là hoàn toàn bất đồng, bất quá giống nhau đều làm miều thanh ngọc thực hương phấn. Nàng cũng từ giữa tìm được rồi không giống nhau là thú Tuy rằng nàng thử rất nhiều lần sinh sôi thủy đều không có đạt tới tốt nhất tiêu chuẩn Nhưng theo nàng lần lượt ở thực nghiệm chung được đến kinh nghiệm Sinh sôi thủy hiệu dụng càng ngày làm cao Khoảng cách tiêu chuẩn càng ngày càng gần Chính là đáng tiếc tạm thời không có cách nào thực hiện sinh sôi thủy đại lượng sinh sản Lấy hiện tại kỹ thuật làm không được Không có như vậy tinh tế máy móc Nếu là nhân công nói Có thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn tay nghề người cũng không nhiều lắm Nếu muốn hạ thấp sinh sôi thủy hiệu quả nhưng thật ra có thể thực hiện, bất quá như vậy không hảo A. Miêu Thanh Ngọc đối lập thực nghiệm số liệu, lầm nhầm lầm nhầm nói. Lấy nàng hiện tại tốc độ, nàng tin tưởng nàng ngày mai buổi sáng phòng trừng liền có thể đạt tới sinh sôi thủy tối cao tiêu chuẩn, nhưng nếu muốn thực hiện lượng sản, còn muốn hảo một đốn lăn lộn đâu. Có lẽ về sau có thể khai một nhà chuyên môn bán sinh sôi thủy công ty, kiếm toàn thế giới đầu trọc người tiền, nhưng về sau khả năng cũng muốn chế tạo sinh sản sinh sôi thủy máy móc. Miêu Thanh Ngọc đi phiên phiên tư liệu, được, nàng trước chính mình dùng này khoản sinh sôi thủy đi. Hạ thấp sinh sôi thủy tiêu chuẩn cũng có thể, hiện tại cái này quốc gia dân cư rất nhiều, nếu là thô giáp lấy nhân công là chủ sinh sản, hoàn toàn có thể, về sau có điều kiện, ký chủ có thể đề cao tiêu chuẩn, chế định không giống nhau giá cả. Hệ thống, người đây là ở kêu ta đi làm buôn bán. Không, học bá hệ thống hy vọng ngài tinh lực đều dùng ở học tập thượng, nhưng kết hợp hiện thực tình huống. Quốc gia giàu có lên có thể làm ngày càng tốt mà khai triển các loại thực nghiệm, làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Miêu Thanh Ngọc tức khắc minh bạch, nói đến nói đi, học bá hệ thống sở hữu mục đích đều là vì làm nàng hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Chờ quốc gia kinh tế mở ra, sinh sôi thủy khẳng định rất có thị trường, đặc biệt là nước ngoài, nói không chừng có thể kiếm không ít ngoại hối đâu, hơn nữa cũng có thể cấp công nhân cung cấp vào nghề cơ hội Miêu Thanh Ngọc cũng hướng thâm suy nghĩ, kỳ thật thật sự có thể hành. nếu sinh sôi thủy không theo đuổi nàng như vậy cao tiêu chuẩn cũng giống nhau rất có thị trường thâu rắc một chút sinh sản sinh sôi thủy hiệu dụng chỉ có tối cao tiêu chuẩn một nửa nhưng cũng là hữu dụng chỉ là hiệu quả không có như vậy rõ ràng miêu thanh ngọc thực minh bạch sinh sôi thủy cho dù chỉ có thể phát huy nó một nửa hiệu dụng cũng là thực ghê gớm sản phẩm nếu kiếp trước có này khoản sinh sôi thủy nàng tuyệt đối sẽ mua dùng nhiều tiền cũng muốn mua rất phát đầu chọc chính là nhân sinh đại nguy cơ chuyện này có thể trước đặt ở kế hoạch Chờ một chút nói không chừng là có thể có cơ hội. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy học bá hệ thống nói không tồi, quốc gia nếu có thể nhiều kiếm điểm ngoại hối là chuyện tốt ta, bất quá ta nhưng thật ra có thể chính mình trước làm thứ này, cũng phải nhường người biết mới được. Tổng không thể chống rông lấy ra sinh sôi thủy, cho nên Miêu Thanh Ngọc chuẩn bị đi xem mấy quyển y dược thư, trung thảo dược thư tịch khẳng định muốn xem, đến làm làm bộ dáng. Đồng hồ thời gian một khi buổi sáng 5 giờ, Miêu Thanh Ngọc liền từ nhỏ phòng tối đi ra ngoài, đến chuẩn bị muốn đi công tác. nàng thu thập đồ vật thời điểm nghĩ nghĩ không có đem bản vẽ lấy ra tới bỏ vào chính mình túi nàng vẫn là không nghĩ làm kia hai vị viêu sư phó quá mệt mỏi rốt cuộc bọn họ thân thể xác thật không tốt kỳ thật miêu thanh ngọc sở hữu quan trọng tư liệu bút ký đều đặt ở phòng tối đặt ở trong nhà kỳ thật cũng không phải hoàn toàn an toàn bởi vì trịnh tú bình mỗi ngày ở nhà khó bảo toàn miêu mẹ không ở nhà khi nàng có thể hay không tiến nàng phòng phiên đồ vật đâu miêu thanh ngọc không tin trịnh tú bình người này càng không tin người này nhân phẩm Đồ vật mang ở chính mình trên người an toàn nhất, ân, cảm tạo phòng tối. Phần 79 Đi lên. Miêu mẹ nhìn thấy Miêu Thanh Ngọc, liền hỏi. Miêu Thanh Ngọc gật đầu, mẹ, sớm a, ta cho ngươi xem hỏa. Hành. Miêu mẹ bận rộn không ngừng, lại loạn chung có tự, còn biên cùng Miêu Thanh Ngọc nói, vệ quốc tối hôm qua cùng nàng hoàn toàn nháo khai. Miêu Thanh Ngọc vừa nghe, kinh ngạc, truy vấn, mẹ ngươi sao biết đến. Chẳng lẽ là nàng tiến phòng tối lúc sau phát sinh. có cái này khả năng vệ quốc lần đầu tiên không cho nàng nấu nước rửa chân nàng chính mình lên nấu nước làm cho động tĩnh không nhỏ ta nghe thấy được trước kia vệ quốc liền tính cùng nàng náo loạn mâu thuẫn cũng đều cho nàng nấu nước rửa mặt rửa chân nhiều lần không rơi đây là lần đầu tiên a miêu mẹ nói chua sót không thôi nhớ tới mấy năm nay miêu vệ quốc như vậy che chở trịnh tú bình chỉ nhìn một cách đơn thuần cấp trịnh tú bình nấu nước chuyện này toàn bộ đại đội có mấy nam nhân có thể làm được miêu mẹ biết Miêu vệ quốc đây là học miêu đại, cho nên nàng một lần đều không có liền chuyện này nói qua cái gì, nhưng cũng vì đại nhi tử bất bình, làm nhiều như vậy, nhân ra liền không đem ngươi để ở trong lòng, trịnh tú bình tâm, là che không nhiệt. Miêu thanh ngọc không biết chuyện này, nàng chỉ có một ý tưởng, không yêu người, vô luận như thế nào hảo đều là vô pháp đập vào mắt, cũng có lẽ, miêu vệ quốc làm hết thảy ở trịnh tú bình trong mắt là đương nhiên. Ta xem hắn lần này có thể kiên trì tới khi nào. Miêu mẹ cắn răng nói. Thì thật nàng trong lòng biết miêu vệ quốc tâm không ngạnh khả năng kiên trì không được lâu lắm thôi hài tử sự làm cho bọn họ chính mình la lộn nàng liền hãy chờ xem thanh ngọc ba nói rất đúng là phân là hợp xem hài tử không cần thiết lại bởi vì miêu thắng thắng ngạnh cột lấy hai người thắng thắng là có ra ra nãi mãi miêu thanh ngọc còn lại là không ôm cái gì hy vọng nếu miêu vệ quốc có thể cứ như vậy nhận rõ trịnh tú bình liền không có trong nguyên tắc như vậy thê thảm thanh ngọc đợi chút ta cùng ngươi cùng thẩm thanh niên trí thức một khối đi thôi Miêu Vệ Dân đi vào nhà bếp, đối Miêu Thanh Ngọc nói: "Ngươi không phải muốn ngồi xe bò sao?" Miêu Thanh Ngọc kỳ quái nói: "Hôm nay Miêu Vệ Dân phải về trường học, năm đã qua hơn 10 ngày, cũng qua Tết Nguyên Tiêu, Miêu Vệ Dân cũng là có thực tập công tác người, phải về nhà xuất bản học tập làm biên tập công tác." Phía trước là nói tốt ngồi xe bò, bất quá hôm nay như đại gia bọn họ không có sớm như vậy thượng công xã, ta sợ đến lúc đó không đuổi kịp xe, sớm một chút qua đi, chính là đến phiền thoái ngươi đêm nay chính mình lái xe đã trở lại. Miêu vệ dân nói được rất thành khẩn. Miêu thanh ngọc liền không có cự tuyệt hắn, hành đi. Thẩm thái thanh là có chính mình xe đạp, hiện tại hắn đều là kỵ chính mình xe đạp đón đưa nàng, cho nên miêu vệ dân đợi chút có thể chính mình kỵ trong nhà xe đạp. Hảo, ta đây tiếp tục đi thu thập hành lý. Miêu vệ dân cười cười, xoay người đi ra ngoài. Người tứ ca từ nhỏ liền biết tiến tới, cũng biết hướng càng cao chỗ đi, về sau hắn có không hợp lý yêu cầu, cứ việc cự tuyệt hắn, đừng nhìn ở nhà mặt mũi thượng hắn. Ta cùng ngươi ba đến bây giờ cũng không cùng hắn cẩn thận nói tiểu thẩm trong nhà sự, chính là không nghĩ hắn lại dài hơn một cái tâm nhãn, ngươi cũng trước đừng nói cho hắn. Miêu mẹ dặn dò Miêu Thanh Ngọc, nàng tuyệt đối không hy vọng có nhi tử nương Thanh Ngọc mặt đi trèo cao thẩm ra. Miêu Thanh Ngọc, ta đã biết, mẹ, tứ ca có phải hay không càng ngày càng sẽ luôn túi. Cảm giác cùng trước kia so không được. Hắn nói đối tượng, gia đình điều kiện không kém. Miêu mẹ nói, Miêu Thanh Ngọc nháy mắt đã hiểu. Phỏng chừng Miêu vệ dân là gặp được càng tốt đồ vật, cho nên tâm động có thể lý giải. Nhưng Miêu vệ dân tiến tới phương thức nàng liền không tán đồng. An qua cơm sáng, Thẩm Thái Thanh đúng giờ tới đón Miêu Thanh Ngọc. Biết Miêu vệ dân muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi, liền cùng Miêu vệ dân gật gật đầu lên tiếng kêu gọi. Thẩm Thái Thanh cùng Miêu vệ dân không có giao lưu quá quá nhiều, không bằng nói, bởi vì Miêu Thanh Ngọc duyên cớ, hắn cùng Miêu ra người ở chung nhiều nhất chính là bốn vị trưởng bối, sau đó chính là Miêu vệ Bình, cùng những người khác duy trì trên mặt hữu hảo. Ở trên đường, miêu vệ dân sấn cơ hội này cùng thẩm thái thanh nói chuyện, tiểu thẩm, ta nghe nói ngươi là kinh thành bên kia. Lời này quả thực là vô nghĩa, bất quá cũng khai đối thoại đầu. Thẩm thái thanh lễ phép mà trả lời vấn đề này, bởi vì miêu vệ dân vẫn là khởi thanh ngọc tứ ca, đúng vậy, nhà ta ở kinh thành. Có hỏi liền đáp, nhưng nhiều một chút cũng chưa nói, vừa rồi miêu thanh ngọc nhắc nhở hắn làm hắn đừng nhiều lời lời nói, hắn thực nghe lời mà làm theo. Miêu vệ dân chỉ phải lại nói, nhà ngươi tình huống như thế nào. Phía trước cũng không nghe ngươi nhắc tới quá, ta ba cũng không cùng chúng ta nói chuyện này, ta chính là đứng ở Thanh Ngọc tứ ca vị trí thượng hỏi một chút, ngươi đừng nghĩ nhiều, Thanh Ngọc ngươi biết không? Miêu Thanh Ngọc, biết. Miêu vệ dân. ha ha, cho nên tiểu thẩm ra tình huống không tồi đi, bằng không ta ba mẹ đồng ý Thanh Ngọc cùng ngươi xử đối tượng. Tứ ca, bá phụ bá mẫu nhìn chúng chính là con người của ta có thể đối Thanh Ngọc hảo, cùng nhà ta không quan hệ. Thẩm thái thanh sửa đúng hắn cách nói. Đều giống nhau, đều giống nhau. ngươi điều kiện không hảo có thể đối thanh ngọc hảo sao miêu vệ dân biết miêu thanh ngọc chính là mắt cao hơn đỉnh không phải tốt đối tượng nàng có thể đồng ý chỗ nếu là thẩm gia trói buộc miêu thanh ngọc tuyệt đối sẽ quăng thẩm thái thanh khắc tìm hảo đối tượng đột nhiên miêu thanh ngọc che miệng đánh cái hắt xì nàng xoa xoa cái mũi thuận miệng nói khẳng định là ai ở sau lưng măng ta này sáng sớm thượng cái gì thù cái gì hoán a? miêu vệ dân ngươi có phải hay không lãnh thẩm thái thanh hỏi nàng miêu thanh ngọc lắc đầu Ý thức được hắn nhìn không tới, liền nói, không có, ta xuyên nhiều, có điểm nhiệt, không lạnh liên hảo. Miêu vệ dân chạy nhanh nói, thanh ngọc xuyên hậu, không giống cảm bạo. Hắn trong lòng là không dám nghĩ tiếp cái gì, hỏi lại thẩm thái thanh thẩm ra tình huống cũng hỏi không ra cái gì, vì thế chỉ có thể thức thời mà không hề hỏi, dù sao một ngày nào đó hắn sẽ biết thẩm ra rốt cuộc là cái gì địa vị. Vậy đến nơi đây đi, ta đi một lát liền đến nhà ga, xe liền phiền toái ngươi kỵ đi trở về. miêu vệ dân đem chính mình hành lý bắt lấy tới đối miêu thanh ngọc nói thứ ca ngươi yên tâm đi thôi xe ở ta này ném không được miêu thanh ngọc xua xua tay miêu vệ dân do dự nói nếu là có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ liền viết thư cho ta có thể hỗ trợ tứ ca đạo nghĩa không thể chối tử ta đi rồi tiểu thẩm chiếu cố hảo thanh ngọc đi rồi thẩm thái thanh nhắc nhở miêu thanh ngọc miêu thanh ngọc thu hồi không biết dừng ở nơi nào tầm mắt buồn bã nói kỳ thật miêu vệ dân cũng không phải người xấu thẩm thái thanh nhìn nàng không có phát biểu chính mình nghị luận chỉ là nghe vô luận như thế nào miêu vệ dân đều là miêu thanh ngọc người nhà nàng có thể đánh giá đoán giận hắn hắn lại không thể đây là hắn đối nàng tôn trọng miêu thanh ngọc cũng không cần thẩm thái thanh đáp lại nàng tiếp tục nói có tốt một mặt cũng có bất hảo một mặt nếu là hắn sớm một chút cùng ta nói những lời này mà không phải một mặt yêu cầu có lẽ chúng ta còn có thể ở chung đến không tồi hiện tại không được cho dù về sau quan hệ có thể hòa hoãn vẫn là cái chứng tính không nói hắn ngươi mau qua bên kia nhìn một cái tình huống giữa trưa ngươi không cần tới đón ta ta chính mình lái xe qua đi miêu thanh ngọc một giây đem lực chú ý rút về tới đối thẩm thái thanh nói không được tuy rằng là ba ngày nhưng bên kia thiên ta tới đón ngươi cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian thẩm thái thanh kiên định mà cự tuyệt miêu thanh ngọc nghĩ nghĩ nàng nhưng không có cái gọi là vũ lực giá trị bên kia sắc thật thiên hơn nữa có rất nhiều che đậy vợt liền đồng ý vậy phiền thoái ngươi cùng thẩm thái thanh tách ra miêu thanh ngọc trở lại đường xưởng nhìn thấy tiền thúy lan liền nghe được một cái tin tức tốt trong xưởng đồng ý nàng ở hoàn thành chính mình công tác sau có thể trước tiên tan tầm bất quá nếu lúc sau công tác vội nàng tác không thể trước tiên tan tầm miêu thanh ngọc đương nhiên đồng ý cảm ơn tiền sư phó ta lấy trong xưởng công tác làm trọng tâm cho nên tuyệt đối sẽ không chậm trễ công tác ngươi yên tâm nàng trịnh trọng mà đối tiền thúy lan nói ta biết ngươi sẽ không đối công tác lười nhác Công tác của ngươi thái độ ta là tán thành, cho nên yên tâm đi làm đi, triệu sưởng trưởng cũng thực chờ mong ngươi có thể làm ra cái gì đâu. Tiền Thúy Lan đem khai chứng minh giao cho Miêu Thanh Ngọc. Tiếp nhận sau, Miêu Thanh Ngọc nhìn nhìn, lại lần nữa cảm kích Tiền Thúy Lan, nếu không có vị này dễ nói chuyện hảo lãnh đạo, nàng hôm nay tuyệt không có như vậy thuận lợi. Hôm nay công tác so ngày hôm qua còn thiếu một ít, cho nên Miêu Thanh Ngọc sớm hơn tan tầm, lâm ai nhìn Miêu Thanh Ngọc, hâm mộ lại ghen ghét, lại là không dám nói khó nghe lời nói Chỉ có thể vùi đầu khổ bức mà công tác, còn có phải hay không bị nạn trụ, đi hỏi tiền Thúy Lan, lại bị trách cứ, thật là quá gian nan. Ly ước định thời gian còn sớm, thẩm Thái Thanh còn không có tới, Miêu Thanh Ngọc lập tức hướng thư viện bên kia đi qua đi, nàng nhớ rõ thư viện có giới thiệu trung thảo dự thư. Thuận lợi mượn đến thư, đi ra ngoài nhìn thấy thẩm Thái Thanh đã ở, Miêu Thanh Ngọc đẩy xe đi qua đi, hỏi từ ngày hôm qua liền vẫn luôn vây ở trong lòng vấn đề, hai vị sư phó thân thể thế nào. Bọn họ sẽ không thật sự ngao cái suốt đêm đi. thẩm Thái Thanh một chút cũng không kỳ quái. Miêu Thanh Ngọc sẽ hỏi cái này vấn đề. Hồi nàng, bọn họ là tưởng làm như vậy, nhưng là không có thành công. Miêu Thanh Ngọc tức khắc yên tâm. Chương 44 Bọn họ xác thật tưởng làm như vậy, nhưng bọn hắn tình huống thân thể không cho phép bọn họ suốt đêm. Ngày hôm qua nửa đêm kỳ sư pho thiếu chút nữa mệt ngất xỉu đi. Bị tiểu kim ngăn cản tiếp tục công tác, chỉ có thể nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng nay ta qua đi. Đến 8 giờ mới tiếp tục làm cho bọn họ công tác, bọn họ thân thể yêu cầu điều dưỡng. Tuy rằng thẩm thái thanh không có nói được quá rõ ràng, nhưng miêu Thanh Ngọc cũng biết, hai vị vưu sư phó mấy năm nay chịu tội khẳng định không ít, thân thể đấy khẳng định hỏng rồi, nhưng hiện thực là bọn họ không điều kiện điều dưỡng thân thể. Hơn nữa so với thân thể của mình, bọn họ càng để ý chính là chính mình có thể hay không tiếp tục làm máy móc công tác. Vất vả ngươi! miêu Thanh Ngọc nghĩ đến thẩm thái thanh tìm lâm gia huynh đệ lại đây. Hẳn là chính là vì hai vị vưu sư phó thân thể khỏe mạnh. thẩm Thái Thanh lắc đầu, hai vị sư phó tính tình quật, theo chân bọn họ giảng đạo lý là giảng không thông, chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh làm cho bọn họ nghỉ ngơi, cho dù bọn họ nằm ở trên giường, trong đầu cũng ở không ngừng công tác, bọn họ đều có chính bọn họ ý tưởng. Miêu Thanh Ngọc lý giải, chính là nàng đi khuyên bảo, cũng sẽ không có tác dụng, có chút người ý chí kiên định, người ngoài nói lại nhiều, cũng ảnh hưởng không được bọn họ hành vi. đúng rồi Hai vị này sư phó kiếp trước kết cục là thế nào?" Miêu Thanh Ngọc tò mò. Bọn họ hai người đại sư huynh Vưu Cường đè nặng bọn họ, thật lâu lúc sau bọn họ hai người mới có thể sửa lại án xử sai, hơn nữa sửa lại án xử sai lúc sau cũng không có công tác cho dù bọn họ năng lực xuất sắc, bởi vì Vưu Cường vẫn luôn dùng chính mình năng lực quan hệ chèn ép bọn họ. Ta sở dĩ biết bọn họ là bởi vì Dương Phẳng ngẫu nhiên phát hiện bọn họ hai người mới có thể ngầm đi tìm bọn họ, muốn mua sắm chính bọn họ thiết kế máy móc bản vẽ. sau lại dương phàm bằng vào này đó bản vẽ nâng cao một bước cũng vì hắn con đường làm quan kiếp sống thêm một bút quang huy lý lịch miêu thanh ngọc một đốn hai vị sư phó đồng ý bán cho dương phàm thẩm thái thanh ánh mắt thâm trầm mà nhìn nơi xa thanh âm thanh lãnh không có ngày xưa bình thản không bọn họ bị thiết kế ra thai nạn xe cộ đương trưởng tử vong không có người sẽ vì hai cái không nơi nương tựa lao nhân giải oan dương phàm đem sở hữu bản vẽ lấy đi sau lại vu cường biết những việc này uy hiếp dương phàm hai người hợp tác sự nghiệp càng tiến thêm một bước dương phàm thiết kế Miêu thanh ngọc kinh hô trong nguyên tắc thật sự đã xảy ra như vậy sự dương phàm thủ đoạn như vậy ngon độc ân dương phàm bổn ý là hy vọng hai vị sư phó biến thành người tàn tận, không nghĩ tới ra lệch lạc miêu thanh ngọc ngắm mắt thẩm thái thanh sơn mặt do dự nói ngươi tìm hai vị này sư phó tới là thẩm thái thanh xoay đầu cười nhìn mắt Miêu thanh ngọc ngự khí nhu hòa thẩm ra không cần thông qua người ngoài tới củng cố chính mình địa vị cũng không cần thông qua cưỡng bách người khác tới đạt tới mục đích của chính mình. Ta làm như vậy, chủ yếu là trước chặt đức ngày sau dương phạm tân chức một cái cơ hội. Hơn nữa hai vị này sư phó cũng không nên bị tiểu nhân hãm hại không được xoay người, bọn họ hẳn là ở bọn họ vốn dĩ vị trí thượng sáng lên nóng lên. Khu, ta chưa nói ngươi muốn làm cái gì, thật sự, chính là tò mò sao. Miêu Thanh Ngọc đương nhiên biết thẩm gia không cần, hoặc là nói, hẳn là người khác muốn tìm thẩm gia hỗ trợ, rốt cuộc thẩm gia ở vào như vậy địa vị cao thượng. Thẩm Thái Thanh cũng không cần nương trọng sinh ưu thế vì chính mình lót đường, thẩm ra liền có thể giúp hắn. Hắn làm những việc này, hoàn toàn là vì báo đời trước thủ. nếu không phải như vậy, chỉ sợ hắn đều khinh thường cùng Dương Phàm, Trịnh Tú Bình bọn họ chơi tâm nhãn. Thẩm Thái Thanh chơi này nhất chiêu cũng không phải vì được đến người khác cảm kích, bởi vì hắn không cần giống Trịnh Tú Bình Dương Phàm như vậy tích cực liên hệ phá miếu người, liền vì về sau cho chính mình tăng thêm trợ lực. Phần 80. Nhà ngươi hiện tại tình huống thế nào? Nói tới đây. miêu thanh ngọc liền hỏi thẩm thái thanh cũng không gặp nàng thẩm ra đứng ở đối bên này chính là có chút người nhà vẫn cứ là cái phiền thoái bất quá vấn đề không lớn miêu thanh ngọc tức khắc liền nhớ tới thẩm Gia người tới thẩm lao gia tử từng có hai cái thế tử trước một cái sinh hai cái nhi tử sau qua đời lao gia tử tục cưới chính là thẩm thái thanh mãi mãi sinh một cái nhi tử chính là thẩm thái thanh ba cho nên thẩm Gia quan hệ là phức tạp không có việc gì liền hảo miêu thanh ngọc nói tới rồi địa phương Miêu Thanh Ngọc phóng hảo tự xét cẩu, cùng Thẩm Thái Thanh đi vào phòng đi, thấy trên bàn cơm đã dọn xong đồ ăn, lại chỉ có một Tiểu Kim ở bận việc, mặt khác ba người không thấy bóng người. Ta ca đi kêu hai vị sư phó một hồi lâu, bọn họ còn không có ra tới. Tiểu Kim nết miệng cười. Thẩm Thái Thanh đối Miêu Thanh Ngọc nói, ngươi ngồi, ta qua đi đem người kêu lên tới ăn cơm. Miêu Thanh Ngọc nói, ta cũng cùng nhau đi. Ngươi không đói bụng. Thẩm Thái Thanh hỏi nàng, công tác một buổi sáng người nên ăn cơm trước. Miêu Thanh Ngọc là thật sự đói bụng, lúc này lại không có nhiều ít ăn vật nhưng ăn, một ngày tăng đốn, công tác tiêu hao đại, sao có thể không đói bụng. Vậy ngươi ăn cơm trước, miễn cho lạnh. Thẩm Thái Thanh không cho nàng cự tuyệt, làm nàng ngồi xuống ăn cơm. Miêu Thanh Ngọc liếc hắn một cái, ra đây ăn trước, ngươi cũng ngồi. Thẩm Thái Thanh lắc đầu, ra đi gọi bọn hắn, đợi chút liền tới. Tiểu Kim, ngươi cũng chạy nhanh ngồi xuống ăn, đừng đứng, ngươi vất vả như vậy cho chúng ta nấu cơm, cũng đừng đợi. Miêu Thanh Ngọc chỉ chỉ bên cạnh trông ngồi, thúc giục Lâm Tiểu Kim. Lâm Tiểu Kim lắc đầu, ta còn không nói bụng, chờ Đại Kim ra tới lại ăn. Nghe hắn nói như vậy, Miêu Thanh Ngọc cũng không hề cưỡng cầu. Này Lâm ra hai huynh đệ ở ăn cơm thượng luôn luôn kiên trì hai người cùng nhau ăn mới được. Thẩm Thái Thanh đi vào không bao lâu liền ra tới, hắn mặt sau cũng đi theo ba người. Đại Kim biểu tình tựa hồ có chút bất đắc dĩ, phỏng chừng là bởi vì không có biện pháp đem người kêu ra tới duyên cớ. Hai vị sư phó còn lại là sắc mặt nghiêm túc. hơn nữa có điểm không tình nguyện là bởi vì bị người đánh gây thực nghiệm châu này cơm ăn đến có điểm an tĩnh không khí cũng có chút kỳ quái miêu thanh ngọc nhìn rất nhiều lần thẩm thái thanh sắc mặt thực bình thường bất quá chỉ xem hai vị sư phó liền không phải như vậy hồi sự nàng cũng không dám hỏi thẩm thái thanh làm cái gì công tác tiến trình thế nào miêu thanh ngọc đã sớm muốn hỏi cái này nhưng sợ chính mình biểu hiện quá mức vội vàng sẽ làm hai vị sư phó càng thêm nỗ lực công tác cho nên chỉ có thể làm chính mình bày ra một bộ bình tĩnh biểu tình Viu Thiên Kỳ cùng Viu Thiên Lợi lướt nhau, Viu Thiên Kỳ liền giải thích, đã hoàn thành một phần tư, hôm nay nếu là không có ngoài ý muốn, ít nhất có thể hoàn thành một phần hai công tác. Miêu Thanh Ngọc liền nhìn về phía thẩm Thái Thành, lúc ấy nàng cùng hai vị sư phó thảo luận máy móc bản vẽ thời điểm, hắn là ở đây, cho nên rất rõ ràng một đài máy móc muốn hoàn thành, yêu cầu nhiều ít công phu. Hai đến ba ngày thời gian này quy hoạch vừa lúc, không cần quá cấp bách, nếu là thân thể xảy ra vấn đề, kế hoạch chỉ biết càng thêm hoán lại. Hai vị sư phó cũng đến nhiều chú ý thân thể, này đó máy móc đều phải rửa các ngươi tới chế tạo, các ngươi rất quan trọng. Thẩm thái thanh ngữ khí cùng ngày thường không có khác nhau, nhưng ngữ khí là quan tâm. Thẩm thái thanh cũng không hy vọng hai vị sư phó ở hắn nơi này xảy ra chuyện, tuy rằng hắn trợ giúp bọn họ trước tiên sửa lại án xử sai là vì đoạn rất dương phàm cơ hội, nhưng ở cái này trong quá trình, hắn cũng hy vọng vưu thiên ngữ kỳ hai người hào hảo. Đúng vậy, hai ba thiên hoặc là ba bốn thiên đều được, có một tháng thời gian. Cho nên thật sự không cần đẩy nhanh tốc độ, có thể thỉnh hai vị sư phó tới hỗ trợ, cũng là vinh hạnh của ta. Miêu Thanh Ngọc cũng đi theo nói. Vưu Thiên Kỳ hai người trong lòng đều là ấm áp, bất quá vẫn là kiên trì nói, chúng ta về sau sẽ chú ý nghỉ ngơi, nhưng công tác vẫn là quan trọng nhất, giống chúng ta người như vậy, chỉ là bé nhỏ không đáng kể chung hai cái. So với chúng ta vất vả người có rất nhiều, không có hoàn thành hữu cơ phì công tác, chúng ta sẽ không ngã xuống. Chỉ có bọn họ biết ngày hôm qua bọn họ phải làm công tác là lúc nào, tâm tình là như thế nào kích động, chỉ là bọn hắn đã trải qua quá nhiều cực khổ, ở cảm tình biểu đạt thượng quá nội liễm, cũng càng thêm trầm mặc, bọn họ sở hữu kích động mênh mông đều thể hiện ở bọn họ công tác thượng. Miêu Thanh Ngọc lập tức nhìn về phía Thẩm Thái Thanh, Thẩm Thái Thanh chiều nàng lắc lắc đầu. Thẩm Thái Thanh biết Miêu Thanh Ngọc theo chân bọn họ bất đồng, so với công tác, Miêu Thanh Ngọc càng thêm chú trọng cá nhân, hắn cũng có thể lý giải Miêu Thanh Ngọc là nghĩ như thế nào. Cho nên hắn cũng đồng ý sinh sản chế tạo hữu cơ vì công tác có thể có quy hoạch mà tiến hành, không cần thiết lấy khỏe mạnh vì đại giới công tác. Nhưng giống Vu Thiên Kỳ những người này, bọn họ càng hy vọng thông qua bọn họ nỗ lực làm tổ quốc cường đại lên, siêu Việt phương Tây cường quốc, vì thế có thể hy sinh chính mình. Đây là quan niệm bất đồng. Miêu Thanh Ngọc là không thể thuyết phục Vu Thiên Kỳ bọn họ, chỉ có thể làm cho bọn họ thoáng ngượng bộ. Vu Thiên Kỳ người như vậy, cả nước có ngàn ngàn vạn vạn. Thẩm Thái Thanh có dự cảm Trong tương lai, Miêu Thanh Ngọc sẽ tiếp xúc đến càng nhiều người như vậy. Cho đến lúc này, nàng lại sẽ như thế nào đâu? Bất quá, đến lúc đó, nàng sẽ xem đến càng minh bạch. Thẩm Thái Thanh sẽ không đem hắn tư tưởng toàn bộ hướng Miêu Thanh Ngọc nói. Có một số việc là chỉ có nàng trải qua quá mới có thể lý giải, mà không phải hắn cường ngạnh đưa cho nàng. Thẩm Thái Thanh tôn trọng mỗi người lựa chọn, mà hắn sẽ không ngang ngược can thiệp. Ký chủ, ngài yêu cầu hiểu biết thời đại này cái này quốc gia người có thế nào tư tưởng. Đem ngài ý tưởng ý nguyện áp đặt cho bọn hắn là không thể thực hiện, cũng là không chính xác cách làm. Miêu Thanh Ngọc còn nghĩ muốn như thế nào chế định công tác thời gian đâu, kết quả liền nghe được học bá hệ thống nhắc nhở, thực sự sửng sốt. hỏi, cho nên ta cách làm sai rồi. Cũng không thể dùng ngài sai rồi tới thuyết minh, ngài hơi chút động một chút đầu óc, là có thể suy nghĩ cẩn thận là cái gì nguyên nhân khiến cho bọn họ cho dù mệt mỏi cũng không muốn nghỉ ngơi. Nơi này song song thế giới, lại là như vậy thời đại, Miêu Thanh Ngọc nghĩ đến. Đúng là có như vậy chăm chỉ thậm chí là nguyện ý vì quốc gia hy sinh người, mới có thể làm cái này quốc gia ở vài thập niên hậu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, trở thành thế giới cử nếu nặng nhẹ cường quốc. Ta, giống như thật là đem ý nghĩ của chính mình áp đặt cho bọn hắn. Miêu Thanh Ngọc nhớ tới chính mình ngày hôm qua đến bây giờ đều ở lo lắng hai vị sư phó, sợ hai vị sư phó mệnh đảo chính mình, liền luôn muốn làm cho bọn họ hợp lý phân phối công tác nghỉ ngơi thời gian. Nhưng nàng xem nhẹ, nàng là nàng. vưu thiên kỳ là vưu thiên kỳ vưu thiên lợi là vưu thiên lợi bọn họ đều là độc lập thân thể cùng nàng rất nhiều ý tưởng là bất đồng thậm chí là hoàn toàn tương phản nàng cảm thấy không thể lại làm chính mình quá lao chết đột ngột cho nên vẫn luôn thực chú ý nghỉ ngơi thời gian cũng phân phối thật sự hợp lý nhưng vưu thiên kỳ bọn họ bất đồng bọn họ cảm thấy mệt một chút không đáng kể chút nào chỉ cần có thể làm ra thành quả tới hết thể đều là đáng giá học bá hệ thống đúng vậy cái này quốc gia còn có rất nhiều người ở yên lặng công tác Có chút người thậm chí liền tên đều không có, hơn nữa có chút nhân thân thể tình huống so ra kém hai vị này sư phó, nhưng bọn hắn vẫn cư ở một đường công tác, hy sinh chính mình, xây dựng quốc gia, ký chủ, ngài đến chuẩn bị sẵn sàng, về sau ngài sẽ gặp được càng nhiều người như vậy, bọn họ cùng ngài tư tưởng là bất đồng, nhưng ngài đã lựa chọn hảo chính mình đi tới phương hướng, liền không cần lùi bước, này, không phải ai ưu ai kém vấn đề, này chỉ là cá nhân lựa chọn. Ta sẽ không do dự chính mình lựa chọn, chỉ là... ta yêu cầu thích ứng thời gian miêu thanh ngọc ở trong lòng thở dài nàng không cho rằng chính mình lựa chọn có sai Vưu thiên Kỳ bọn họ lựa chọn cũng không sai đây là bất đồng thời đại quan niệm ảnh hưởng bọn họ cho nên bọn họ hình thành không giống nhau giá trị quan miêu thanh ngọc tuyệt không sẽ thay đổi ý nghĩ của chính mình làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới là nàng muốn học tập phương thức cho nên nàng đến chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng phải nhận thanh chính mình cùng rất nhiều người bất đồng kiên trì chính mình cũng là một vị đại học bá yêu cầu phẩm chất Học bá hệ thống từ trước đến nay sẽ không đối Miêu Thanh Ngọc lựa chọn nói cái gì, cho dù nàng đức dục chậm chạp không có nói thăng, càng sẽ không buộc nàng thay đổi chính mình giá trị quan. Ân, ta biết đến. Miêu Thanh Ngọc biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, mà nàng cũng lý giải thẩm thái thanh vì cái gì sẽ làm như vậy an bài. Hắn so nàng rõ ràng hơn nên làm cái gì, nếu không phải có hắn ở làm một cái giảm sóc, nói không chừng nàng đã đem nàng ý tưởng nói ra. Thanh Ngọc, ngươi nghĩ như thế nào? Thẩm thái thanh thấy Miêu Thanh Ngọc xuất thần. Mà những người khác chờ nàng nói chuyện, chỉ có thể hắn ra tiếng nhắc nhở nàng. Miêu Thanh Ngọc nháy mắt hoàn hồn, đối thượng thẩm thái thanh trầm ổn ôn hòa ánh mắt, ổn ổn tâm thần, ta không có ý kiến, bất quá, vẫn là yêu cầu hơi chút chú ý nghỉ ngơi, ta không nghĩ nhìn đến có người mệt đến té xỉu. Nàng chỉ có thể tiếp thu đến trình độ này. Thẩm thái thanh nhìn nhìn miêu Thanh Ngọc, thấy nàng tuy rằng thần sắc miễn cưỡng nhưng vẫn cứ nói ra lời này, liền biết nàng nghĩ tới đã từng xem nhẹ đồ vật, toại nói, hảo. Đại Kim Tiểu Kim sẽ nhìn hai vị sư phó. Viu Thiên Kỳ Vưu Thiên lợi tức khắc nhẹ nhàng, nếu là Miêu Thanh Ngọc thật sự hạn chế bọn họ, bọn họ còn phải cả người không dễ chịu đâu, hiện tại bọn họ xem như đạt thành chung nhận thức, lúc sau công tác liền phương tiện. Miêu Thanh Ngọc quyết định ngày mai đem sở hữu bản vẽ tư liệu đều lấy lại đây, nếu cùng hai vị sư phó hợp tác, vậy đến tin tưởng bọn họ, nên làm như thế nào liền như thế nào làm đi, đây là công tác, đừng trộn lẫn quá nhiều nhân tình tự ở bên trong. cũng không thể tùy hứng mà nàng muốn làm cái gì phải dựa theo nàng ý tưởng đi làm. Đây là không đúng. Miêu Thanh Ngọc may mắn chính mình kịp thời phát hiện như vậy ấu chi ý tưởng, hơn nữa có cơ hội sửa lại. Xem ra nàng tâm tư thật sự có điểm phiêu, này không thể được, đến chạy nhanh kéo trở về, người có điều cậy vào sau thật sự sẽ biến, mà nàng thế nhưng hiện tại mới phát hiện, bất quá cũng không chậm. Nghĩ thông suốt sau, Miêu Thanh Ngọc không hề dối dám quan niệm bất đồng vấn đề, bọn họ có thể ở bên nhau làm lần này công tác. cũng là duyên phận, hảo hảo hoàn thành lần này hữu cơ phỉ sinh sản chế tạo đi. Tới rồi tầng hầm ngầm sau, Miêu Thanh Ngọc đầu tiên là giải đáp Vưu Thiên Kỳ, Vưu Thiên Lợi hai người đến nay đụng tới vấn đề, sau đó phân công hợp tác, bắt đầu tiếp tục chế tạo máy móc, Thẩm Thái Thanh cùng Đại Kim Tiểu Kim còn lại là hỗ trợ trợ thủ. Miêu Thanh Ngọc từng có chỉ đạo người khác công tác kinh nghiệm, hơn nữa Vưu Thiên Kỳ hai người cũng không có cùng nàng đối nghịch, có thương có lượng, cho nên công tác khai triển thuận lợi. Người lắp ráp linh kiện động tác không mới lạ, rất thuần thủ. Thầm Thái Thanh đem đồ vật đưa cho Miêu Thanh Ngọc, cùng nàng nói. Miêu Thanh Ngọc tiếp nhận đồ vật tay một chút cũng không run, thực tự nhiên nói, khả năng đây cũng là ta thiên phú trí nhất. Thẩm Thái Thanh nhìn nàng, chậm dại ân một tiếng, nàng nói là, đó chính là thiên phú đi. Vưu Thiên Kỳ hai người vừa tiến vào công tác trạng thái, đó là dễ dàng sẽ không mở miệng nói chuyện, bên hai có cái gì Thanh Âm cũng ảnh hưởng không được bọn họ. Loại này hết sức chăm chú còn có bọn họ thuần thục kỹ thuật, làm Miêu Thanh Ngọc hiểu biết bọn họ càng nhiều. khó trách ngày hôm qua thẩm thái thanh cùng nàng nói một đêm khả năng là có thể chế tạo một đài máy móc ra tới lấy bọn họ loại này không ngủ không nghỉ phấn đấu tinh thần tới xem hoàn toàn có khả năng huống chi có hoàn chỉnh bản vẽ còn có nàng kỹ càng tỉ mỉ bút ký ở cho dù miêu thanh ngọc đã bỏ thêm sức sáng tạo học bá lực lại đã ở trong phòng tối thực nghiệm ba lần nhưng ở vưu thiên kỳ bọn họ trước mặt ưu thế cũng không hiện nàng công tác tốc độ cũng không có so với bọn hắn càng mau hệ thống Hai vị sư phó sáng tạo động thủ năng lực khẳng định rất mạnh đi. Thẩm Thái Thanh cùng nàng nói này hai người họa bản vẽ, nàng còn nhớ rõ. Đúng vậy, so ký chủ ngài mạnh hơn rất nhiều, nếu ngài có bọn họ như vậy sức sáng tạo, hữu cơ phì học tập nhiệm vụ thực nghiệm bộ phận chỉ cần dùng một nửa thời gian thậm chí càng thiếu. Miêu Thanh Ngọc, ta tự bế. Nàng cảm thấy bên người người khả năng liền chỉ số thông minh đều so nàng cao, cũng đúng, nàng liền một người thường, cũng không có gì thiên phú, có chỉ có chăm chỉ. Hiện tại là có bàn tay vàng học bá hệ thống, mới có thể làm ra mấy thứ này tới. Ký chủ ngài cũng đừng tự coi nhẹ mình, không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu, một ngày nào đó, ngươi có thể treo lên đánh nghiền áp thế giới này mọi người. miêu Thanh Ngọc nhớ tới chính mình trước mắt chỉ số thông minh, còn không đến 120, tính, nàng vẫn là tiếp tục công tác đi, đừng phân tâm. Quyết định chuyên tâm công tác miêu Thanh Ngọc hoàn toàn đem chính mình đầu nhập công tác, một buổi trưa thời gian liền đi qua, mà cái máy này quả nhiên hoàn thành một phần hai. Vưu Thiên Kỳ Vưu Thiên lợi hai người còn không có dừng lại, tiếp tục vùi đầu công tác. Đi về trước đi, chậm một chút nữa bá phụ bá mẫu bọn họ sẽ lo lắng ngươi. Thẩm Thái Thanh Ý bảo Miêu Thanh Ngọc xem đồng hồ thượng thời gian, đã 6 giờ nhiều, bên ngoài sắc trời đã có điểm đen, chờ bọn họ trở lại đại đội, cũng không sai biệt lắm là buổi tối 8 giờ. Miêu Thanh Ngọc vừa vặn làm xong đỉnh đầu thượng sự, sắc thật phải về nhà, kia hiện tại liền đi, đại kim tiểu kim nhìn điểm hai vị sư phó, nhất muộn trước 12 giờ làm cho bọn họ ăn cơm. Vượt qua thời gian này sẽ phi thường đói bụng. Nàng cũng không có đi qua đi đánh gậy Vưu Thiên Kỳ hai người tiếp tục công tác. Lâm Đại Kim, yên tâm đi, Miêu sư phó, ta sẽ nhìn bọn họ ăn cơm nghỉ ngơi, sẽ không làm cho bọn họ mệt vượng. Phần 81. Miêu Thanh Ngọc gật gật đầu, nhìn loạn trung có tự tầng hầm ngầm, vẫn là xoay người đi theo Thẩm Thái Thanh đi trở về, công tác quan trọng, nhưng cũng không thể làm Miêu mẹ bọn họ đi theo lo lắng nàng. Rời đi phòng ở sau, Miêu Thanh Ngọc đối Thẩm Thái Thanh nghiêm túc nói, "Vất vả ngươi cảm ơn nếu không phải phía trước bị nhắc nhở nàng còn không thể tưởng được hắn làm nhiều chuyện như vậy về sau đừng cùng ta nói cảm ơn quá mới lạ hơn nữa ta đã đáp ứng ngươi phải làm đến tốt nhất vậy không thể ra sai lầm thẩm thái thanh lắc đầu miêu thanh ngọc chiều hắn cười hảo nhưng nên cảm tạ vẫn là muốn cảm tạ vĩnh viễn không thể đương nhiên đúng mực cảm muốn nắm chắc hảo nô lại phát hiện thẩm thái thanh trên người ưu điểm trọng hứa hẹn hơn nữa hắn là nhiều hành động ít nói lời nói người cứ như vậy miêu thanh ngọc ở nhà đường xưởng cùng công tác phòng ở bà chỗ địa phương vội lên mỗi ngày phong phú lại bận rộn chờ đến nàng nhìn đến miêu vệ bình khi sửng sốt ở trong lòng đếm hạ số trời thực hảo này một vội liền vội qua hơn phân nửa tháng hiện tại đã là ba tháng hạ tuần nay đường xứng nghỉ cho nên miêu thanh ngọc còn ở nhà ăn cơm sáng miêu vệ bình chính là ở ngay lúc này xuất hiện ngũ ca ngươi đã trở lại miêu thanh ngọc nuốt xuống trong miệng đồ vật kêu hắn miêu vệ bình này vừa đi Chính là đi rồi hơn một tháng, hắn nhìn qua không có gì biến hóa, bất quá nhìn kỹ hắn, tựa hồ cũng là có biến hóa, nhưng người vẫn là người kia. Hôm nay nghỉ, ngươi khẳng định lại ngủ nướng. Miêu vệ bình vừa thấy miêu thanh ngọc, nói chính là những lời này. Miêu thanh ngọc tưởng, ngươi này còn không bằng không mở miệng đâu. Nàng thanh thanh giọng nói, chiều miêu vệ bình vươn tay, trực tiếp hỏi, ngươi có cho ta mua đồ vật đi, ngàn vạn đừng cùng ta nói ngươi quên mất, đây chính là ngươi thiếu ta. Miêu vệ bình chịu chịu khoe miệng Này quen thuộc đúng lý hợp tình ngự khí thật là thảo đánh, không quên, đợi chút chính ngươi đi lấy, đều cho ngươi đơn độc đặt ở một cái trong bao quần áo mặt. Hi hi, ngươi ăn cơm xong không? Ngồi xuống ăn chút. Miêu Thanh Ngọc lập tức ân cần nói, trong nhà miêu mẹ bọn họ đã đi bắt đầu làm việc, miêu nãi nãi cũng đi ra ngoài cắt cỏ heo, trong nhà chỉ có nàng một người ở chậm gì gì ăn cơm sáng. Miêu vệ bình cũng không cự tuyệt, nha đầu này khó được như vậy ân cần mà phải cho hắn đoan cơm bưng thức ăn. hắn quay đầu đi bên ngoài cầm mấy cái đồ hộp tiến vào trao cá mặn còn có trái cây đồ hộp miêu thanh ngọc đem cơm đặt ở trước mặt hắn cũng không khách khí mà lấy quá một cái đồ hộp tới xem ngũ ca ngươi này một tháng đều đi nơi nào miêu vệ bình nhanh nhẹn mà đem đồ hộp mở ra nhất nhất bại ở trên bàn nói vượt mấy cái tỉnh đi không ít địa phương mới phát bên ngoài loạn đâu vẫn là ta này tiểu địa phương thanh tịnh cũng không có như vậy nhiều sốt ruột sự vẫn là ta ba lợi hại miêu thanh ngọc thấy hắn nói lên cái này Thần sắc phi dương lên, mặt mày có hưng phấn, liền hỏi, ta xem ngươi giống như quá đến không tồi. Thực hưởng thụ như vậy công tác. Cái này công tác là không tồi, có thể tới địa phương khác đi dạo thật tốt, vẫn luôn đợi đại đội cái này tiểu địa phương, có thể thấy nhiều ít đồ vật, biết nhiều ít sự tình. Miêu vệ bình ở miêu thanh ngọc trước mặt cũng không có che lấp ý tưởng, đáng tiếc ta chỉ là lâm thời công, nếu là ta là chính thức công, ta đây liền càng vui vẻ. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói. Ngươi cải tạo thăng cấp kia bộ cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị đã ở mặt khác tỉnh truyền khai. theo ta trải qua những cái đó địa phương, đều đã dùng chứ, ta còn nghe xong không ít khen này bộ thiết bị dùng tốt nói, chính là không như thế nào gặp người khen ngươi, ha ha, ngươi lúc này thật đúng là không đủ cao điệu, hối hận đi. Miêu vệ bình chế nhạo mà cười nói, miêu thanh ngọc vô ngữ, có ăn, như thế nào còn không lấp kín ngươi miệng đâu, bất quá nghe được mầm vệ nói, vẫn là thực vui vẻ, bởi vì tò mò. Miêu Thanh Ngọc lại hỏi hắn một ít địa phương khác tình huống, phát hiện có chút huyện thị vẫn cứ thực điên cuồng, có chút địa phương vấn đề thậm chí càng thêm nghiêm trọng, khả năng đây là cuối cùng phản công đi. Ngươi lần này có bao nhiêu kỳ nghỉ? Miêu Thanh Ngọc hỏi hắn, đi ra ngoài một chuyến, tổng muốn ở nhà nghỉ ngơi nhiều đi. Miêu Vệ Bình lại nói, lần này liền không nhiều lắm nghỉ ngơi, ta ngày mai lại muốn đi công tác, lần này chạy trốn xa một ít, khả năng ta còn có thể đi đến Hải Thị nhìn xem, chỉ là làm 3 tháng lâm thời công. Lần này cơ hội ta cũng không thể bỏ lỡ, hôm nay trở về chính là cùng các ngươi nói một tiếng, miễn cho các ngươi quá nhớ ta. Miêu Thanh Ngọc Không có người nhớ ngươi, ta nhớ thương chính là ngươi cho ta mua đồ vật. Đừng rào biện, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Miêu vệ bình suy thanh, cất nhả, còn có, đừng thúc giục ta đọc sách, còn dư lại kia một quyển chờ ta công tác xong rồi trở về lại xem, thật không có thời gian. Hắn đến trước nói hảo, miễn cho chỉ có hôm nay một ngày nghỉ thời gian. còn phải bị thúc dục đọc sách học tập. Miêu Thanh Ngọc, ta không thúc dục ngươi, bất quá ngươi đến lúc đó nhớ rõ học đi. Ngành buộc Miêu Vệ Bình học cũng không thú vị, hơn nữa so với buồn kẻ sách giáo khoa tri thức, Miêu Vệ Bình càng thích đi ngàn dặm đường. Nàng đã quyết định hảo không thể đem ý nghĩ của chính mình áp đặt cho người khác, vậy bao gồm Miêu Vệ Bình. Nghe được lời này, Miêu Vệ Bình lại là kinh ngạc cực kỳ, hoài nghi mà nhìn chầm chằm Miêu Thanh Ngọc, nói, ngươi có phải hay không lại nghĩ đến biện pháp gì chỉnh ta? bằng không ngươi có thể như vậy sảng khoái đáp ứng ta. Miêu Thanh Ngọc trừng lớn mắt, hành à, ngươi không vui, hôm nay một ngày thời gian ngươi liền đãi ở nhà học tập thế nào. Miêu vệ bình lập tức lắc đầu xua tay, ta nói giỡn, nói giỡn, ngươi không nghe ra tới. Miêu Thanh Ngọc hừ một tiếng, không lại khó xử hắn. Miêu vệ bình còn lại là nhìn kỹ xem nàng mặt, phát hiện nàng nói thiệt tình thực lòng, nhưng thật ra kỳ quái hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Đều không có cường ngạnh yêu cầu ta học tập, hoặc là nói. Ngươi nghĩ thông suốt không áp bách ta. Ngươi muốn học tập, ngươi tự nhiên sẽ học. Nếu là ta ngạnh buộc ngươi học, ngươi tâm bất cam, tình bất nguyện. Ta vì cái gì phải làm cái này ác nhân? Miêu Thanh Ngọc nói ra sau, cả người đều nhẹ nhàng. Đúng vậy, liền tính là đối nàng thực tốt, Miêu Vệ Bình, nàng cũng không thể giúp hắn làm chủ. Phía trước vì cái gì mà trường giống nhau ngạnh muốn hắn học tập đâu? Là bởi vì nàng tiềm thức hy vọng đến lúc đó khôi phục thi đại học, Miêu Vệ Bình có thể thi đậu đại học, thay đổi nguyên bản nhân sinh, hoặc là nói. hy vọng miêu vệ bình có thể có càng tốt nhân sinh, bởi vì trong nguyên tắc hắn kết cục cũng không tốt. nhưng nàng xem nhẹ, không có trói buộc miêu vệ bình, chính mình liền có thể không hề câu thúc mà đi lựa chọn chính mình nhân sinh. hắn sẽ không lại bị bất luận kẻ nào giam cầm ở miêu gia thôn đại đội. hắn có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. mà miêu vệ bình luôn luôn là rất có chủ ý người, có thể chịu đựng nàng thời gian dài như vậy thúc giục hắn học tập cũng là khó được mà có kiên nhẫn. miêu thanh ngọc ngữ khí hoan hoãn. Ngươi không phải vẫn luôn nói chính mình thông minh sao? Này đó tri thức đối với ngươi không phải quá khó, ngươi nghiêm túc học, liền không cần ta đốc xúc ngươi, ta liền không nhiều lắm nhúng tay. Hành A. Miêu vệ bình xác định miêu thanh ngọc thật không có tiếp tục đè nặng hắn học tập ý tưởng, hi hi ha ha mà cười, ngươi sớm nên như vậy tưởng. Nếu không phải sợ ngươi bị ta thương thấu thần, ta sớm phải cùng ngươi mở ra tới nói, lúc này cũng không muộn, ta phải nói cho ngươi, ngươi thúc giục ta học tập, ta sẽ cảm thấy thực phiền, ha ha ha. Miêu Thanh Ngọc, ừ, nàng duỗi tay đem mấy cái đồ hộp toàn bộ bắt được phía chính mình, một cái cũng không cho Miêu Vệ Bình lưu, ai làm hắn cười nàng. Miêu Vệ Bình một chút cũng không giận, trên mặt ý cười càng tăng lên. Ngươi lấy qua đi cũng không có việc gì, ta tay trưởng, duỗi ra qua đi là có thể kẹp tới rồi. Miêu Thanh Ngọc ba giây nội, nàng không nghĩ thừa nhận ra hỏa này là nàng ca. Đúng rồi, ngươi trên tay hiện tại có bao nhiêu tiền? Cấm nước xong sau, Miêu Vệ Bình đi tới cửa nhìn nhìn, thấy không có người. phản hồi tới hỏi miêu thanh ngọc miêu thanh ngọc nghi hoặc mà nhìn miêu vệ bình ngươi yêu cầu tiền miêu vệ bình cũng không cùng miêu thanh ngọc nói hư nói thẳng yêu cầu lần này đi ra ngoài ta nhiều mang điểm tiền chuẩn bị kiếm một lần đại ngươi đồng ý nói ta mang ngươi kiếm tiền ngươi ra tiền là được miêu thanh ngọc lập tức biết hắn muốn làm cái gì việc này ba có thể đồng ý đây là buôn đi bán lại a ta làm ba đồng ý làm tài xế đều sẽ làm này đó đây là đại gia cam chịu Chỉ cần không có gặp phải cố ý tìm tra người đều không có việc gì, cho nên nguy hiểm không lớn, hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ có một khác bộ lý do thoái thác, là an toàn. Miêu vệ bình sớm đã hỏi tham hảo, lúc này đây hắn cũng đi theo nếm thử một chút, đổi tay kiếm tiền xác thật không ít, nhưng hắn tiền vốn thiếu, cho nên kiếm cũng không nhiều lắm là được. Miêu thanh ngọc không rõ ràng lắm này đó, nhưng miêu vệ bình sẽ không lừa nàng, liền nói, nếu ba đồng ý, ta liền vay tiền cho ngươi, ngươi cho ta lợi tức không phải ta cùng ngươi hợp tác. ngươi vất vả kiếm tiền ta không thể lấy thân huynh đệ minh tính sổ tuy rằng miêu thanh ngọc cũng tưởng chính mình tiền nhiều hơn nhưng là nàng không nghĩ chiếm miêu vệ bình tiện nghi một khi liên lụy đến tiền mặt trên thực dễ dàng ra vấn đề mà nàng muốn kiếm tiền cũng không cần hiện tại chờ đến kinh tế chính sách thay đổi nàng muốn kiếm tiền có rất nhiều phương pháp không được chúng ta chia đôi ngươi ra tiền ta cũng kiếm không đến nhiều như vậy miêu vệ bình nghĩ nghĩ nói miêu thanh ngọc thấy hắn kiên trì cuối cùng chỉ có thể sửa miệng tam thất phân chia đôi thanh ngọc ngươi liền không phải chịu có hại người có tiền kiếm ngươi còn rong rong dài dài miêu vệ bình bất mãn nói miêu thanh ngọc đều tưởng đá một chân miêu vệ bình ta bốn ngươi sáu bằng không không bàn nữa ta muốn kiếm tiền lại không phải chỉ có ngươi phương pháp này ta là nghĩ ngươi kiếm không đến tiền nhường một chút ngươi miêu vệ bình hướng lên trời mắt trợn trắng bốn sáu liền bốn sáu ngươi liền khoác lắc đi ai đều không có ngươi tự luyến. hắn nghĩ đến lúc đó đến nhiều cấp nha đầu này mua đồ vật Miêu Thanh Ngọc, tháng này còn chưa tới phát tiền lương thời gian, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi 200. Nay vẫn là phía trước tiền ghé vào cùng nhau, miễn cưỡng đủ. Đủ rồi, ta một lâm thời công, mua nhiều đồ vật cũng đục lỗ, vừa và tốt. Miêu vệ bình Mỹ tư tư mà tính đến lúc đó hắn có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đừng quên, đến ba đồng ý ta mới cho ngươi tiền. Miêu Thanh Ngọc nhắc nhở hắn. Yên tâm yên tâm, ba khẳng định sẽ đồng ý. Miêu vệ bình chắc chắn mà nói. Miêu Thanh Ngọc liền không có nói cái gì nữa, hôm nay nghỉ, nhưng nàng đã cùng thẩm thái Thanh ước hảo, đợi chút cùng nhau thượng công xa đi. Sinh sản hữu cơ phỉ máy móc chế tạo đã tới rồi hậu kỳ giai đoạn, vưu thiên kỳ hai người đã làm được thực hảo, thậm chí không cần nàng lại làm cái gì. Nàng qua đi chính là ngẫu nhiên chỉ đạo một chút, hoặc là giải quyết một ít vấn đề nhỏ. Hiện tại những cái đó máy móc cơ hồ đã chiếm đầy tầng hầm ngầm không gian, thậm chí có điểm như là một cái sinh sản. Phân xưởng mà tạo thành hữu cơ phỉ những cái đó tài liệu vật chất cũng đã toàn bộ đúng chỗ, chỉ chờ cuối cùng một đài máy móc chế tạo hoàn thành, là có thể lập tức bắt đầu sinh sản hữu cơ phỉ Hữu cơ phì tạo thành vật chất sử dụng tài liệu đều là thực thường thấy, phi thường bình thường, cho nên sinh sản ra tới hữu cơ phỉ giá cả không quý, có thể nói là thực tiện nghi, lúc sau mở rộng cũng sẽ không gặp được vấn đề, bởi vì quan trọng nhất kỹ thuật vấn đề đã giải quyết. Đợi chút muốn hay không cùng ta đi một chỗ, miêu thanh ngọc nhớ tới phía trước cùng miêu vệ bình nói qua muốn hai tuần gót hắn nói hữu cơ phì sự nhưng bởi vì miêu vệ bình đi ra ngoài công tác cho nên đến bây giờ hắn còn không biết đâu đương nhiên miêu thanh ngọc nói cho miêu đại bọn họ nàng ở làm phân bón bất quá cụ thể không có lộ ra cho nên miêu thanh ngọc mới có thể cùng thẩm thái thanh thường xuyên đi ra ngoài bằng không miêu mẹ bọn họ nên không yên tâm